Mục thanh y ghi hề như mày trầm ngâm một lát nói, ca thư thuân khẳng định là biết đến, nhưng là hắn thẳng đến rời đi kiến an thành đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ, xem ra là đem sự tình công đạo cấp tiêu đình. Ngụy vô kỵ nói, nói như vậy, là tiêu đình. 890-10 Mục thanh y ghi cười nói, cũng thế, tin tức công khai cũng hảo, làm trong thành những cái đó thương nhân biết, bọn họ tiền cũng không phải là Tây Việt hoàng thất cấp nước. Muốn tìm liền tìm hoa hoàng muốn đi thôi. Nhớ tới ở tạm ở chính mình trong viện. Ngây ngốc liền chính mình ăn cơm uống nước đều sẽ không hoa hoàng. mộ dung hy có chút bất đắc di cười cười, vô chắn nói, chỉ sợ hắn hiện tại cũng không nhớ rõ. Lời đồn đại nói, những cái đó tài phú ở kinh thành phụ cận. Xem ra, đối phương đồng dạng cũng không biết. Ngụy vô kỳ kinh ngạc ngứng mày, mộ dung công tử có manh mối. Mộ dung hy gật gật đầu, còn không có mở miệng đã bị một thanh y hề đánh gãy, nhàn nhạt cười nói, biểu ca, việc này trước không nóng nảy. Ta còn muốn nhìn một chút. Cái này tiêu đình rốt cuộc có cái gì bản lĩnh ở kiến an thành phiên vân phúc vũ đâu. Mộ dung hy nhúng mày, thanh y đi muốn cùng hắn chơi chơi. Một thanh y cười nhạt nói, này như thế nào có thể là chơi. Hắn nếu hạ chiến thư, bản tướng nếu là không tiếp chẳng phải là khinh thường hắn. Chầm tư trong chốc lát, một thanh y lìa dương mắt cười nói, thiên su, đem tin tức chuyển ra đi. Bản tướng đã biết hoa hoàng dấu kín bảo tàng địa phương. Ít ngày nữa, liền phải tiến đến lấy ra. Đối với một thanh y đi mệnh lệnh Thiên Su không có chút nào nghi ngờ, gật gật đầu xoay người đi. Cố Tú Đình mỉm cười nhìn nàng nói: Thanh Y Liệt, ngươi cái này tiền đặt cược có điểm đại. Nếu thật sự tìm được rồi lại có thể đem Bắc Hán thám tử một lưới bắt hết, tự nhiên là một công đôi việc. Nhưng là ngoạn ý trừ bỏ đường rẽ, phiền toái cũng tuyệt đối không nhỏ. Mục Thanh Y Liệt mỉm cười nói: Đại ca yên tâm đó là, lòng ta hiểu rõ. Khởi bẩm một tướng, Hoa quốc Tam hoàng tử bắt hoàng tử cùng Hoa quốc tông thân cầu kiến. Ngoài cửa, thị vệ trầm giọng bẩm báo. Đang ngồi mọi người hai mặt nhìn nhau, Ngụy Vô Kỵ nhướng mày nói, mộ dung tề cùng mộ dung chiêu, lúc này bọn họ tới làm gì? Mục thanh y gì không để bụng, đạm cười nói, người chết vì tiền, chim chết vì mùi, Ngụy Công Tử cảm thấy bọn họ là tới làm gì? Ngụy Vô Kỵ cười lạnh nói, tưởng tiền tưởng điên rồi đi. Mộ dung Hi nhàn nhạt nói, hẳn là vẫn là bởi vì, hiện giờ kiến an thành chủ sự người là thanh y gì đi. Nếu là Tây Việt để nói, đại khái cũng không có sự tình hôm nay. Nói trắng ra là vẫn là cho rằng một thanh y dị thân là nữ tử luôn là không bằng nam tử thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn vô tình, ỷ vào Hoa Quốc vừa mới quy thuận Tây Việt vô luận như thế nào cũng không thể đối bọn họ quá mức tới muốn chỗ tốt. Nay đó tiền chiều các hoàng tử, đã không có quyền thế liền sẽ đem tiền tài xem đến phá lệ quan trọng. Một thanh y dì gật đầu nói, ta đi gặp bọn họ đó là Bản công tử bồi thanh y dì đi. Ngụy vô kỵ những mày, đi theo đứng dậy. Một thanh y dì cũng không cự tuyệt, lại cười nói làm phiền ngụy công tử. Trong đại sảnh, Mộ Dung Tể cùng Mộ Dung Chiêu một tả một hữu ngồi ở đại sảnh ghế khách thượng. Hai năm trước kia một hồi thai hoạ, Mộ Dung Tể cùng Mộ Dung Chiêu cũng là xui xẻo bị liên lụy người trí nhất. Tuy rằng không có giống Ngũ hoàng tử cùng thập hoàng tử như vậy mệnh tang đương trường nhưng là Mộ Dung Chiêu lại mù một con mắt, mà Mộ Dung Tể chân cũng có chút không linh hoạt. Ngồi ở bọn họ hạ đầu chính là hoa quốc hoàng thất một ít tông thân thân vương quận vương, xuất giá công chúa, cùng với hoàng thất quan hệ thông gia. Một thanh y diệp bước vào đại sảnh, nhìn này tụ tập dưới một mái nhà mọi người không khỏi ở trong lòng lạnh lùng cười. Những người này nhưng thật ra minh bạch pháp không trách chúng đạo lý. Gặp qua một tướng, nhìn đến một thanh y diệp cùng ngụy vô kỵ tiến vào, mọi người sôi nổi đứng dậy chào hỏi. Tuy rằng bọn họ đã từng thân là hoa quốc hoàng tử, nhất cao quý bất quá, chỉ tiếc hiện tại lại cũng chỉ là mất nước người, ăn nhờ ở đậu mà thôi. Một thanh y diệp mỉm cười gật đầu nói: các vị miễn lễ, mời ngồi đi. Vô kỵ, ngươi cũng ngồi. Ngụy vô kỵ không sao cả đi đến một thanh y dìa bên tay trái ngồi xuống, không chút để y đánh giá trong điện mọi người. Mộ dung tề đám người nhìn đến một thanh y dìa như thế cười nói xinh đẹp hòa ái bộ dáng, trong lòng cũng không khỏi đại định, đối với sở cầu việc cũng càng nhiều vài phần tự tin. Kỳ thật từ tới rồi kiến an thành lúc sau, một thanh y còn không có gặp qua này đó quy hàng hoa quốc thành viên hoàng thất. Phía trước những việc này đều là giao cho dung cẩn cùng phía dưới người làm. Một tướng trăm công ngàn việc tự nhiên cũng vô tâm tư cùng những người này nói chuyện thiếm. Việc này tái kiến những người này, một thanh y thì không khỏi nhướng mày tú. Hơn hai năm không thấy, mộ dung chiêu nhưng thật ra thay đổi không ít. Hai năm trước mộ dung chiêu tuổi thượng nhẹ, có chút không coi ai ra gì kiệt ngạo khó thuần. Mấy năm nay cả người nhưng thật ra trầm tĩnh không ít, nhưng là đồng dạng trên mặt cũng càng nhiều vài phần hung ác nhăm hiểm. Một con mắt bị bịt mắt che lên, hiển nhiên là lúc trước thương không nhẹ. Cả người nhìn qua đều làm người cảm thấy có chút không thoải mái Mộ dung tề nhưng thật ra cũng không đại biến Chỉ là cũng càng nhiều vài phần lạc thác chi ý Nếu không phải trong mắt ngẫu nhiên thoáng hiện ánh sao Rất khó làm người liên tưởng đến hắn thế nhưng cũng từng là thiên gia hoàng tử Các vị đến phóng, chính là có chuyện gì? Vẫn là Có cái gì chậm chê các vị địa phương Uống một ngụm trà, một thanh y rỉ mới chậm rãi nói Mộ dung chiêu nhìn một thanh y rỉ, sắc mặt có chút khó coi Hắn hiển nhiên còn nhớ rõ hai năm trước cái kia quái hoa quốc kinh thành phong vân trương thành còn có ngầm lợi dụng hắn hung hăng mà âm mộ dung dục một phen cố tú đỉnh. Đánh giá Mục Thanh Y gì thật lâu sau, Mộ Dung Chiêu mới hừ nhẹ một tiếng nói: Mục tướng khách khí, ta chờ hôm nay tới cửa bái phỏng là muốn gặp một lần nhị ca. Mục Thanh Y gì không nhịn được mà bật cười. Hai năm không thấy Mộ Dung Chiêu đảo vẫn là có chút tiến bộ, chỉ là điểm này tiến bộ còn không đủ để làm nàng cảm thấy kinh diễm. Đạm cười nói: nhị ca. Bác hoàng tử nói chính là Mộ dung công tử Mộ dung chiêu hừ nhẹ một tiếng Bọn họ là mất nước người, thù nhân Đồng dạng là hoa quốc hoàng tử Mộ dung hy hiện giờ lại là Tây Việt Tòa thượng tân, mộ dung chiêu tuổi còn nhỏ Từ nhỏ được xuống ái Đối mộ dung hy xưa nay là trứng mắt Hiện giờ như vậy cảnh ngộ như thế nào Có thể làm hắn trong lòng thoải mái Mục thanh y gì nhướng mày nói Mộ dung công tử xác thật là ở ta trong phủ làm khách Bất quá Mộ dung công tử là Tây Việt khách quý không biết các vị nhiều người như vậy tới tìm hắn là vì chuyện gì. Mộ Dung Chiêu cười lạnh một tiếng nói, một tướng hà tất biết rõ cố hỏi. Mộ Dung Hi đồng dạng cũng là Hoa quốc hoàng tử, ta chờ sưng hắn một tiếng nhị ca, chẳng lẽ còn không thể gặp một lần hắn? Húng chi, nghe nói phụ hoàng cũng ở chỗ này, Bách Thiện Hiếu Vi tiên, ta chờ tiến đến bái kiến phụ hoàng, còn thỉnh một tướng hành cái phương tiện. Ngụy vô kỵ nhàn nhạt liếc Mộ Dung Chiêu liếc mắt một cái, nói, bác hoàng tử hiện giờ thái độ này chính là tới thỉnh mục tướng hành cái phương tiện sao nếu là thường lui tới mộ dung chiêu khẳng định là muốn phát hỏa nhưng là hiện tại hắn hiển nhiên cũng minh bạch chính mình tình cảnh hắn như vậy thái độ đối với mục thanh y gì tới nói có thể xem như cái mạo phạm liền tính mục thanh y là biểu hiện rộng lượng không cùng hắn so đo nhưng là loại chuyện này cũng là nhưng chỉ lần này thôi mộ dung chiêu hít sâu một hơi đem trong lòng lửa giận đè ép trở về ngồi ở bên cạnh mộ dung tề vội vàng đứng dậy chắp tay nói bắt đệ tuổi thượng nhẹ Không hiểu chuyện còn thỉnh mộc tướng chớ trách. mục thanh y lìa đạm đạm cười, nếu luận tuổi trẻ nói, mộ dung chiêu chỉ sợ còn muốn so với hắn lớn tuổi 2 tuổi. Bất quá nếu mộ dung tề đã nói như vậy, mục thanh y tự nhiên không thể lại cùng hắn so đo. Đạm nhiên cười nói, không sao, bác hoàng tử tâm tình không tốt, bản tướng cũng là lý giải. Vong quốc tâm tình còn có thể hảo đến lên, đó là vô tâm không phổi. Mộ dung tề nhẹ nhàng thở ra, tiếp tục nói, đa tạo một tướng. Ta chờ sắc thật là lại là muốn gặp một lần nhị ca cùng phụ hoàng, còn thỉnh một tướng châm trước. Còn thỉnh một tướng châm trước. Trong đại sảnh, một chúng hoa quốc tông thất đứng dậy nói. Một thanh y gì hơi hơi hiếp mắt, trên mặt lại có vẻ càng thêm ôn hòa lên, nhàn nhạt, nhạt cười nói, một khi đã như vậy. Cũng thế, người tới, đi thỉnh mộ dung công tử lại đây đi. Nghe xong một thanh y gì phân phó, cửa thị vệ cung kính mà lên tiếng, phi thân mà đi. 245 chiếc của, giết gà doa khỉ. Không trong chốc lát công phu, mộ dung hy liền đi theo đưa tin thị vệ thong thả ung dung đi đến. Nhìn đang ngồi mọi người liếc mắt một cái, khẽ như mày, thanh y hề, có việc. Mục thanh y thì cười nhạt nói, biểu ca, này vài vị nói là có việc thương lượng, cho nên mới làm phiền biểu ca đi một chuyến. Không biết, hay không yêu cầu bản tướng lảng tránh. Cuối cùng một câu hỏi đến tự nhiên là mộ dung tề cùng mộ dung chiêu đám người. Mộ dung tề vội vàng nói, không cần, không cần, chuyện này. Kỳ thật cùng một tướng cũng có chút quan hệ. Nga. Một thanh y thì nhớ mày, đạm cười nói, một khi đã như vậy, biểu ca mời ngồi đi. Mộ dung hy ở một thanh y thì hạ đầu ngồi xuống, bình tĩnh nhìn lướt qua mộ dung tề cùng mộ dung chiêu, nhàn nhạt nói, tại hạ đã phi hoa quốc trong hoàng thất người, không biết hai vị có chuyện gì yêu cầu cùng ta thương lượng. Mộ dung tề có chút bất đắc dĩ cười khổ, nhìn mộ dung Hi nói, nhị ca, lúc trước sự tình xác thật là phụ hoàng không đúng, nhưng là hiện giờ sự tình đã qua đi lâu như vậy. Chẳng lẽ ngươi liền thật sự không lo chúng ta là huynh đệ? Mộ dung hy đạm cười không nói, nhìn mộ dung tề ánh mắt gánh nhàn nhạt trào phúng. Hiện tại mộ dung tề sẽ nói lúc trước sự tình là phụ hoàng không đúng rồi. Chỉ sợ lúc trước phụ hoàng hạ lệnh phế bỏ hắn thái tử chi vị, hạ lệnh sao giả dối thời điểm, hắn này đó huynh đệ trong lòng không biết có bao nhiêu cao hứng. Lúc trước bỏ đa xuống giếng sự tình mộ dung tề cũng không phải không có làm qua. Sự tình đã phát sinh, hắn cũng chỉ đương chính mình làm người thất bại thôi. Nhưng là hiện giờ cần gì phải lại đến cùng hắn bộ cái gì giao tình? Chẳng lẽ mộ dung tề cho rằng, chỉ bằng hiện tại hắn có thể ảnh hưởng đến Tây Việt Hoàng đế quyết định sao? Không dám trèo cao, Tam Hoàng tử có chuyện nói thẳng. Mộ dung hi nhàn nhạt nói. Mộ dung chiêu có chút khó chịu trừng mắt nhìn mộ dung hy liếc mắt một cái, không kiên nhẫn nói. Tam ca, ngươi cùng hắn rong giải cái gì? Vừa thấy liền biết hắn ghi hận lúc trước sự tình, nơi nào sẽ nhận cái gì huynh đệ tình nghĩa? Ngươi cứ việc nói thẳng là được. Mộ Dung Tề có chút bất đắc dĩ mà thở dài, nhìn Mộ Dung Hi nói, nhị ca hẳn là cũng nghe nói qua phụ hoàng đem quốc khố còn có hoa quốc hoàng gia mấy trăm năm tài phú đều giấu đi sự tình. Mộ Dung Hi không cho là đúng gật gật đầu. Mộ Dung Tề trên mặt vui vẻ, trầm chờ một chút nhìn tòa thượng mục thanh y Hi nói, một khi đã như vậy, hoa quốc quốc khố tiền tài hiện giờ tự nhiên là Quy Thiên càng sở hữu. Tại hạ hy vọng một tướng có thể đem hoa quốc hoàng gia tài sản riêng đổi cho chúng ta. Mộ Dung Tề nói được theo lý thường hẳn là Yêu cầu này nhìn như phản phất cũng bất quá phân. Liên giống như quy thuận Tây Việt những cái đó hoa quốc thương nhân, chờ đến tìm được rồi bị hoa hoàng cướp đi tài sản lúc sau đại đa số cũng đều sẽ còn cho bọn hắn. Rốt cuộc về sau cái này quốc gia còn muốn dựa những người này làm buôn bán kinh doanh. Nhưng là mộ dung tề lại hiển nhiên cố ý lẫn lộn một cái quan điểm. Thành viên hoàng thất cùng bình thường ba tánh là không giống nhau, bình thường ba tánh quy thuận Tây Việt lúc sau đó là Tây Việt con dân nhưng là thành viên hoàng thất liền tính quy thuận cũng vẫn như cũ là chiến bại người dưới bậc chi tù. tây việt đối bọn họ hảo không phải bởi vì tưởng đối bọn họ hảo mà là vì thu mua nhân tâm là nguyên bản hoa quốc ba cánh cảm nhận được tây việt hoàng đế dày rộng nhân tử nếu bọn họ cho rằng có thể bằng vào điểm này tới cùng một thanh y gì nói điều kiện nói không khỏi quá mức xem trọng chính mình một thanh y dị ngồi ở ghế dựa thân sắc có chút lười biếng nhìn trước mặt vẻ mặt chính khí mộ dung thể hơi hơi du mắt ngụy vô kỷ câu môi cười nhẹ lay động trong tay quạt xếp đạm như nói tam hoàng tử các vị hay không lầm sự tình gì vô luận là hoa quốc quốc cố vẫn là hoa quốc hoàng gia tài sản riêng từ tây việt tiếp quản kiến an thành bắt đầu đều là thuộc về tây việt mộ dung tề sắc mặt khẽ biến trầm giọng nói ngụy công tử lời này nói như thế nào hoàng gia tài sản riêng vốn chính là thuộc về ta mộ dung gia đồ vật dựa vào cái gì quy thiên càng sở hữu chẳng lẽ sở hữu quy thuận tây việt nhân gia một tướng đều tính toán xét nhà Mục Thanh Y lìa dương mắt, nhàn nhạt mà nhìn mộ Dung tề nói, Tam Hoàng tử muốn biết vì cái gì? Rất đơn giản, bởi vì, các ngươi chiến bại, Tây Việt thắng, đây là nên thuộc về chúng ta chiến lợi phẩm. Có cái gì không đúng? Nhìn phía dưới mọi người sắc mặt thay đổi dần, Mục Thanh Y thì chuyện vừa chuyển, nói, bất quá. Tam Hoàng tử lời nói, cũng chưa chắc không có đạo lý. Hoa hoàng tài sản riêng, bản tướng có thể không cần. Nhưng là, nhưng là cái gì? vừa nghe một thanh y lìa nói có chuyện cơ, mọi người trong lòng đều là vui vẻ. bọn họ này đó hoàng thất tông thân, nguyên bản tự nhiên là không cần vì tiền tài mà phát sầu. nhưng là hiện tại hoa quốc diệt vong, bọn họ nguyên bản ứng có đất phong, đồng lộc, còn có một ít thổ địa từ từ tự nhiên đều không có, mà nguyên bản trong phủ tồn hạ tài phú lại có thể chịu được bọn họ cẩm y lìa ngọc thực bao lâu? tự nhiên là phá lệ coi trọng này bút thật lớn tài phú. một thanh y lìa nói, hoa hoàng vô đạo, cứ thế dân sinh điêu tàn. Ba cánh trôi dạt khắp nơi. Hoàng gia tài sản riêng các vị chỉ có thể lấy một nửa, mặt khác một nửa cần thiết lấy tới cứu tế ba cánh. Các vị cần thiết cho rằng Hoa hoàng thứ tội danh nghĩa, quên ra một nửa tài phú cứu tế. Nay mộ dung chiêu sắc mặt có chút khó coi, một nửa có phải hay không quá nhiều. Hoa quốc hoàng gia tồn mấy trăm năm tài phú a, ai cũng không biết có bao nhiêu, nhưng là tuyệt đối cũng đủ làm mọi người khiếp sợ. Nhưng là hiện giờ ngạnh sinh sinh muốn xuất ra đi một nửa, như thế nào có thể làm người không tim như bị đau cắt? Mộc thanh y thì nước mắt, nhà Nhật nói, có câu nói bắt hoàng tử hẳn là nghe qua, lấy chi với dân, dùng chi với dân. Mộ dung ra tài phú nguyên bản không phải cũng là đến từ chính Hoa Quốc bá tánh sao. Huống chi, toàn bộ Hoa Quốc bá tánh chỉ dùng một nửa, dư lại một nửa về ở làm các vị, cũng đủ các vị cẩm y thì ngọc thực mấy đời đi. Này mọi người có chút do dự. Mộ dung tề nhữ mày nói, một tướng, cứu tế danh nghĩa hay không có thể sửa lại. Nếu bọn họ nói là vì phụ hoàng thứ tội. Vậy tương đương nhận hạ phía trước một Thanh Y đi theo như lời hoa hoàng vô đạo, cứ thế dân sinh điêu tàn, ba cánh trôi dạt khắp nơi tội danh, tương đương là đem lần này chiến tranh cùng hoa quốc diệt vong sai lầm toàn bộ chồng chất đến hoa hoàng trên người. Kể từ đó, mộ dung gia thanh danh cũng không sai biệt lắm hủy hết. Một quốc gia quân vương ngu ngốc vô đạo dẫn tới diệt quốc, như vậy hoàng gia còn có cái gì hảo nguyện trung thành hảo đồng tình hảo chú ý. Mục Thanh Y thì nhướng mày, có chút kinh ngạc mà nhìn thoáng qua mộ dung tệ, quả quyết phủ quyết hắn ý kiến, không được. Mộ dung tề có chút bất đắc dĩ thở dài, cùng mộ dung chiêu nhìn nhau liếc mắt một cái rốt cuộc vẫn là nhà ra, gật đầu nói, hảo, liền y y một mộ tướng lời nói. Mục thanh y y vừa lòng gật đầu nói, thực hảo, như vậy. Hiện tại chỉ còn lại có một vấn đề. Mộ dung tề như mày, vì mộ thanh y y không sảng khoái trong lòng cũng có chút không vui. Nhưng là hắn cũng minh bạch chính mình hiện tại căn bản đắc tội không nổi mộ thanh y y chỉ phải nhẫn mại tính tình nói, một tướng mời nói. Mục thanh y y mỉm cười nhìn hắn. Trầm giọng hỏi, hoa hoàng rốt cuộc đem những cái đó bảo tàng đều tảng đến chỗ nào đi. Trong đại sảnh, mọi người đều là sửng sốt, động tác nhất trí nhìn mục thanh y gì hay mộ dung chiêu như mày nói, mục tướng đây là có ý tứ gì? Hiện tại mới nói nàng căn bản không biết, không phải chơi bọn họ sao? Mục thanh y gì bất đắc dĩ mà nhún vai nói, bản tướng không biết rốt cuộc là ai nói cho các vị bảo tàng tin tức, nhưng là thật đáng tiếc, bản tướng đảo hiện tại cũng còn không có quá nhiều manh mối. Sao có thể? Phu hoàng liền ở trong tay ngươi. Ngươi như thế nào sẽ không biết? Mộ Dung Chiêu không tin nói. Mục Thanh Y dị thở dài nói, bác hoàng tử không tin ta cũng không có biện pháp. Bản tướng xác thật là vừa rồi thả ra tin tức nói ta có bảo tàng rơi xuống, bất quá. Đó là vì ổn định dân tâm mà thôi. Trên thực tế, bản tướng vừa mới hạ lệnh từ Tây Việt triệu tập 1.000 vạn lượng bạc trắng đến kiến an thành tới khẩn cấp. Tin tưởng quá không bao nhiêu nhật tử, hẳn là là có thể tới rồi. Đến lúc đó, cũng có thể giải kiến an thành lửa xém lông mày. Đến nội chân chính bảo tàng rơi xuống. Bản tướng bất lực. Mục tướng xưa nay mưu kế chất chồng, chúng ta như thế nào tin tưởng nói? Mộ Dung Chiêu cười lạnh nói, Mục Thanh Y liễu buông tay, nhàn nhạt nói, nếu bản tướng không nghị cho các ngươi bảo tàng, nói thẳng không biết là được. Chẳng lẽ này kiến an thành, còn có người dám uy hiếp bản tướng không thành? Bác hoàng tử, bản tướng không biết rốt cuộc là ai nói cho các ngươi tin tức cho các ngươi tới cùng bản tướng khó xử, nhưng là bản tướng giữ lời hứa, kia bút bảo tàng tìm được rồi. Mộ dung ra tài sản riêng các ngươi lấy giống nhau. Nếu là tìm không thấy, các vị cũng không nên trách bản tướng. Nếu là bị người khác bắt được, các vị có thể được đến nhiều ít chính là bản tướng có thể quyết định sự tình. Các vị có thời gian này cùng bản tướng nói chuyện thiếm, còn không bằng đi hỏi một chút cho các ngươi tin tức người. Mộ dung chiêu cùng mộ dung tề sắc mặt khẽ biến, nguyên bản cho rằng tuyệt bút tài phú bất quá là giấc mộng lời nói không hoa, mọi người tâm tình tự nhiên không phải thập phần tốt đẹp. Tuy rằng không quá có thể tin tưởng một thanh ý lìa, nhưng là mộ dung tề cũng không thể không thừa nhận một thanh ý lìa nói được đều không phải là không có đạo lý. Nếu nàng một chút đều không nghĩ cho bọn hắn, trực tiếp đẩy nói không biết, lấy hiện giờ kiến an thành thế lực bọn họ cũng tuyệt đối không dám bức bách một thanh ý lìa nói như thế tới. Chẳng lẽ bọn họ một không cẩn thận bị người khác đương thương xử? Trăm mặc một lát, mộ dung tề đứng dậy chắp tay nói: Ta chờ tuyệt không dám cùng một tướng khó xử chỉ là này mộ dung gia tại phú quan hệ ta chờ tương lai sinh hoạt bởi vậy khó tránh khỏi có chút thất lễ còn thỉnh một tướng thứ lỗi chúng ta tin tưởng một tướng nói cũng thỉnh một tướng đối vừa mới hứa hẹn giữ lời hứa một thanh y lìa mỉm cười nói nhân vô tín bất lập đây là tự nhiên nếu có thể tây việt cũng không tưởng khắc khe các vị cũng thỉnh các vị minh bạch bản tướng cùng bệ hạ tâm ý mộ dung tề thần sắc hơi tễ, nói đa tạ một tướng tùy thời như thế tại hạ vẫn là muốn trông thấy phụ hoàng Thỉnh mộc tướng thành toàn. Loại chuyện này một thanh ý thì tự nhiên sẽ không khó xử mộ dung tề. Cũng minh bạch mộ dung tề đây là đối bọn họ còn có chút hoài nghi đồng thời còn muốn thử xem xem có thể hay không bộ hoa hoàng nói, biểu ca. Mộ dung hy nhướng mày, nhàn nhạt nói, tùy ý. một thanh ý cười nói, vậy làm phiền biểu ca lãnh tam hoàng tử cùng bắt hoàng tử qua đi đi. Bất quá, hoa hoàng thân thể không khỏe, những người khác liền không cần quấy rầy hắn. Mộ dung tề cùng mộ dung chiêu tự nhiên không có gì ý kiến. Rốt cuộc hiện giờ hoa hoàng hoàng tử cũng chỉ dư lại bọn họ hai cái, chờ tới tới rồi tài phú tự nhiên là bọn họ hai cái chiếm đầu to, bọn họ cũng không nghĩ làm những cái đó dòng bên người biết đến quá nhiều. đa tạ một tướng, mộ dung hy gật gật đầu, đứng dậy nói, đi thôi. Mộ dung tể cùng mộ dung chiêu đi theo mộ dung hy đi rồi, dư lại liền đều là mộ dung gia tông thân, cùng với mấy vị công chúa phò mã. Một thanh y lìa dương mắt nhìn lên, quả nhiên nhìn đến vài cái quen thuộc gương mặt, Minh Ngọc công chúa Minh Nguyệt công chúa. Còn có Minh Huy công chúa. Mặt khác mấy vị công chúa còn hảo thuyết, mấy tháng không thấy Minh Huy công chúa nhưng thật ra thay đổi không ít. Nguyên bản Mỹ lệ dung nhan có vẻ rất là tiểu tụy, phản phất sinh một hồi trọng binh giống nhau, ngay cả mi Cốt đều đột ra tới không ít, lại xứng với kia định một thanh y sắc bén ánh mắt, cho người ta vài phần khắc nghiệt âm độc cảm giác. Nguyên bản Minh Huy công chúa đối một thanh y lì cũng không có quá lớn thù hận, ước chừng cũng chỉ là đơn thuần nhìn không thuận mắt mà thôi. Nhưng là thượng một lần ở Hoa quốc hoàng cung Mục Thanh Y dì lại cho nàng đời này chưa bao giờ từng có nhục nhã, càng không cần phải nói, hiện giờ Hoa quốc diệt vong Mục Thanh Y ở trong đó càng là khởi tới rồi không nhỏ tác dụng, như thế nào có thể làm Minh Huy công chúa không đem nàng hận thấu xương. Thế cho nên, hiện tại Minh Huy công chúa trong mắt ngược lại là đã không có nguyên bản tâm tâm niệm niệm ngợi ngụy công tử, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm tòa thượng tươi cười nhạt nhẽo Mục Thanh Y. Ngụy Vô Kỵ tự nhiên cũng đã sớm phát hiện Minh Huy công chúa hoán độc ánh mắt Nhưng là hắn đồng thời cũng nghĩ đến mấy tháng trước chính mình xui xẻo sự tình, còn có lúc ấy người nào đó thiếu chút nữa tức chết hắn ngôn luận. Vì thế cũng mừng dỡ ngồi ở một bên bàng quan cho hay, dù sao hắn khoảng cách một thanh y y cũng bất quá là một tay xa khoảng cách. Minh Huy công chúa liền tính là đem đôi mắt trừng đột ra tới cũng không gây thương tổn một thanh y y một cây lông tơ. Minh Huy công chúa, có nói cái gì muốn nói? Một thanh y y nhướng mày hỏi. Minh Huy công chúa hừ lạnh một tiếng, có chút âm dương quái khí nói buồn cung làm sao dám đối một tướng có nói cái gì nói bên cạnh minh ngọc công chúa nhíu nhíu mày không giấu vết kéo nàng một phen minh huy công chúa lại không lưu tình chút nào chụp bay minh ngọc công chúa tay ngạo nghệ nâng lên cầm chừng mắt mục thanh y lì mục thanh y lì nhịn không được vỗ chán cười khẽ cười tủm tỉm mà nhìn minh huy công chúa ôn nhu nói công chúa có cái gì tưởng nói cứ việc nói bản tướng chưa bao giờ mang thủ ngụy công tử liễu môi Bưng lên trong tầm tay chén trà làm uống trà bộ dáng che giấu chính mình khỏe môi run dậy. Một thanh y gì không mang thủ Nàng nhìn thẳng không bằng dung kiểu công tử như vậy cái gì lông gà vỏ tỏi thù đều nhớ mà thôi. Thượng một lần Minh Huy công chúa như vậy thảm, rất khó nói có phải hay không bởi vì từ trước không cẩn thận tội lỗi người nào đó nguyên nhân. Minh Huy công chúa hiển nhiên cũng thực chịu không nổi một thanh y gì nhướng mày nói, đây chính là người nói. Một thanh y gì hề nhướng mày, gật đầu cười nói, đây là tự nhiên. Tên ngốc này đang ngồi mọi người động tác nhất trí nhìn Minh Huy công chúa hiển nhiên là không ai tin tưởng Mục Thanh Y Y nói Minh Huy công chúa cười lạnh một tiếng nói nếu là ngươi muốn buồn cung nói kia buồn cung liền không khách khí Mục Thanh Y Y ngươi thân là Hoa Quốc túc thành hầu phụ đích nữ phụ hoàng thân phong minh trạch công chúa không màng năm phụ hoàng ân điển liền thôi cư nhiên còn dám cấu kết Tây Việt hoàng đế điên đảo Hoa quốc quả thật là cùng ngươi cái kia phụ thân giống nhau âm hiểm vô sỉ vô tình vô nghĩa ngươi cư nhiên còn còn ý tứ lưu tại trong kinh thành buồn cung thật là nhìn đến ngươi liền. Một bóng người hiện lên, Minh Huy công chúa nói một nửa nói tức khắc tạm trụ. Chỉ thấy Nguyên bản đứng ở một thanh ý gì phía sau Thiên Xu không biết khi nào đã tới rồi Minh Huy công chúa bên người, một bàn tay tạp Minh Huy công chúa cổ. Bị hắn như vậy tạp, bất quá một lát Minh Huy công chúa mặt liền bắt đầu đỏ lên, hiển nhiên là xuyên bất quá lên. Có chút thống khổ giơ tay muốn kéo ra Thiên Xu tay, nhưng là bằng nàng kia liền mèo ba chân đều không tính là công phu, nơi nào có thể lay động Thiên Xu. Thật là nhìn đến bản tướng liền làm sao vậy? Mục thanh y gì mỉm cười nhìn Minh Huy công chúa, mỉm cười nói, ngươi như thế nào không nói? Nàng nói như thế nào đến ra tới? Mọi người ở trong lòng đồng thời quát. Mục thanh y có chút tiếc hận nói, bản tướng cũng cảm thấy Minh Huy công chúa đối bản tướng khẳng định có không ít ý kiến, lại không nghĩ rằng nguyên lai có nhiều như vậy. Công chúa đừng có gấp, chậm rãi nói. Bản tướng nói qua, bản tướng không mang thủ. Giống nhau không phải cái gì đại thủ. Bản tướng đều là đương trường liền báo. Thiên Su, vung ra nàng. Thiên Su hừ nhẹ một tiếng, giơ tay đem Minh Huy Công chúa ném tới một bên. Một thanh y lìa mấy câu nói đó công phu, Minh Huy Công chúa lại là cơ hồ thể nghiệm tới rồi tử vong tư vị. Một trương vốn là tiểu tụy bất kham mặt nghẹn đến mức có chút phát thanh, một bị ném tới trên mặt đất, căn bản bất chấp bị quăng ngã đau, chỉ là đột nhiên ho khan không ngừng. Chờ đến rốt cuộc xuyên qua khí tới, Minh Huy Công chúa mới vừa rồi ngẩng đầu lên, hoảng sợ nhìn ngồi trên một thanh y lìa một thanh y lìa dựa vào ghế dựa tay vị. Nhà Nhạt hỏi, công chúa còn có cái gì muốn nói sao? Minh Huy công chúa kinh sợ nhìn nàng, liên tục sau này rụt vài bước ngồi dưới đất không dám lên. Minh Huy công chúa lá gan cũng không lớn, trước kia có hoa hoàng trống lưng tùy ý làm bậy, hiện giờ hoa hoàng không còn nữa lại có ai còn có thể che chở nàng. Chỉ tiếc, nàng tuy rằng Minh Bạch hiện giờ tình thế lại thấy không rõ lắm chính mình đúng mực. Cho dù hôm nay không đắc tội một thanh y dì tương lai chỉ sợ cũng không tránh được phải đắc tội người khác. Mục thanh y dì thở dài, nói, nếu công chúa không có gì muốn nói, như vậy liền nghe bản tướng nói vài câu đi. Bản tướng sơ trưởng kiến an thành, rất nhiều địa phương đều có chút lực bất tòng tâm. bởi vậy, bản tướng tự hỏi đối hoa quốc hoàng thất xưa nay đều còn tính khách khí, nhưng là ngay cả như vậy, bản tướng vẫn như cũ không hy vọng có người lại đến mạo phạm bản tướng uy nghiêm. nếu không, công chúa muốn bản tướng như thế nào lại xử lý chính sự, thống trị ba tánh. hôm nay liền không tránh được, muốn cho công chúa chịu chút khổ. hy vọng qua lần này. Công chúa có thể minh bạch cái gì gọi là xem xét thời thế. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Minh Huy công chúa hoảng sợ mà nhìn nàng. Kéo ra ngoài, trưởng trách 30. Một thanh y gì từ từ nói. Ngươi dám! Minh Huy công chúa khiếp sợ mà kêu lên. Mục thanh y lìa đạm đạm cười, căn bản là không để ý đến nàng giống giận. Ngoài cửa, sớm đã có chờ thị vệ tiến vào, không chút nào thương hương tiếc ngọc kéo Minh Huy công chúa hướng ngoài cửa đi đến. Thị vệ cũng không bắt bẻ căn bản không cần tuyển dụng hình địa phương, trực tiếp đem người kéo đến ngoài cửa liền bạch bạch bạch đấu võ. Trưởng trách cùng Minh Huy công chúa kêu thảm thiết thanh âm rõ ràng truyền tiến trong đại sảnh. Mã đại sảnh ngồi hoàng thất tông thân thần sắc đều có chút cứng đờ, nhìn một thanh y ánh mắt cũng càng nhiều vài phần cẩn thận cùng đề phòng chi sắc. Nguyên lai like cái này thanh lệ tuyệt tục mỹ lệ nữ tử cũng không tưởng bọn họ trong tưởng tượng như vậy nhân từ nương tay, cũng không phải bọn họ cho rằng như vậy mềm yếu có thể khi dễ. Nghĩ đến đây có không ít người trên mặt đều dâng lên một tia lo lắng cùng hối hận biết sớm như vậy liền không tới mọi người trong lòng đều rất rõ ràng mục Thanh Y lìa cũng không phải bởi vì Minh Huy công chúa vô lễ mà đánh nàng ý tưởng kỳ thật vẫn luôn là Mục Thanh Y chính mình hướng dẫn Minh Huy công chúa nói ra những cái đó mạo phạm lời nói tới mục đích tự nhiên là vì cảnh cáo người khác nghe ngoài cửa quần quần không ngừng tiếng kêu thảm thiết mọi người không khỏi run lên phảng phất chính mình trên người cũng ở ẩn ẩn làm đau Ngụy công tử ngồi ở một bên, mỉm cười nhìn thoáng qua thần sắc bình tĩnh một thanh ý hề, nhướng mày đạm đạm cười. Mộ dung hy ở tạm trong viện, mộ dung hy thong dong mà đứng ở một bên nhìn trận mắt há hốc một mộ dung tể cùng mộ dung chiêu hai anh em. Hảo sau một lúc lâu, mộ dung tể mới vừa rồi từ nơi không xa cái kia chính ngồi xổm trên mặt đất chơi bùn nhân thân thượng thu hồi ánh mắt ngẩn đầu lên, có chút ngơ ngác hỏi, nhị ca, ngươi nói. Hán, hắn là phụ hoàng. Sao có thể? Lúc trước cái kia cao cao tại thượng phụ hoàng như thế nào sẽ biến thành dáng vẻ này? Tuy rằng trên người ăn mặc quần áo hiển nhiên là tân, nhưng là cũng đã làm cho một tiếng hỗn độn, còn có kia một đầu rồi rắm hỗn độn đầu bạc, đầy mặt cho bụi mặt, cùng trong tay đang ở nhéo buồn khối cùng với hoàn toàn nghe không rõ lẩm bẩm tự nói. Sao có thể là phụ hoàng? Mộ Dung Hi thần sắc có chút phức tạp nhìn thoáng qua ngồi xổm trên mặt đất chơi đến mùi ngon hoa hoàng, đạm nhiên nói, trên thực tế, một canh giờ trước hắn vẫn là sạch sẽ. Một canh giờ trước cũng chính là vừa mới rời giường thời điểm. Bất quá một canh giờ liền đem chính mình làm cho so bên ngoài khất cái còn muốn chật vật, đây là bọn họ cái kia luôn là một bộ đoan trang nghiêm nghị phụ hoàng. Tại sao lại như vậy? Không chỉ có là mộ dung tề, chính là mộ dung chiêu cũng giống nhau không tiếp thu được như thế đại tướng phản. Mộ dung hy không đệ bụng, trầm giọng nói, nghe nói là chịu không nổi kích thích, điên rồi. Mộ dung hy đương nhiên biết không chỉ là như thế phía trước ngụy vô kỵ ở hoa hoàng đỉnh đầu chụp kia một chút mộ dung hi cũng không có xem nhẹ nhưng là này đó lại cũng không cần phải nói cho mộ dung tể cùng mộ dung chiêu như bây giờ cũng không có gì không tốt các ngươi muốn gặp người đã gặp được có nói cái gì mau chóng nói đi người đều biến thành như vậy bọn họ còn nói cái dám a mộ dung chiêu nhìn chằm chằm hoa hoàng sau một lúc lâu rốt cuộc vẫn là cảm thấy có chút chịu không nổi ghét bỏ mà tránh đi mắt đi yên lặng nhìn chằm chằm mộ dung hi nói phụ hoàng vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này Có phải hay không các ngươi? Có phải hay không các ngươi đối phụ hoàng dụng hình, móc ra bảo tàng bí mật lúc sau mới đưa phụ hoàng hại thành như vậy? Mộ Dung Hy đạm nhiên nói, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Mộ Dung Chiêu cười lạnh một tiếng nói, ngươi chột dạng. Nhất định là ngươi. Nhất định là ngươi đã biết bảo tàng rơi xuống, muốn dâu dếm xuống dưới mới làm hại phụ hoàng như thế. Mộ Dung Hy, bảo tàng không phải ngươi một người, thức thời nói lập tức giao ra đây. Mộ Dung Hy thần sắc lạnh lùng, nhàng nhạt mà nhìn chăm chú mộ dung chiêu, hỏi. Ta không giáo, ngươi tưởng như thế nào? Ngươi, Bá đệ. Mộ dung tể vội vàng bắt lấy mộ dung chiêu, mỉm cười đối mộ dung hy chắp tay nói, bác đệ tính tình không tốt, còn thỉnh nhị ca thứ lỗi. Nhị ca, mục tướng nói đúng, nhưng cái đó bảo tàng nhị ca một người cũng dùng không xong, hà tất như thế. Chúng ta vẫn là huynh đệ không phải sao? Mộ dung hy nhàn nhạt mà nhìn hắn nói, ta đã nói rồi, ta không biết, các ngươi không tin ta có thể như thế nào. Mộ dung tể trong mắt hiện lên một tia hoài nghi. Sắc mặt sắc thật là chút nào không lầu, chỉ là cười nói, thần đệ tự nhiên không dám hoài nghi nhị ca nói, rốt cuộc. Mục tướng cũng ở tìm này bút bảo tàng, nhưng là, nếu nhị ca có cái gì manh mối, còn thỉnh báo cho bọn đệ đệ một tiếng. Hiện giờ nước mất nhà tan, chúng ta huynh đệ về sau liền dựa này đó tài phú tới vượt qua quãng đời còn lại. Mộ dung hy đạm nhiên không nói, mộ dung tề lôi kéo còn muốn nói cái gì mộ dung chiêu đi ra ngoài, thần đệ trước cáo tử. Các ngươi không đem phụ hoàng tiếp trở về sao? Phía sau mộ dung hi nhàn nhạt hỏi. Hắn nói chưa dứt lời, vừa nói mộ dung tề đi càng nhanh. Bọn họ phí 3 ngày sức lực, đã thực xác định phụ hoàng đã biến thành một cái cái gì cũng không biết ngốc tử. Hiện giờ như vậy tình hình, ai còn có rảnh cung cấp môi dưỡng một cái ngốc tử. tam ca. Viện môn ngoại, mộ dung chiêu hấu chỉ không cam lòng mà kêu lên, ngươi thật sự tin tưởng hắn cái gì cũng không biết. Mộ dung tề bất đắc dĩ nói, không tin lại như thế nào. Về sau thường xuyên tới bái phòng nhị ca đi. Nói không chừng sẽ có cái gì manh mối đâu. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện 246 thoải mái, phong vân lại khởi. Chờ đến mộ dung tề cùng mộ dung chiêu trở lại trong đại sảnh thời điểm, một thanh y y vẫn như cũ ngồi ở thủ vị thượng bồi một chúng hoa quốc hoàng thất tông thân nói chuyện. Trên mặt không có chút nào không kiên nhẫn chi ý nhưng thật ra đi theo mộ dung tề hai người tiến đến hoàng thất tông thân nhóm một đám thất thần, mấy cái niên thiếu một ít công chúa càng là sắc mặt trắng bệnh. Mộ dung tề đánh giá mọi người liếc mắt một cái phát hiện Minh Huy công chúa không thấy bóng dáng trên mặt lại bất động thanh sắc mà nhìn về phía tòa thượng một thanh y rìa cười nói một tướng không biết ngũ muội một thanh y li thản nhiên nói Hoắc Su đi xem ngũ công chúa hảo chút không có hảo nói liền thỉnh ngũ công chúa lại đây đi Hoắc Su cung thanh hẳn là bước nhanh hướng bên ngoài đi đến mộ dung tể có chút nghi hoặc nhìn về phía một thanh y rìa nói ngũ muội thân thể không khỏe sao phía trước cũng không có phát hiện có cái gì tật xấu như thế nào này một lát liền không thoải mái nhìn đến một Thanh Y gì trên mặt nhàn nhạt tươi cười cùng khắp nơi tỏa mọi người thần sắc Mộ Dung Tề tổng cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy Một Thanh Y lìa đạm nhiên cười nói xác thật là có chút không thoải mái mặc cho ai ăn 30 đại bản cũng thoải mái không đứng dậy đi chỉ chốc lát sau Minh Huy công chúa đã bị hai cái thị vệ nửa đỡ nửa đẩy mang vào trong đại sảnh vừa thấy Minh Huy công chúa bộ dáng Mộ Dung Tề cùng Mộ Dung chiêu giật nảy mình nguyên bản hảo hảo người lúc này lại là sắc mặt tái nhợt khẹt môi cũng cắn ra vết máu Để cho người nhìn thấy ghê người chính là phía sau bị nhiễm hồng quần áo, bọn họ này đó xuất thân hoàng gia người kiến thức rộng rãi tự nhiên sẽ không không biết Minh Huy Công Chúa là như thế nào thương. Chỉ là không nghĩ tới, một thanh y lý thế nhưng sẽ trước mặt mọi người đối Minh Huy Công Chúa hạ như vậy tàn nhẫn tay. Minh Huy Công Chúa vốn chính là nuông chiều từ bé Kim Chi Ngọc Diệp, này 30 bản tử đi xuống đau đến nửa chết nửa sống nếu không phải có thị vệ đỡ căn bản là không thể đi đường. Vừa đi tiến đại sảnh. Hai cái thị vệ liền cung kính buông tay lui đi ra ngoài, lần này mất đi nâng minh huy công chúa tức khắc té ngã trên mặt đất, quăng ngã ghé vào trên mặt đất. Một tướng, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mộ Dung Chiêu có chút phẫn nộ nói. Nguyên bản bọn họ này đó hoàng huynh đệ tỷ muội cảm tình cũng không tốt, nhưng là vong quốc lúc sau ngược lại là quan hệ càng thêm thân mật một chút. Cũng nói không rõ là bởi vì chỉ có lẫn nhau có thể dựa vào vẫn là có chút kẻ yếu đồng loại tương liên trong lòng luôn là khó tránh khỏi cảm thấy nếu chính mình huynh đệ tỷ muội bị Tây Việt giết, tiếp theo cái có thể hay không liền đến phiên chính mình. Mục Thanh Y thì dương mắt, bình tĩnh mà nhìn hắn, sao lại thế này? Liền ta cấp không bằng hỏi một chút Minh Huy Công Chúa là chuyện như thế nào. Minh Huy Công Chúa lúc này nơi nào còn nói đến ra lời nói tới, mộ dung tề nhìn phía bên cạnh Minh Ngọc Công Chúa, Minh Ngọc Công Chúa vội vàng nhỏ giọng đem mới vừa rồi phát sinh sự tình nói một lần. Rốt cuộc, hiện giờ bọn họ đều đắc tội không nổi một tướng. Vạn nhất là mộ dung tề cùng mộ dung chiêu không biết chân tướng đắc tội một thanh ý thì chỉ sợ bọn họ ai cũng chiếm không được hảo. Còn không có nghe xong, mộ dung tề liền nhịn không được hung hăng mà trừng mắt nhìn Minh Huy công chúa liếc mắt một cái. Được việc thì ít, hoặc việc thì nhiều, đều đã tới rồi tình trạng này còn một chút tiến bộ đều không có, mộ dung tề có chút hối hận khởi đem Minh Huy công chúa kéo tới góp đủ số chuyện này. Nghe xong Minh Ngọc công chúa nói, mộ dung tề vội vàng cùng một thanh ý đi chắp tay nói, là vô lễ mạo phạm một tướng còn thỉnh một tướng thứ lỗi, một thanh y lìa nhàn nhạt nói, thứ lỗi liền miễn, các vị sẽ không trách tội bản tướng đi. mộ dung tề vội vàng nói không dám, đi theo liền đứng dậy cùng một thanh y lìa cáo tử. bọn họ hôm nay tới nơi này mục đích cũng không có đạt thành, còn có rất nhiều sự tình cần thiết trở về lại làm so đo, tự nhiên cũng không có tâm tình tiếp tục lưu lại nơi này. nhưng thật ra minh huy công chúa, nguyên bản cho rằng mộ dung tề cùng mộ dung chiêu tới có thể để chính mình chống lưng. Không nghĩ tới này hai người liền câu nói đều không có liền trực tiếp phải đi người. Minh Huy công chúa không cam lòng muốn nói chuyện, lại bị bên cạnh đỡ nàng người bưng kín miệng mạnh mẽ mang theo trở về. Tiến đi này đó khách nhân, một thanh y lìa nhịn không được che miệng cười khẽ lên. Cái này Minh Huy công chúa, tính tình nhưng thật ra khó được cứng cỏi. Ngụy vô kỵ mắt trợn trắng, liếc nàng liếc mắt một cái nói, ngươi nói thẳng nàng lại xuẩn lại không biết sống chết không phải được rồi. Nếu là thay đổi tùy tiện một người. Đều tuyệt đối sẽ không tại đây loại địch ta thế lực cách xa cách biệt một trời dưới tình huống khiêu khích một thanh ý hề. Minh Huy công chúa cái kia Đức Hạnh chỉ có thể nói đúng không biết chết sống. Phải biết rằng, hiện tại một thanh ý hề muốn lộng chết nàng liền cùng bóp chết một con con kiến giống nhau đơn giản. Liền tính không hảo quang minh chính đại giết nàng, nhưng là thật sự muốn một người chết nhiều đến là biện pháp. Ngươi thật sự tính toán phân cho bọn họ một nửa Hoa Quốc Hoàng thất bảo tàng. Phải biết rằng, Hoa Quốc Hoàng thất mấy trăm năm còn có từ trước chiều tiếp thu bảo kh bên trong nhiều là chút khó gặp hy thế chân bảo luận giá trị chỉ sợ chưa chắc so quốc khố thiếu đối minh huy công chúa đề tài không có gì hứng thú ngụy công tử sạch sẽ lưu loát mà thay đổi cái đề tài hoa quốc hoàng thất bảo tàng vàng bạc khẳng định là sẽ không quá nhiều nhưng là những cái đó bảo vật lại là mỗi một kiện đều giá trị liên thành nếu là toàn bộ đổi thành vàng thật bạc trắng cũng chưa chắc liền so quốc khố kém cỏi nói không chừng còn càng nhiều một thanh y lì như thế hào phóng thật sự là làm ngụy công tử có chút kinh ngạc Mục thanh y gì hãy nhướng mày nói, sao có thể, hiện giờ Tây Việt nơi nơi đều thiếu tiền, ta nếu thật đến đêm này đó đều đưa cho hoa quốc hoàng thất những người đó, hộ bộ người không chạy tới tìm ta liều mạng. Tây Việt tuy rằng là tam quốc bên trong nhất giàu có và đông đúc một cái, nhưng là quốc khố bạc cũng chưa chắc có thể nhiều hơn bao nhiêu. Cái gọi là dồi dào, chỉ đó là tiềm tàng với dân, nếu ba cánh quá đến khổ ha ha, liền tính quốc khố bạc có thể đem toàn bộ kinh thành yêm, cái này quốc gia cũng không tính giàu có và đông đúc. Từ dung cẩn thượng vị lúc sau trên triều đình liên tiếp dung chuyển, lúc sau lại đồng trinh hoa quốc, này chiến sự vừa mới kết thúc, phía tây chiến sự lại khởi, chỗ nào không phải yêu cầu dùng tiền địa phương. Nàng nếu thật dám đem như vậy nhiều tài phú tặng không cấp những người này, hộ bộ những cái đó vì ngân lượng sắp bị bức điên rồi người chỉ sợ liền tính sợ với dung cẩn uy thế cũng sẽ nhịn không được kia tìm nàng liều mạng. Vậy ngươi đây là có ý tứ gì? Ngụy vô kỳ tò mò mà nhướng mày nói. Mục thanh y cười tủm tìm nói. Nếu tiêu đình đối bảo tàng cũng có hứng thú, vậy làm những người này đi theo ra một phen lượt đi. Bọn họ đối kinh thành tương đối quen thuộc, nói không chừng thật sự biết bảo tàng giấu ở chỗ nào đâu. Không cho điểm chỗ tốt, bọn họ như thế nào chịu suất lực. Ngươi cảm thấy bọn họ có thể biết được. Nếu bọn họ có thể biết được nói còn sẽ chạy tới cửa tới tìm mộ dung hy. Chỉ sợ đã sớm lén lút ẩn nắp rồi. Mục thanh y ghi nhướng mày cười nói, bọn họ có biết hay không bản tướng không quan tâm, chỉ cần người khác cảm thấy bọn họ đã biết là được. Ngụy công tử ngẩn ra, không khỏi tò mò, thở dài nói, ai nếu là đắc tội một tướng, kia thật đúng là suối quậy. May mắn bản công tử nhãn lực không tuổi, không có cùng một tướng là địch. Ngụy vô kỵ lời này xác thật là không khoa trương, cùng một thanh y là địch người thật sự là không có mấy cái có kết cục tốt. Mộ Dung Dục, Mộ Dung An, Hoa Hoàng, còn có Tây Việt đế những cái đó hoàng tử vương ra, này một đường đi tới, nữ tử này nhìn như ưu nhã dịu dàng.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 Vừa mới biết một thanh y gì thân phận, tuy rằng đã có thể tiếp thu nhưng là nhiều ít vẫn là có như vậy một ít biến yếu. Vài thiên thái sử hành đều không có xuất hiện ở một thanh y gì trước mặt, lúc này xuất hiện ở chỗ này xem ra là không có gì vấn đề. Một thanh y gì mỉm cười chiều thái sử hành gật gật đầu, thái sử hành khẽ gật đầu, lộ ra một tia thoải mái tươi cười. Còn có cái gì hảo dối dám? Năm đó ở Tụy Hồng cách nhìn đến cái kia quật cường bất khuất mỹ lệ nữ tử, có lẽ là trong nháy mắt kinh diễm. Lúc sau tương giao mấy năm này trong đó có thương tiếp, có khâm phục, có đau lòng, càng có rất nhiều nói không rõ cảm tình cuối cùng đều ở kia một phen liệt hỏa bên trong hóa thành đáy lòng vĩnh viễn tiếp nối cùng bi thương. Hiện tại nhìn đến nàng lấy một cái khác bộ dáng xuất hiện ở chính mình trước mặt, đạm nhiên đàng tiếu, chỉ điểm giang sơn, tiêu sái tự nhiên, nàng vẫn là hắn bằng hữu, nhưng là cũng đã không phải cái kia hắn đã từng ái mộ quá đến nữ tử. Làm văn hoa công tử, hắn vĩnh viên nhớ rõ, chính mình đã từng vì một cái mỹ lệ nữ tử tâm động quá tên nàng kêu vân vân. Hai ngày này Kiến An thành lại muốn náo nhiệt đi lên, mục tướng chuẩn bị sẵn sàng sao? Thái sử Hành huy động quách sếp, tươi cười thân thiết địa đạo. Thái sử lại có cái gì tin tức? Mục Thanh Y liễu nhướng mày hỏi, Thái sử Hành tin tức xưa nay linh thông thật sự, có chút dân gian tin tức thậm chí so Tây Việt triều đình người trong còn biết đến mau. Hắn nói như vậy khẳng định là có chuyện gì. Thái sử Hành cười nói, các ngươi hẳn là có chuẩn bị tâm lý. Từ bảo tàng tin tức truyền ra tới lúc sau các đạo nhân mã đều ở hướng kinh thành đổi đầu. Thượng một lần một tướng ở Tây Việt diệt hơn phân nửa cái Tây Việt võ lâm, không biết lúc này đây, còn có hay không như vậy danh tác. Năm trước ở Bành Thành Sự Tình, Thái Sử Hành Nhưng xem như từ đầu tới đôi bàng quan rốt cuộc, đối mục thanh y thủ đoạn cho dù là hiện tại cũng còn khen không dứt miệng. Một thanh y gì nếu là có ngụy công tử như vậy võ công, chỉ sợ nhất thống giang hồ làm trăm ngàn năm tới cái thứ nhất thiên hạ đệ nhất nữ võ lâm minh chủ đều không thành vấn đề. Như vậy tâm kế thủ đoạn chính là lại lợi hại cùng hung cực các gia hỏa gặp gỡ đều phải nhịn không được sợ hãi vài phần vừa mới thu được tin tức bắc hán thiên thành mã tràng Lăng tiêu bảo tây việt phi hồng Sơn trang vân môn thanh nguyên môn còn có hoa quốc cực đại giang hồ vô luận là bạch đạo vẫn là lục lâm hắc đạo đều hướng bên này đuổi nhiều nhất lại quá hai ba thiên chỉ sợ liền phải đến kinh thành lại nói tiếp lần trước ngụy công tử cùng hạ công tử giết hoa quốc võ lâm máu chảy thành sông vẫn là có chút chỗ tốt bằng không lúc này đây chỉ sợ còn có nhiều hơn lão yêu quái muốn tới cùng ngươi khó xử. Những người đó vì 30 vạn lượng bạc trắng liền dám thiên lý truy sát Tây Việt thừa tướng, hiện giờ Hoa quốc bảo tàng đâu chỉ là 30 vạn lượng, chỉ sợ là 3000 vạn lượng đều không ngừng, như thế nào có thể không cho nhân tâm động? Như thế nào? Mục tướng có chuẩn bị sao? Thái sử hành to mò mà nhìn Mục Thanh Ý liền nói. Mục Thanh Ý liền nhàn nhạt mà hừ nhẹ, người trong giang hồ sao? Thật là làm người chán ghét tồn tại. Sát khí rất lớn a. Thái sử hành cười than, ra vẻ thương tâm nhìn Mục Thanh Y lìa, thoạt nhìn Mục tướng thực chán ghét người trong giang hồ, lại nói tiếp: Tại hạ cung nghị công tử cũng coi như là người trong giang hồ đâu? Hàng tuyết lâu tiền nhiệm lâu chủ, tự nhiên là người trong giang hồ. Mục Thanh Y lìa liếc mắt nhìn hắn, khoan thai nói: Hiệp dị võ phạm cấm, bản tướng chán ghét người trong giang hồ có cái gì kỳ quái? Thái sử hành cười hắt hắt nói: Cũng không phải sở hữu người trong giang hồ đều như vậy chán ghét đi. Tông vẫn là có không ít chân chính đại hiệp. Một thanh y dưới tán đồng gật đầu, không tồi, nhưng là, kia cùng ta có quan hệ gì? Bản tướng nếu là Tây Việt thừa tướng, bọn họ cùng ta khó xử chính là chán ghét. Đừng nói lần này là bọn họ chính mình tìm việc nhi, liền tính là triều đình không chiếm lý, cùng ta khó xử cuối cùng cũng chết. Thái sử công tử nhịn không được rụt rụt cổ, dung cẩn mới đi bao lâu à, một tướng này liền tưởng niệm thành tật, một bộ dung kiểu công tử thượng thân bộ dáng sao. Nay không nói lý bộ dáng quả thực cùng dung kiểu công tử một mạch tương thừa, bất quá So với người nào đó, một tướng thoạt nhìn thật là làm người cảm thấy vô cùng cảnh đẹp ý vui. Nào động mở rộng ra thái sử công tử nghĩ nghĩ lại là đề, đã quên một khắc trước hắn còn ở vì giang hồ hào kiệt nhóm kêu an. Nhìn thái sử hành vẻ mặt quái dị bộ dáng, một thanh ý chỉ là đạm nhân cười. Kỳ thật nói chán ghét người trong giang hồ cũng không hẳn vậy, bất quá là lập trường đối lập mà thôi. Người trong giang hồ nên ở trong trốn giang hồ an phận đợi, trên chiều đỉnh sự tình còn muốn chạy tới trộn lẫn một chân cũng đừng quái nàng thủ hạ vô tình. Đồng dạng, nếu nàng hôm nay không phải Tây Việt thừa tướng mà là người trong giang hồ nói, cũng chưa chắc sẽ không tính toán tiến đến phân một ly canh. Ngay cả như vậy, tự nhiên là xem ai đều thủ đoạn càng cao sáng tỏ. Trầm ngâm một lát, Mục Thanh Y Liễu nhàn nhạt cười nói, một khi đã như vậy, khiến cho người chuẩn bị đón khách đi. Mặt đến làm người cho rằng ta Tây Việt không hiểu đến đạo đãi khách. Ngụy Vô Kỵ sửng sốt, thực mau liền phản ứng lại đây, ngươi tính toán làm đóng quân ở Kiến An thành mấy chục vạn đại quân đón khách. Mục Thanh Y lìa cười nói, Dù sao đại quân đều đóng quân ở kiến an thành, nhàn rỗi không có việc gì làm cho bọn họ hoạt động một chút, miễn cho thân thể gì sát. Thân là một cái cả ngày ngồi ở trong thư phòng nhược nữ tử, ngươi nói như vậy làm những cái đó mỗi ngày vất vả huấn luyện binh lính sao mà chịu nổi. Nếu bản công tử là những cái đó người trong giang hồ, còn không có vào thành liền sẽ bị dọa nước tiểu được chứ. Tiểu muội trở nên như vậy hung tàn, đều là dung cần sai. Ngụy vô kỵ như mày, ta chỉ sợ nơi này không thể thiếu bác hán người quỷ kế. Chỉ chú ý người trong giang hồ nhưng đừng đưa bọn họ cấp xem nhẹ. Người trong giang hồ nói đến cùng cũng chỉ là đánh đánh giết giết. Trong phòng điểm cao, chân chính kỳ thật sốc không dậy nổi cái gì song lớn, nhưng là bắt hán những cái đó vô cùng bất nhập mật thám cùng ngầm bố cục người lại làm người khó lòng phong bị. mục thanh y cười nhạt nói, đây là tự nhiên. Ta lại dự cảm. Lúc này đây nhất định có trò hay xem. Bản tướng đảo muốn nhìn, ca thư thuân lưu lại ám cờ rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. Hoa quốc nguyên bản hoàng tử mộ dung chiêu trong phủ, nguyên bản bát hoàng tử phủ tấm biển đã bị thay cho, đổi thành một cái mộ dung phủ. Hiện giờ này trong kinh thành sở hữu hoàng thất tông thân phủ đệ không sai biệt lắm đều là tên này, nguyên bản phong hào tước vị một mực không cần, chỉ là ngày thường xuất phát từ đối bọn họ ưu đãi, vẫn như cũ lấy nguyên bản tước vị xưng hô bọn họ thôi. Nhưng là ai đều minh bạch, nay chỉ là bởi vì Tây Việt tạm thời chịu không ra thời gian tới chỉnh đốn này đó việc vặt. Hùng chi, một khi hủy bỏ bọn họ nguyên bản phong hào Y theo lệ thường cần thiết cho Tân Phong Hạo. Đến lúc đó sách phong, phủ đệ bổng lộc một đống lớn sự tình cùng chi ra. Hiện giờ kiến an thành trăm phế đại hưng, tự nhiên là có thể tỉnh tất tỉnh. Bát hoàng tử phủ đã không có ngày xưa ẩm ý cùng phấn hoa. To như vậy phủ đệ nguyên bản thượng trăm tôi tới hiện giờ cũng chỉ dư lại mười mấy. Toàn bộ phủ đệ có vẻ có chút chống không thưa thớt, tựa như đã ngã xuống hoa quốc giống nhau. Trong thư phòng, mộ dung chiêu nổi giận đùng đùng dai mà đem toàn bộ thư phòng tạp một mảnh hỗn độn. hắn rốt cuộc so bất quá mộ dung tề. Mới vừa hơn 20 tuổi, nguyên bản mẫu gia cường thịnh, chính mình cũng được sủng ái, tâm cao khí ngạo. Hiện giờ lại muốn sợ hãi rụt rè ở một nữ nhân thủ hạ ủy khuất cầu sinh, như thế nào có thể làm hắn không phẫn nộ. Bác hoàng tử đây là Hà tất. Cửa, một cái mỉm cười nam tử không biết khi nào xuất hiện, cười ngâm ngâm mà thở dài. Mộ Dung chiêu đột nhiên quay đầu lại, nhìn chầm chầm cửa tiêu đình, là ngươi. Lúc này ngươi còn dám xuất hiện ở chỗ này. Tuy rằng hiện giờ vây khốn phủ đệ Tây Việt binh lính đã bỏ chạy. Nhưng là mộ dung chiêu không tin ngầm sẽ thật sự không có người dám thị bọn họ phủ đệ. Tiêu đình còn dám quang minh chính đại xuất hiện ở chỗ này, thật là cả gan làm loạn. Tiêu đình cười tủm tìm nói, bát hoàng tử như vậy sợ hãi một thanh ý lìa sao? Không cần lo lắng, tại hạ nếu tới tự nhiên có tại hạ biện pháp, sẽ không liên lụy đến bát hoàng tử. Ngay vậy, mộ dung chiêu tức khắc tức giận đến sắc mặt đỏ bừng, thốt ra mà ra nói, nói hiệu nói vượng. Bùn vương như thế nào sẽ sợ hãi một nữ nhân? Tiêu đình đạm cười không nói kia trên mặt thần sắc lại nói sáng tỏ hắn trong lòng suy nghĩ cũng là mộ dung chiêu sắc mặt càng thêm khó coi lên một thanh ý lì một người hắn đương nhiên không sợ hắn sợ đến là một thanh y sau lưng toàn bộ tây việt thế lực tiêu đình đi vào thư phòng đạm cười nói bảo tàng sự tình không biết bát hoàng tử tiến triển như thế nào mộ dung chiêu cười nhạt một tiếng cười lạnh nói ngươi nói một thanh ý lì đã biết bảo tàng rơi xuống tiêu đình nhún mẩy nàng không thừa nhận nếu là ngươi ngươi thừa nhận sao mộ dung chiêu hỏi Tiêu Đình chống cằm nghĩ nghĩ, Thiên Đầu đánh giá một Mộ Dung Chiêu cười nói, "Bát hoàng tử không tin tại hạ sao? Chúng ta phía trước hứa hẹn, bắt được bảo tàng, người ta cắt một nửa. Chẳng lẽ Bát hoàng tử tính toán bội ước?" Mộ Dung Chiêu tức giận nói, "Mục Thanh Y căn bản là không biết bảo tàng rơi xuống." Tiêu Đình lắc đầu nói, "Không, Mục tướng là người thông minh, thời gian dài như vậy thế nào nàng đều nên tìm được rồi. Nàng chỉ là không nghĩ nói cho các ngươi mà thôi." Nàng mặt ngoài làm càng thẳng thắn, Người ngoài tự nhiên sẽ càng tin tưởng nàng, nhưng là, tại hạ là tuyệt không sẽ tin tưởng. Một tướng thông minh, có lẽ phải nói dào hoạt, bát hoàng tử hẳn là lĩnh giáo qua mới đúng, như thế nào còn sẽ tin tưởng nàng lời nói đâu? Mộ Dung chiêu mắt trợn trắng, nàng không chịu thừa nhận ngươi dám bức nàng, vẫn là tiêu công tử còn có cái gì diệu kế? Tiêu Đình cười nói, một tướng không chịu thừa nhận chỉ là bởi vì áp lực không đủ mà thôi. Thức mau, tại hạ sẽ giúp bát hoàng tử hướng nàng tạo áp lực. Nhìn tiêu đình tin tưởng tràn đầy bộ dáng, mộ dung chiêu có chút nghi hoặc nói, ngươi có cái gì biện pháp? Tiêu đình cười nói, bác hoàng tử còn có nhớ hay không? Mấy tháng tiền căn vì 30 vạn lượng bạc trắng, toàn bộ hoa quốc lục lâm đều xuất động đuổi giết một thanh ý ở lúc này đây. Nếu là 3.000 vạn thậm chí càng nhiều, ngươi đoán, sẽ có bao nhiêu người tới? Ngay vậy, mộ dung chiêu cũng nhịn không được biến sắc, ngươi điên rồi. Trong trốn giang hồ tàng long hoa hổ, nếu là thật sự tới như vậy nhiều người, còn có chúng ta chuyện gì Hiện tại bọn họ cũng không phải là cái gì tay cầm quyền cao hoàng tử, nhìn như vẫn như cũ vinh hoa phú quý, nhưng là trong phủ nô thì bất quá hơn 10 người, thì vệ càng là không vượt qua 10 người, có thể thuyên chuyển nhân thủ cơ hồ bằng không, lấy cái gì đi theo những cái đó người trong giang hồ tranh. Tiêu định khinh thường mà nhướng mày nói, người trong giang hồ. Võ công có thể, đầu góc lại không thế nào hành. Bị bản công tử lợi dụng một vài cũng chính là bọn họ còn xót lại tác dụng. Bác hoàng tử yên tâm.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 Đến lúc đó vô luận là tiêu gia vẫn là tỷ tỷ địa vị đều sẽ càng thêm củng cố. Mộ dung chiêu cao mày nhìn tiêu đình, tổng cảm thấy tiêu đình cách làm có chút nguy hiểm. Nhưng là trên thực tế hắn cũng xác thật là không có gì hảo biện pháp. huống chi, thượng tiêu đình này tạc thuyền, muốn xuống dưới cũng không phải dễ dàng như vậy. Nhắm mắt, mộ dung chiêu nói, ngươi muốn ta như thế nào làm? Nghĩ cách đem hoa hoàng mang ra tới. Tiêu đình nói, không được. Mộ dung chiêu trực tiếp cự tuyệt, phu hoàng đã điên rồi. Căn bản hỏi không ra cái gì tới. Hùng chi, hôm nay mộ dung hy hỏi chúng ta thời điểm chúng ta cự tuyệt, hiện tại nếu lại đi muốn chẳng phải là giấu đầu lòi đôi. Điên rồi. Tiêu đình những mày, có chút không tin hỏi, thật điên rồi vẫn là giả điên rồi. Mộ dung chiêu có chút trào phúng điệu môi nói, có thể đem toàn bộ chiều đình trọng thần giết sạch sẽ, Ngươi nói là thật điên vẫn là giả điên. Hùng chi, nếu không phải thật xác định, mục thanh y chỉ sợ cũng sẽ không như vậy dễ dàng thấy hắn đặt ở bên ngoài. Tiêu đình có chút tiếc nuối như như mày, nếu Hoa Hoàng còn hảo hảo mà, còn có thể lợi dụng hắn làm không ít văn trường, nhưng là điên rồi nói. Liền không có gì giá trị lợi dụng. Thậm chí dùng liền nhau tới bôi đen mục thanh y gì cùng Tây Việt hiệu quả đều không lớn, kiến an thành phá, Hoa Hoàng đem cả triều quyền giết sạch sẽ. Như vậy hành vi lại bình thường bá tánh xem ra chỉ sợ đã sớm là điên rồi. Hiện tại lại nói Hoa Hoàng điên rồi, bá tánh cũng chỉ sẽ cảm thấy quả nhiên như thế. Có chút bất đắc dĩ thở dài, Tiêu đình trầm ngâm một lát nói.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 Tiêu đình không để bụng, hư nhẹ nói, không chỉ là suy đoán, đây là ta trực giác. Ta cảm thấy, mộ dung hy nhất định biết cái gì. Cho nên, mộ dung hy liền phiền toái bắt hoàng tử. Mộ dung chiêu trầm khuôn mặt không nói gì, tiêu đình cũng hiểu được hắn là đáp ứng xuống dưới, lại cười nói, mặt khác. Nếu là không có việc gì bắt hoàng tử liền đãi ở trong phủ đi. Gần nhất, kiến an thành có điểm nguy hiểm đâu. Tại hạ cáo tử, cũng không đợi mộ dung chiêu mở miệng tiễn khách, tiêu đình xoay người đi ra cửa. Đứng ở ngoài cửa, ngẩng đầu nhìn lên liếc mắt một cái đen nhánh bầu trời đêm, bên môi gợi lên một mặt khinh thường cười lạnh. Đều mất nước còn làm ra này phó cao ngạo bộ dáng cho ai xem. Những cái đó người trong giang hồ còn có chút lợi dụng giá trị, mà này đó hoa quốc trong hoàng thất người. Vẫn là mau chóng đã chết đi. Một thanh ý Rốt cuộc là nhân tử nương tay đâu vẫn là có khác mục đích, thế nhưng đem người lưu đến bây giờ. Hắn cũng không tin một thanh ý gì nhìn không ra tới những người này âm thầm cùng hắn tiếp xúc quá. 247 vân môn đều là xà tinh bệnh, Cố phủ hậu viện, một chỗ hẻo lánh sân tính ra phẫn nộ chửi bậy thanh. Hoài Dương công chúa đầy mặt tức giận mà đứng ở trong viện mắng viện môn khẩu thần sắc túc mục đóng giữ hai cái thị vệ. Chỉ tiếp, vô luận nàng như thế nào phẫn nộ như thế nào chửi bậy, này đó thị vệ lại phản phất căn bản nghe không thấy giống nhau bỏ mặc. Chỉ cần Hoài Dương công chúa không bước ra sân cửa, bọn họ liền đối với nàng nhìn như không thấy. Như vậy tình hình từ lúc ban đầu hoài dương công chúa bị quan tiến vào tới khi đã ăn rằng có rất nhiều thiên, lúc ban đầu hoài dương công chúa còn lăn lộn thập phần kịch liệt, chờ đến biết mang thai lúc sau làm trầm trọng thêm, lại đến hai ngày này hoài dương công chúa kỳ thật thanh thế đã dần dần mà nhỏ. Rốt cuộc, vô luận như thế nào lăn lộn đều đều không đến đáp lại, hoài dương công chúa chính mình cũng dần dần mà có chút ăn không thiêu. Chửi bậy một trận, vẫn như cũ cùng thường lui tới giống nhau không có đáp lại, hoài dương công chúa ngẩn người rốt cuộc có chút hề phải ngừng nghỉ xuống dưới. Ngồi ở trong viện bậc thang, hoài dương công chúa nhẹ vỗ về vẫn như cũ bình thản bụng, trong mắt hiện lên một tia nôn nóng cùng lo lắng. Lâu như vậy, tiêu đình còn không có tới đón nàng, là bởi vì cố phủ thủ vệ quá mức nghiêm ngặt, hắn tìm không thấy cơ hội sao. Vẫn là, hắn căn bản không biết nàng bị nhốt ở nơi này. Mục thanh y cái kia tiện nhân. Không được, nàng không thể ở lưu lại nơi này, nàng là biết đến, tiêu đình sẽ không lưu lại nơi này, qua không bao lâu hắn liền sẽ trở lại Bắc Hán. Nếu nàng không thể mau chóng tìm được hắn, nói không chừng liền thật sự muốn cả đời ngốc tại Tây Việt. Nhớ tới một thanh ý ghề nói, Hoài Dương công chúa nhịn không được đánh cái dùng mình. Đã nhiều ngày cố phủ cũng không thập phần Thái Bình. Không biết như thế nào đột nhiên xuất hiện không ít đêm nói cố phủ người trong giang hồ. Bắt đầu Hoài Dương công chúa còn tưởng rằng những người này là tiêu đình phái tới cứu chính mình thập phần cao hứng, nhưng là lại không nghĩ rằng trong đó có mấy lần những cái đó người trong giang hồ rõ ràng thấy được nàng lại căn bản chẳng quan tâm trực tiếp đi rồi. Hoài Dương Công Chúa mới biết được những người này cũng không phải vì chính mình mà đến. Đồng thời, Hoài Dương Công Chúa trong lòng cũng không khỏi dâng lên một tia nghi hoặc, nếu những người này đều có thể đủ sấm đến nơi đây tới, không có đạo lý tiêu đình người sẽ không được. Vì cái gì? Lại một lần cũng không có nhìn đến tiêu đình phái người tới cứu chính mình. Mỗi lần nghĩ đến này, Hoài Dương Công Chúa luôn là nhịn không được lắc đầu không muốn lại tưởng. Nàng tin tưởng tiêu đình, nàng tin tưởng tiêu đình là ái nàng, hiện tại lúc này, nàng không thể không tin hắn chỉ có thể tin hắn. Túi Lầu nhẹ vô vẻ bình thản bụng nhỏ, bà bối, cha ngươi thực mau liền sẽ tới đón chúng ta. Không sợ a. Viện môn ngoại, Mục Thanh Y Lì nhìn trước mắt yên lặng sân nhướng mày cười nói, ngừng nghỉ. Khởi bẩm mục tướng, so ngày hôm qua thiếu mắng nửa canh giờ. Cửa thị vệ nghiêm túc bẩm báo nói. Mục Thanh Y Lì gật đầu cười nói, ta đoán Hoài Dương công chúa cũng lăn lộn không được mấy ngày. Có thai trong người khó tránh khỏi tâm tình không tốt, các ngươi nhiều đảm đương đi. Thuộc hạ không dám. Thị vệ vội vàng nói, tuy rằng Hoài Dương công chúa cả ngày mắng chửi người rất khó nghe cũng thực phiền, nhưng là nếu xem nhẹ rất nàng thanh âm nói kỳ thật cũng không có gì, dù sao thân là công chúa Hoài Dương công chúa mắng chửi người từ ngữ kỳ thật cũng rất là hữu hạn. lan qua lộn lại cũng đều là như vậy vài câu, nghe nhiều bọn họ đều xe bối. Mục thanh y gì ấy bước vào trong viện, nhìn đang ngồi ở dưới mái hiên bậc thang phát ngốc Hoài Dương công chúa nhữ như mày. Hiện giờ trong phủ không có thị nữ, trừ bỏ Mục thanh y gì bên ngoài. Duy nhất nữ tử đại khái cũng chỉ có hoác su, bởi vậy hoài dương công chúa bên người tự nhiên cũng không có nha đầu hầu hạ. thấy hoài dương công chúa như thế nên ngang ngồi ở có chút lạnh leo thềm đá thượng, mục thanh y gì khẽ lắc đầu. Nhìn đến mục thanh y gì hoài dương công chúa tự nhiên sẽ không có cái gì sắc mặt tốt, mặt âm trầm lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì. Mục thanh y gì nhướng mày nói, công chúa còn đang đợi tiêu đỉnh. Hoài dương công chúa thần sắc khẽ biến, cắn răng nói, bản công chúa không biết người đang nói cái gì. Một thanh y thì cười lạnh một tiếng, không chút nào thương tiếc mà nhìn nàng nói, tiêu đình là bác Hán Mật Thám, thân là công chúa, cùng như vậy một người cấu kết ở bên nhau, là tội danh gì công chúa chẳng lẽ không biết sao. Ngươi còn ở ngóng trông tiêu đình trở về cứu ngươi. Bác Hán Hoàng sau thân đệ đệ, ngươi cảm thấy, hắn sẽ lấy một cái Tây Việt công chúa làm vợ. Sẽ vì một cái Tây Việt công chúa ở kiến an thành mạo hiểm sao. Ngươi cầm mồm. Hoài Dương công chúa sắc mặt trắng bệnh, có chút run rẩy điệu đạo. Nhìn nàng đấy mắt vươn che dấu sợ hãi, một thanh y rìa bên môi gợi lên một kia nhàn nhạt tươi cười, nói, chúng ta đánh cuộc như thế nào. Hoài Dương công chúa cảnh giác nhìn nàng, cái gì đánh cuộc? Buồn cung vì cái gì muốn cùng ngươi đánh cuộc? Bởi vì ngươi không có lựa chọn nào khác. Một thanh y lìa mỉm cười nói, ta có thể thả ngươi đi ra ngoài, ngươi là muốn tìm tiêu đình vẫn là muốn làm chút khác cái gì đều tùy tiện. Hoài Dương công chúa ngẩn ra, có chút không tin mà nhìn một thanh y lìa nói, ngươi nói thật. Ngươi muốn cùng ta đánh cuộc gì? Một thanh ý gì thiên đầu nghĩ nghĩ, nói, liền đánh cuộc. Tiêu đỉnh có phải hay không thật sự ái ngươi? Tiêu công tử đương nhiên là thật sự yêu ta. Hoài Dương công chúa bén nhọn địa đạo, nhìn một thanh ý gì trong mắt mang theo một chút cực độ. Lúc trước dung cẩn cùng một thanh ý gì ở đại hôn là lúc tuy rằng Hoài Dương công chúa cũng không có tham gia tiệc cưới, nhưng là Tây Việt đế lời thề lại sớm đã chuyển thiên hạ đều biết. Trong thiên hạ, chỉ sợ không có mấy cái nữ tử sẽ không hâm mộ ghen ghét một thanh ý gì hảo vận. Có tin tưởng liền hảo. Mục thanh ý lìa mỉm cười nói, như vậy công chúa hiện tại liền có thể đi ra ngoài. Tự do tới quá đột nhiên, hoài dương công chúa ngược lại có chút khó có thể tin. Chân chờ nhìn mục thanh ý lìa nói, thắng thì thế nào? Thua thì thế nào? Mục thanh y lìa nhướng mày nói, nghe xong. Công chúa tự nhiên là tâm tưởng sự thành, thua nói. Công chúa tự cầu nhiều phúc. Nhìn mục thanh ý gì phản phất không để bụng thân sắc, hoài dương công chúa trong lòng càng nhiều vài phần nghi hoặc. Tuy rằng nàng lòng nghi ngờ đây là một thanh y gì mưu kế, nhưng là nàng rồi lại thật sự là nhìn không thấu này trong đó có thể có thiết sao mưu kế. Hơn nữa, nếu hiện tại không đi nói, nàng chỉ sợ thật là vĩnh viễn cũng đi không ra đi. Nghĩ đến đây, hoài dương công chúa trong mắt hiện lên một tiêu kiên quyết, ngạo nghễ nói, buồn cung đánh cuộc. Một thanh y gì vừa lòng gật đầu, như thế rất tốt, công chúa thỉnh. Phái người đem hoài dương công chúa đưa ra cô phủ, một thanh y gì đứng ở viện muôn khẩu. Nhìn hoài dương công chúa đi xa thân ảnh đạm đạm cười. Tiểu thương, nếu bắt hoài dương công chúa, vì sao lại muốn thả nàng? Hoắc su nghi hoặc hỏi. Mục thanh y lìa nhàn nhạt nói, ngươi cảm thấy tiêu đình là thật sự thích hoài dương công chúa sao? Hoắc su nhíu mày nghi nghi nói, hẳn là không quá khả năng đi. Nàng cũng rất xa gặp qua vị tiêu tiêu công tử liếc mắt một cái, tuy rằng không coi là tuấn mỹ tuyệt luân, lại cũng nhìn ra được tới vẫn là cái tuổi trẻ anh đĩnh người trẻ tuổi, hơn nữa vẫn là bác hán hoàng sau thân đệ đệ. Người như vậy, nói là sẽ thích thượng Hoài Dương công chúa như vậy một cái thành quá hôn, hủy dung hơn nữa tính cách còn không thế nào tốt nữ nhân, kia đôi mắt đến oai tới trình độ nào đi. Mục Thanh Y lìa Nhàn nhạt nói, Hoài Dương công chúa rốt cuộc là Tây Việt công chúa, chúng ta như thế nào xử trí đều không thích hợp. Hiện giờ nàng chính mình đi rồi, nếu là ra chuyện gì cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Mặt khác, ta cũng muốn nhìn một chút, tiêu đình có phải hay không thật sự một chút cũng không để bụng chính mình thân quốc đủ. Thì ra là thế. Hoác Su cười nói, lấy Hoài Dương công chúa tính cách cùng năng lực, nếu là không có tiêu đình chiếu cố chỉ sợ một người ở bên ngoài sống không được nửa tháng phải lộng chết chính mình. Hoài Dương công chúa rời đi cố phủ tin tức, tự nhiên thực mau liền chuyển tới tiêu đình trong thai. Nghe thấy cái này tin tức nguyên bản chính tin tưởng tràn đầy chủ tính tiêu đình cũng không khỏi những mày. Thấy hắn như thế, đứng ở bên người kêu kêu thư á tuổi trẻ nữ tử nói, công tử, là ở lo lắng Hoài Dương công chúa sao? Tiêu đình những mày, lắc đầu nói, không. Ta chỉ là có chút tò mò, một Thanh Y liệt vì cái gì sẽ ở ngay lúc này thả nàng ra tới. Nghe vậy, thư á trên mặt đẹp một ít, nhướng mày nói, có thể hay không là muốn lợi dụng nàng dẫn ra công tử tung tích. Tiêu Đình lắc đầu nói, không, sẽ không đơn giản như vậy. Ngụy Vô Kỵ cùng một Thanh Y liệt đều gặp qua ta, nếu một Thanh Y liệt nhất định phải tìm nói, phiên biến toàn bộ Kiến An thành chưa chắc liền tìm không đến chúng ta tung tích. huống chi, liền tính nàng thả ra Hoài Dương công chúa, cũng chưa chắc là có thể đủ theo nàng tìm được chúng ta. Mục Thanh Y gì làm như vậy, khẳng định còn có mục đích khác. Mục Thanh Y Nhi sở dĩ không đội mà tìm hắn, là bởi vì nàng muốn làm được là rút ra toàn bộ Bắc Hán lưu tại Hoa Quốc cảnh nội thám tử mà không phải giết Tiêu Đình một người. Rốt cuộc, giết Tiêu Đình chỉ có thể đủ làm Bắc Hán thám tử tạm thời ráng mất đầu tiềm tăng lên. Một khi có Bắc Hán Hoàng tân mệnh lệnh, vẫn như cũ vẫn là có thể ở Hoa quốc cảnh nội hoạt động. Thư Á trong mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, trầm giọng nói, một khi đã như vậy, Dứt khoát chúng ta. Tiêu đình dương mắt, có chút lạnh nhạt mà nhìn lướt qua thư á nói, hoài dương công chúa còn không thể giết. Chính là, thư á có chút không cam lòng địa đạo. Chẳng lẽ tiêu công tử thật sự bị cái kia hủy dung Tây Việt công chúa mê hoặc không thành. Tiêu đình hừ nhẹ một tiếng, có chút không vui nói, hoài dương công chúa ta còn hữu dụng, tạm thời đừng cử động nàng. Phái người đi đem nàng mang về tới. Là, công tử. Thư á tuy rằng có chút không muốn nhưng là hiện giờ tiêu đình mới là chủ sự giả. Nàng chỉ là nghe lệnh cùng người cấp dưới mà thôi, tự nhiên không thể vi phạm tiêu đình mệnh lệnh chỉ phải nhàn nhạt mà ứng. Bác hán mật thám động tác bất mãn, sáng sớm hôm sau hoài dương công chúa liền bị đưa tới tiêu đình trước mặt. Tiêu! Tiêu đình! Nhìn đến tiêu đình, hoài dương công chúa đôi mắt tức khắc liền đỏ. Mấy ngày nay nàng ở cố phủ tuy rằng trương dương vũ chảo phản phất rất là bừa bãi, khi thế trong lòng rốt cuộc vẫn là sợ hãi thật sự. Nàng nhìn thẳng một cái vô quyền vô thế công chúa. Lại sao có thể thật sự bẻ đến quá một thanh y cái này nắm giữ toàn bộ Tây Việt quyền to thừa tướng? Việc này nhìn đến tiêu đình, tức khắc cảm thấy mấy ngày nay hủy khuất đều dùng tới trong lòng, nhịn không được muốn khóc thành tiếng tới. Tiêu đình mềm nhẹ mà đem nàng ôm vào trong lòng, ôn nhu nói, khóc cái gì? Mấy ngày nay ta không có thể tới đón ngươi, chính là bị cái gì hủy khuất? Hoài Dương công chúa Hồng con mắt, hoán hận nói, đều là cái kia một thanh y hề, ô ô. Ngươi nhất định phải thay ta báo thủ, hung hăng mà rào hơn nàng. Tiêu đình một tay ôm nàng, một tay nhẹ vỗ về nàng sợi tóc, trong mắt hiện lên một tia khinh thường cùng chán ghét, trong miệng nói ra nói lại ôn nhu như nước, hảo. Ta nhất định báo thủ cho ngươi. Mấy ngày nay thân thể còn hảo sao, nghe nói ngươi. Nghe vậy, hoài dương công chúa càng thêm vui vẻ lên, chỉ cảm thấy trong lòng phảng phất an mật giống nhau ngọn. Có chút ngượng ngùng mà ngẩn đầu lên nói, ngươi đã biết sao. Ta. Chúng ta có hải tử, người cao hứng sao. Tiêu đình rũ mắt, mỉm cười nói, tự nhiên là cao hứng. Đứa nhỏ này đối ta rất quan trọng, ngươi nhất định phải hảo hảo mà thấy hắn sinh hạ tới. Hoài Dương công chúa trong mắt hiện lên một tiêu nghi hoặc, thực mau lại chạy tới sau đầu, cười nói, đây là tự nhiên, chúng ta bảo bảo. Đương nhiên rất quan trọng. Tiêu đình đỡ Hoài Dương công chúa nói, ngươi mấy ngày nay bị sợ hãi, trước hảo hảo nghỉ ngơi dưỡng dưỡng thân mình, còn lại sự tình, đều có ta sẽ xử lý, được chứ? Hoài Dương công chúa thẹn thùng gật gật đầu. Giúp vào tiêu đỉnh trong lòng ngực nguyên bản trong lòng còn có một tiêu bất an cũng biến mất vũ tán. Một thanh y lìa nữ nhân kia, tự cho là thông minh cùng nàng đánh cái gì đánh cuộc, hiện tại còn không phải nàng thắng sao. Tiêu đỉnh như thế nào sẽ không yêu nàng? Các nàng đã có bảo bảo, chờ đến cùng tiêu đỉnh trở lại Bắc Hán nàng tuy rằng làm không thành công chúa lại cũng là Bắc Hán hoàng sau thân đệ đệ thế tử, giống nhau quyền cao chức trọng cao cao tại thượng quý phụ nhân. Ít nhất, so ở Tây Việt hạnh phúc ngàn vạn lần xem ở nàng phóng nàng cùng tiêu đình đoàn tụ phân thượng tương lai nàng rơi xuống nàng trong tay nàng sẽ lưu nàng một cái đường sống nay hai ngày kiến an thành người trong giang hồ càng ngày càng nhiều toàn bộ kiến an thành nguyên bản bởi vì hoa quốc hủy diệt mà có vẻ còn có chút trầm trọng cẩn thận kiến an thành lập tức khôi phục ngày xưa náo nhiệt cùng phấn hoa thậm chí so ngày xưa càng tốt hơn náo nhiệt nhìn trong thành lui tới mang theo đao kiếm người trong giang hồ kiến an thành chung các bá cánh có chút thật cẩn thận đi lên so với tây việt cùng bắc hán Hoa hoàng thượng võ chi phong không có như vậy nồng hậu, đặc biệt là kinh thành như vậy thiên tử dưới chân, các ba tánh còn thật sự không có nhìn thấy quá nhiều như vậy người trong giang hồ. Bất quá này đó người trong giang hồ mang theo đao kiếm cũng chỉ có thể bên ngoài thành hoạt động. Muốn tiến vào nội thành nói cần thiết thởi xuống vũ khí. Nếu không nói liền chờ bị trên thành lâu những cái đó tay cầm cung tiễn, trận địa sẵn sàng đón quân địch Tây Việt binh lính bắn thành con nhím. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu ủy vào kẻ tài cao gan cũng lớn không đi cửa thành trực tiếp dùng khinh công chức muốn phi tiến nội thành. Nhưng là thực mau bọn họ liền phát hiện cao thủ san sát không chỉ là giang hồ, triều đình chung cũng bất phàm cao nhân tồn tại. Ở một cái nghe nói là mỗi thế gia kiếm còn người còn, kiếm thất người vòng tuổi trẻ công tử mang theo kiếm bay lên thành lâu, lại bị căn bản không có phát hiện là ai người một trưởng trụ được đảm đương thành bỏ mình lúc sau, mọi người rốt cuộc thành thật. Ngoại trong thành một chỗ tiểu lầu cửa sổ thượng. Thái sử hành cười tủm tỉm mà nhìn dưới lầu người đến người đi đường phố cười nói, tấm tắc, chỉ sợ liền tính là võ lâm đại hội tranh cử võ lâm minh chủ, cũng không có nhiều người như vậy trở về tham gia đi. Võ lâm minh chủ, đó là cái gì? Thái sử hành đối diện, mục thanh y lìa dựa vào cửa sổ có chút lười nhác địa đạo. Thái sử hành đúng bay hảo đi, đó là trong thoại bản viết đến, không có võ lâm minh chủ. Người trong giang hồ tâm cao khí ngạo tuy rằng nói văn vô đệ nhất, võ vô đệ nhị nhưng là thật sự muốn phân ra các thiên hạ đệ nhất tới thật đúng là không thế nào dễ dàng. Cho dù là thái sử công tử ánh mắt như đao, lúc trước Bình dám dung cẩn đám người thời điểm cũng chỉ là đại khái phân ra năm đại cao thủ, mà không dám khẳng định nói ai lợi hại nhất. Dung cẩn, ngụy Vô Kỵ, Ca Thư Hàn, Nam Cung Tuyệt, Hạ Tu Trúc mấy người này, liền tính thật sự luận võ luận bàn mỗi lần thứ tử cũng chưa chắc sẽ giống nhau, lần này thắng lần sau khả năng sẽ thua. Mà trong chốn giang hồ cũng chưa chắc liền thật sự không có so với bọn hắn lợi hại hơn nhân vật, chỉ là thanh danh không hiện thôi. Võ Lâm Minh chủ vị trí chưa chắc mỗi người cảm thấy hứng thú, nhưng là hoàng kim bạc trắng quả thực liên thành chân bảo, lại nghiễm nhiên tất cả mọi người cảm thấy hứng thú. Liên tính không thể được đến toàn bộ, phân một ly canh cũng đủ không hảo môn phái mấy đời hưởng dụng bất tận. Mục Thanh Y liễu nhướng mày nói, ta tương đối tò mò là ai cho những người này là gan, cùng triều đình đối nghịch. Chuyện giang hồ để giang hồ xử lý. Đồng dạng triều đình sự tình người trong giang hồ xưa nay cũng không nhúng tay. Hung chi, võ lâm cao thủ lại lợi hại có thể so sánh đến quá triều đình trăm vạn hùng binh sao. Này đó người trong giang hồ. Lá gan không nhỏ a. Thái sử hành sờ sờ cái mũi nói, cái này sao. Người trong giang hồ phần lớn tính cách kiệt ngạo, trứng mắt triều đình. Đặc biệt là một ít cao thủ, căn bản không đem triều đình để vào mắt, liền tính bọn họ so bất quá triều đình trăm vạn đại quân nhưng là bọn họ lại có thể ở quá ngắn thời gian xa độn ngàn dặm. Triều đình muốn từng bước từng bước trào ra bọn họ cũng không phải là cái gì chuyện dễ dàng. Nhưng là bọn họ lại có thể tùy thời tùy chỗ lại lén quay về tới cấp người một đòn chí mạng. Cho nên, xưa nay triều đình cũng không yêu quản người trong giang hồ sự, những người này chọc tới cũng thực phiền thoái. Mục thanh y gì nhàn nhạt nói, hiện tại là bọn họ lại tìm ta phiền thoái. Thái sử hành cười làm lành nói, thanh y không phải đã nói sao, người chết vì tiền chim chết vì mồi. Ba nghìn vạn hai à, đừng nói là này đó người trong giang hồ. Thái sử công tử cảm thấy chính mình cũng không thể không tâm động được chứ. Nếu là được đến này số tiền, cũng đủ đời đời con cháu cái gì đều không làm cũng có thể đủ ăn trước thượng trăm năm. Sư Minh, trên lầu có vị trí, chúng ta ngồi trên lầu đi. Cửa thang lầu, truyền đến một cái thanh thúy tiểu thiếu thanh âm. Mọi người quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy một cái dung mạo tinh xảo, tiểu thiếu khả nhân áo vàng thiếu nữ từ đi rồi đi lên. Thiếu nữ bên hông còn treo một cái màu đỏ roi, roi cuối treo hai viên tiểu xảo lục lạc núc nhích lên lên ken rung động thanh thúy dễ nghe nhưng là kia roi thượng hàn quang dạng dỡ gai ngược lại làm không ít người nhịn không được sắc mặt khẽ biến ánh mắt cũng không dám quá mức làm cản thiếu nữ cao ngạo khẽ hừ một tiếng cũng không để ý tới mọi người chỉ là quay đầu lại nhìn phía phía sau cửa thang lầu chỉ chốc lát sau một đám bồi các tiểu binh khí nam nữ từ dưới lầu đi rồi đi lên các dung mạo không tầm thường nhìn qua võ công cũng rất là bất phàm thái sử hành sắc mặt khẽ biến một thanh y có chút tò mò thấp giọng hỏi nói. Nhận thức. Thái sử hành lắc đầu nói, không quen biết, bất quá. Đoán được. Là Tây Việt vân môn người. Mục thanh y thì nhướng mày, nàng đối người trong giang hồ hiểu biết cũng không thâm, cũng không có cái kia thời gian dối đi tìm hiểu. Chỉ nhớ rõ thái sử hành để qua vân môn tựa hồ là Tây Việt một cái đại môn phái. Thái sử hành thấp giọng nói, vân môn coi như là lãnh đời môn phái, ngày thường áo trong đệ cũng không như thế nào ở trong chốn giang hồ đi lại. Bất quá vân môn người cũng chính cũng tà. Ai cũng sợ không chuẩn bọn họ muốn làm gì, nhưng là lại rất ít có người nguyện ý đắc tội bọn họ. Cái kia nha đầu. Hẳn là vân môn môn chủ tiểu nữ nhi, danh gọi vân linh nhi. Ba năm trước đây nàng mới 13 tuổi, lần đầu tiên hành tẩu giang hồ. Một cái trong trốn giang hồ không chấp mắt môn phái nhỏ đệ tử không có mắt đùa giỡn nàng vài câu. Vào lúc ban đêm cái kia môn phái đã bị người giết chó gà không tha. Một thanh y có chút kinh ngạc nhìn kia áo vàng thiếu nữ, hẳn là có 16-17 tuổi. Nhưng là kia thiếu nữ trưởng một trương thanh thuần động lòng người dung nhan, nhìn qua đảo như là 14-5 tuổi bộ dáng Một đôi linh động đôi mắt mang theo vui sướng ý cười, phản phất thanh triệt vô cùng, ai có thể nghĩ đến thế nhưng là cái như thế tàn nhẫn độc các người. Đi theo nàng cùng nhau đi lên mấy cái nam tử đều mỉm cười nhìn nàng, một bộ thiên ý bách thuận bộ dáng hiện nhiên là đều đối tên này thiếu nữ thập phần trung tình. Hiện giờ, bình thường ba tánh phần lớn thật cẩn thận đại ở trong nhà, này trên lầu phần lớn là người trong giang hồ. Bởi vậy những người này đi lên tuy rằng dẫn người ghé mắt lại cũng cũng không có cho quá nhiều chú ý, thực mau đại gia liền quay đầu cái liêu cắt. Kia thiếu nữ nhìn liếc mắt một cái cái cỏ ồn ào đại sảnh, nhữ nhữ mày có chút không vui nói, đây là địa phương nào, liền cái xương phòng đều không có. Cầm đầu một cái bạch đi gì nam tử lại cười nói, hiện giờ này trong thành đều đều đã chật cứng người, chúng ta đã tới trầm tiểu sư muội chú trọng một ít đi. Thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng nhìn lướt qua mọi người cuối cùng đem ánh mắt đầu hướng về phía một thanh y đi cùng thái sử hành nơi vị trí vị trí này sát cửa sổ một túi đầu là có thể đủ nhìn đến ngầm đường cái phía sau còn có cây cột cùng bình hoa ngăn cách nhưng thật ra so địa phương khác có vẻ thanh tĩnh cũng rộng mở một ít thiếu nữ vọng qua đi tự nhiên liếc mắt một cái liền thấy được một thanh y đi. sừng sốt sừng sốt, mỹ lệ dung nhan thượng chán ra một tia thiên chân tươi cười thiếu nữ hướng tới một thanh y thì hai người địa phương đã đi tới ta kêu vân linh nhi tỷ tỷ ngươi hảo Mục thanh y gì mày đẹp hơi trọn, cười nhạt nói, vân cô nương ngươi hảo. Vân Linh Nhi có chút ủy khuất mà nhịu như mày, tỷ tỷ tên gọi là gì, không thể đủ cho biết sao. Mục thanh y mỉm cười, vân cô nương thứ lỗi, ta đều không phải là người trong giang hồ. Giống nhau tiểu thư khuê các tên là sẽ không tùy tiện nói cho người ngoài, người trong giang hồ tự nhiên không có như vậy nhiều câu thúc. Vân Linh Nhi sửng sốt một chút, thực mau liền phản ứng lại đây giờ lên kiểu tiếu tươi cười nói, là Linh Nhi đừng đột, còn thỉnh tỉ tỉ thứ lỗi. Linh Nhi mạo muội quay giầy, là có một chuyện còn thỉnh tỷ tỷ tương trợ. Mục Thanh Y lìa nhướng mày, mỉm cười nói, Vân cô nương ngợi nói. Bất quá, tiểu nữ tài hèn học ít, chỉ sợ là không thể giúp Vân cô nương cái gì. Vân Linh Nhi phảng phất có chút ngượng ngùng nói, chúng ta người có chút nhiều, không biết tỷ tỷ có thể hay không đem vị trí nhường cho chúng ta. Phảng phất sợ Mục Thanh Y không đáp ứng, Vân Linh Nhi lại vội vàng nói, đương nhiên, chúng ta cũng sẽ bồi thường tỷ tỷ, tỷ tỷ cùng vị công tử này phí dụng đều từ chúng ta ra đi. Chúng ta lại bồi thường tỷ tỷ 50 lượng bạc như thế nào? Nay thật sự là một cái rất có thành ý giá, 50 lượng bạc ở người trong giang hồ trong mắt cũng không xem như một bút tiến trinh. Chỉ là làm cái tỏa mà thôi, có thể thấy được cô nương này thành ý mười phần. Một thanh y thì hơi hơi dụ mắt, nhìn lướt qua cách đó không xa còn không mấy chỗ chỗ ngồi. Nhà nhạt nói, chúng ta vị trí này chỉ có thể làm ba người, cô nương nếu người nhiều, nên làm bên kia mới là, Sắt cửa sổ vị trí cũng không lớn. Cái bàn một phương dựa vào cửa sổ, chỉ có ba cái vị trí có thể ngồi người. Cách đó không xa còn có mấy cái chỗ trống, đều là hình tròn mặt bàn, liền tính là ngồi bảy tám cá nhân cũng không phẳng phất, vị cô nương này nói không khỏi quá mức kỳ quái một ít. Hiển nhiên không nghĩ tới một thanh y gì sẽ cự tuyệt, Vân Linh Nhi bị khuất nhìn một thanh y gì thực mau liền đỏ đôi mắt, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Linh Nhi, làm sao vậy? Đi theo nàng phía sau mấy cái sư huynh đuổi kịp tiền đến, nhìn đến nàng như thế bộ dáng lập tức bối rối Nhìn đến một thanh y cùng thái sử hành tuy rằng sững suốt một chút, lại rất mo phục hồi tinh thần lại, đau lòng nhìn sư muội cả giận nói, các người đối linh nhi làm cái gì cái gì. Thái sử hành có chút bất đắc dĩ nhìn một thanh y dày thở dài, hắn mẹ nó đã quên nói một câu, vân môn người đều là bệnh tâm thần. Bất quá, liền tính là xà tinh bệnh, ở người khác địa bàn thượng chơi hoành thật sự có thể sao. Chọc giận trước mắt này một tôn đại thần, chỉ sợ cho dù có mấy trăm năm lịch sử vân môn cũng muốn đâu không được đi. 248 hiểu lầm cùng ghen ghét. Nhìn trước mắt đối với chính mình tức sùi bọt mép người trẻ tuổi, một thanh y không khỏi kinh ngạc chấp chớp mắt. Bản chất nói nàng không phải một cái thập phần tự luyến người, nhưng là nàng xác thật là sinh một bộ hào dung mạo, trừ bỏ Tây Việt cùng Hoa Quốc triều đình những cái đó đã sớm quen thuộc lao nhân ở ngoài, xưa nay không quen biết người ngoài trong tình huống bình thường đều đối nàng còn tính khách khí. Cho nên, bị một cái chưa từng gặp qua người thanh niên như vậy căm thù giận mắng. Mộc Thanh Y trong lúc nhất thời cảm thấy chính mình có điểm phản ứng không kịp, ở nàng cũng không có làm cái gì không thể tha thứ sự tình dưới tình huống. Nghiêng đầu nhìn nhìn bên cạnh Thái Sử Hành, Thái Sử Hành bất đắc dĩ mà nhún nhún vai. Một tướng đại nhân mỹ mạo như cũ, nhưng là nghề hà toàn bộ vân môn trên dưới đều là Vân Linh Nhi phan nao tản cùng kẻ hái mộ, cho dù cùng Mộc tướng thanh lệ tuyệt tục so sánh với, trước mắt Vân Linh Nhi nhiều nhất cũng chính là phong hoa tuyệt đại hoa vương bên cạnh một gốc cây tiểu tịch mai, lại cũng không tránh được như thế tình hình chỉ có thể nói mỗi người mỗi sở thích vân môn trên giới liền hảo tiểu sư muội này một ngụm linh nhi có phải hay không bọn họ khi dễ ngươi kia người thanh niên lôi kéo tiểu sư muội đau lòng hỏi còn không quên hung hăng mà chừng mắt nhìn một thanh y gì cùng thái sử hành liếc mắt một cái vân linh nhi lắc lắc đầu hồng con mắt muốn nói lại thôi xem đang đau lòng sư muội sư huynh trong mắt càng thêm chứng thực nhà mình sư muội bị khi dễ sự thật các ngươi thật to gan dám khi dễ tiểu sư muội cái gì lai lịch Hãy xương tin ra. Người trẻ tuổi đem sư muội đẩy đến phía sau che chở, sắc bén ánh mắt bắn về phía một thanh y thì hai người lạnh giọng hỏi. Đi theo hắn phía sau vài người cũng đi theo xuống tới, đem thái sử hành cùng một thanh y thì vây quanh ở trung gian. Trên giang hồ đánh đánh giết giết đều là tầm thường chỉ việc, trên lầu khách nhân thấy vậy tình hình cũng không cảm thấy còn sợ, sôi nổi chiều bọn họ bên này đầu tới tỏ mò ánh mắt. Sư Minh. Không cần, không có, cái này tỉ tỉ không có, không có khi dễ ta. Là Linh Nhi không hảo Vân Linh Nhi mang theo khóc nước nở, vội vàng nôn nóng lôi kéo người trẻ tuổi kia. Nay đàn người trẻ tuổi tuy rằng không tính là là sơ ra giang hồ, nhưng là vân môn người lại cũng hoàn toàn không thường ở trong chốn giang hồ đi, tính cách đều không thấy được có bao nhiêu trầm ổn, chỗ nào chịu tin Vân Linh Nhi nói. Nhà mình sư muội khóc đến lợi hại như vậy, khẳng định là bị người cấp khi dễ. Những người này cho rằng nơi này là hoa quốc địa bàn, liền dám khi dễ bọn họ vân môn người sao. Thật to gan. Một thanh y cùng thái sử hành đều là dung mạo xuất chúng hạng người, cho dù là thái sử hành cũng càng như là hoa quốc người hào hoa phong nhã mà không phải tây việt bắc hán người. Bởi vậy mấy người này tự nhiên cũng nhận định một thanh y cùng thái sử hành đều là hoa quốc người, khi dễ bọn họ là ngoại lai. Thấy vậy tình hình, một thanh y có chút bất đắc dĩ mà thở dài đứng dậy. Ngươi muốn làm gì? Thấy nàng đứng dậy, kia cầm đầu thanh niên nam tử trong tay trường kiếm dâng lên, cảnh giác mà nhìn chằm chằm một thanh y. Như vậy khẩn trương còn ra tới lang bạc giang hồ, nửa đêm không có chính mình hù chết chính mình sao. Mục thanh y lìa đạm đạm cười, như vậy công tử không cần khẩn trương, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới. Ta căn bản không biết võ công, ngươi cảm thấy, ta có thể đối với các ngươi làm cái gì. Thanh niên nam tử đỏ mặt lên, mạnh miệng nói, ai biết ngươi có thể hay không xử cái gì âm như quỷ kế. Mục thanh y lìa khẽ than thở, có chút khổ sở rũ mắt nói, công tử hiểu lầm, ta chỉ là muốn hỏi một chút cái này tiểu muội muội Vì cái gì đột nhiên liền khóc? Nếu là để cho người khác cho rằng ta khi dễ nàng, chẳng phải là làm người cho rằng tiểu nữ tử ỷ thế hiếp người. Nếu là bởi vì này hỏng rồi thanh danh, tiểu nữ tử còn có cái gì mặt mũi sống tạm hậu thế? Nay thanh niên nam tử sững sốt, trong lúc nhất thời có chút không phục hồi tinh thần lại. Nhưng là nhìn xem phía sau hồng con mắt vẻ mặt ủy khuất tiểu sư muội, đang xem xem trước mắt đôi mắt buông xuống, vẻ mặt tạm đạm bạch tí lì nữ tử, đột nhiên có chút mở mịt lên. Bên cạnh thái sử hành chớp chớp mắt, cười tủm tìm mà nhìn trước mắt Bạch Y Liễu nữ tử mỉm cười không nói. "Tiểu muội muội, ngươi lại đây. Vừa rồi ngươi còn nói muốn chúng ta đem chỗ ngồi nhường cho ngươi, ngươi cho chúng ta 50 lượng bạc. Ta nói vị trí này quá tiểu các ngươi ngồi không dưới, hảo hảo mà, ngươi như thế nào liền khóc?" Một Thanh Y Liễu ngẩng đầu lên, mang theo một tia miễn cưỡng tươi cười nhìn về phía Vân Linh Nhi, nghi hoặc hỏi, "Nếu là vị trí này thật sự như vậy quan trọng nói, ngươi hảo hảo nói chúng ta cũng không phải không hiểu đạo đãi khách ra đến nỗi 50 lượng bạc liền tính?" Nhà mình tuy rằng không tính là phú khả địch quốc, lại cũng còn không có trở ngại. Vân Linh Nhi hiển nhiên không nghĩ tới một thanh y gì sẽ nói như vậy lời nói, tức khắc mặt đẹp ứng đỏ lại nửa ngày nói không ra lời. Một thanh y gì nói được lời nói cũng chưa sai, cũng không có hầu nôn loạn ngự trả đúa, nhưng là không biết vì cái gì nghe được lỗ thai liền cảm thấy không hợp khẩu vị. Đi theo bên người nàng sư huynh đệ cũng cảm thấy có chút xấu hổ. Bọn họ tưởng đối phương khi dễ sư muội. Nhưng là chiếu nhân gia theo như lời căn bản không có gì chuyện này, a ngược lại là sư muội, vị cô nương này thoạt nhìn liền không giống như là người bình thường ra nữ tử, khẳng định cũng không thiếu kia một chút bạc. Sư muội như vậy kia bạc đi tống cổ nhân gia thật sự là có chút thất lễ. Sư muội, nàng nói được là thật sự sao? Bọn họ không có khi dễ ngươi. Ta Vân Linh Nhi vô thố nhéo ống tay áo, vẻ mặt vô tội mở miệng nói, "Ta." Nàng, "Làm sao vậy?" Tiểu muội muội, Mục Thanh Y dịu cười nói xinh đẹp.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 Về sau loại này hiểu lầm vẫn là tiểu tâm một chút hảo a. Người trong giang hồ thai mắt đều thập phần nhanh nhẹ, bên này nói bọn họ tự nhiên đều nghe được. Trong lúc nhất thời nhìn về phía Vân Linh Nhi ánh mắt đều có chút thay đổi. Vân Môn là Tây Việt thế lực lớn nhất cực đại giang hồ thế lực chi nhất, tuy rằng sớm đã thoái ẩn giang hồ nhưng cũng không phải giống nhau giang hồ môn phái dám trêu chọc. Vân Môn đệ tử xưa nay không thế nào hành tẩu giang hồ đảo cũng không bao nhiêu người để ý, nhưng là từ Vân Linh Nhi bắt đầu ở bên ngoài rèn luyện lúc sau,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 Ta không phải Vân Linh Nhi này, nhất chiêu từ nhỏ đến lớn có thể nói là thử lần nào cũng linh, nàng là Vân Môn công chúa, phụ thân đối nàng sủng ái có thêm, Vân Môn trên dưới đối hắn cũng là thiên ý đều bất thuận. Mỗi lần chỉ cần nàng lộ ra một tia hủy khuất bộ dáng, tự nhiên có người thế nàng xuất đầu, chỉ là không nghĩ tới lúc này đầy thế, nhưng tại đây một nam một nữ trước mặt té ngã, tỷ tỷ, ngươi tin tưởng ta. Ô, ta không phải cố ý. Ta. Nhìn đến vùng ở lòng bàn tay thượng tiểu sư mội như thế bộ dáng, Thanh niên nam tử như thế nào có thể không đau lòng? Vội vang ôn nhu nói, không quan hệ, vị cô nương này sẽ không trách ngươi. Sư Minh đã biết, này chỉ là một cái hiểu lầm. Cô nương, vị công tử này, vừa mới là chúng ta lô mãng, còn thỉnh cô nương thứ lỗi. Tuy rằng nói thứ lỗi, nhưng là nam tử trong giọng nói lại không khó nghe ra một tia cường nạnh. Hiển nhiên là đối với một thanh y đi chọc đến nhà mình sư muội như thế khổ sở cảm thấy rất là bất mãn chưa từng có cảm giác chính mình dễ dàng như vậy chọc người ngại a có hay không một tướng đại nhân có chút u buồn mà ở trong lòng thở dài nói vẫy vẫy tay một thanh y liả đạm cười nói không cần chúng ta cũng còn có việc liền đi trước cáo tử này cái bản liền nhường cho tiểu muội muội đi nhưng đừng lại khóc trên mặt trang đều phải khóc hoa thái sử chúng ta đi thôi thái sử hành cười tủm tỉm mà đứng dậy đi theo một thanh y thì chuẩn bị rời đi nhìn nhìn biểu tình có chút cứng đờ tiểu cô nương, thái sử hành cười nói Tây Việt son phấn lại nói tiếp thật đúng là không bằng kiến an thành, tiểu cô nương có rảnh có thể đi thành nam tố hình các nhìn xem. Liên tưởng tiểu thư nhà chúng ta dùng như vậy, bảo đảm khóc không hoa. Bậy bạ cái gì? Mục thanh y gì tức giận mà chiều hắn mắt trợn trắng, còn không đi. Thái sử hành huy động quạt xếp, cười nói, a đã quên. Cố mỹ nhân từ trước đến nay không yêu hóa trang. Thanh thủy xuất phụ dung mới là chân tuyệt sắc ga bất quá, tố hình các đồ vật thật không sai, tiểu cô nương có thể đi thử xem. Hoàn toàn xem nhẹ trước mặt tiểu cô nương nguyên bản mỹ lệ hồn nhiên dung nhan đã có chút âm trầm bộ dáng, thái sử hành nên ngang trực tiếp lướt qua Vân Linh Nhi đi rồi. Vân Linh Nhi cắn chặt răng, đột nhiên dơ lên tươi cười, tỷ tỷ. Bước nhanh tiến lên đuổi theo đã phải đi đến cửa thang lầu một thanh y lìa, vẻ mặt ấy này nói, vừa mới đều do Linh Nhi, tỷ tỷ không trách ta đi. Ta thực thích tỷ tỷ đâu, quay đầu lại có thể hay không đi tìm tỷ tỷ chơi. Một thanh y lìa mỉm cười nói, tỷ tỷ trong nhà đều là chút thô nhân. Nếu là không cẩn thận lại hiểu lầm tỉ tỉ nhưng không giống như vân môn môn chủ công đạo. Tiểu muội muội mau qua đi uống trà đi, cái kia vị trí. sắt thật giá trị 50 lượng. Nói xong, một thanh y đi liền xoay người đi xuống lầu. Phụt. Trên lầu không biết là ai phụt một tiếng phun cười ra tới. Ai? Vân Linh Nhi xoay người, hồng con mắt có chút phẫn nộ mà trường hướng đang ngồi mọi người. Nhiều năm như vậy, chưa từng có một lần làm nàng hướng hôm nay như vậy mất mặt, nữ nhân kia. Nàng nhất định phải nàng đẹp Vân môn kia thanh niên nam tử tự nhiên cũng nghe tới rồi có người cười nhạo nhà mình sư muội, lạnh lùng nói, người nào, có bản lĩnh ra tới. Vân môn đại tiểu thư sao, như thế nào, này kiến an thành là các ngươi Vân môn địa bàn. Bản công tử cười một cái còn phạm pháp, một cái không lắm thu hút trong một góc, một cái thanh ý trẻ nam tử lười biếng mà ngồi, mỉm cười nhìn trước mắt mọi người. Nhìn đến hắn, thanh niên nam tử trên mặt không khỏi nhiều vài phần cảnh giác, trầm giọng nói, Lang Thiên Tiêu, Lang Thiên Tiêu. Bắc Hán Lăng Tiêu Bảo thiếu chủ. Tây Việt cùng Bắc Hán hai nước tuy rằng xưa nay đều không đối phó, nhưng là hai nước người trong giang hồ lại vẫn là khi có kết giao, làm trong trốn giang hồ số một số hai danh môn, Vân Môn người như thế nào sẽ không quen biết Lăng Tiêu Bảo thiếu chủ. Nam tử nhướng mày cười nói, đúng là tại hạ. Ngươi như thế nào ở chỗ này? Vân Môn mọi người nhìn đến Lăng Thiên Tiêu, sắc mặt đều không quá đẹp. Sớm mấy năm, Vân Môn môn chủ cùng Lăng Tiêu Bảo chủ nhân cố ý liên hôn, làm Lăng Thiên Tiêu nên thú Vân Linh Nhi. Nếu là liên hôn thành công nói, hai nhà thực lực tự nhiên sẽ đại trướng, Lăng Thiên Tiêu cùng Vân Linh Nhi thân phận cũng coi như được với là môn đang hộ đối. Chỉ tiếp, Vân Linh Nhi ghét bỏ Lăng Tiêu bảo thân ở Bắc Hán, cho dù không tính là tái ngoại man di nơi, cũng xa xa so ra kém trung nguyên giàu có và đông đúc phồn hoa. Một khóc hai nháo ba thắt cổ thậm chí không mừng rời nhà trốn đi cũng muốn bức phụ thân từ hôn. Vân môn môn chủ ai nữ như mạng tự nhiên cũng chỉ phải đồng ý. Ai biết vân môn còn không có tới kịp từ hôn lăng tiêu bảo người cũng đã trước một bước thả ra tin tức nói nhà mình thiếu chủ không xứng với vân môn đại tiểu thư, nguyện giải trừ hôn ước từ đây từng người kết hôn. Tuy rằng nói được quyển chuyển, nhưng là cũng coi như được với là lăng Thiên tiêu trước tiên lùi hôn vứt bỏ vân linh Nhi từ đây vân môn cùng lăng tiêu bảo trở mặt. Nếu không phải từng người thân ở hai nước, chỉ sợ hai bên đã sớm đánh nhau rồi. Cho dù là hiện tại, vân môn thế lực trong phạm vi lăng tiêu bảo môn nhân tuyệt đối sẽ không đi. Đồng dạng Lăng Tiêu bảo phụ cận cũng là vân môn đệ tử cấm địa. Lúc này lại nhìn đến Lăng Thiên Tiêu, vân môn mọi người như thế nào cao hứng lên. Lăng Thiên Tiêu lại không để bụng này đó, hướng tới mọi người cười nói, nghe nói vân môn đại tiểu thư xinh đẹp như hoa, hôm nay vừa thấy quả như là gặp mặt không bằng, nổi tiếng A. Bất quá, kiến an thành mỹ nhân nhi nhưng thật ra nhiều không kể xiết, thật là làm bản công tử mở rộng tầm mắt. Tuy rằng hai bên đã từng đính hôn lại từ hôn, Nhưng là Lăng Thiên Tiêu xác thật là không có gặp qua Vân Linh Nhi. Lăng Thiên Tiêu? Ngươi? Vân Linh Nhi tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Cái này nam nhân thúi cũng dám chào phúng nàng không bằng vừa mới nữ nhân kia xinh đẹp. Như thế nào? Lăng Thiên Tiêu nhướng mày nói, không chút để ý nhìn lướt qua Vân Linh Nhi phía sau mọi người, khinh thường nói, một đám phế vật, muốn cùng bản công tử động thủ, không bằng tìm Vân Thiên Hằng tới. Vân Thiên Hằng là Vân Môn môn chủ đại đệ tử, cũng coi như là Vân Môn tương lai người thừa kế trí nhất. Ngươi chờ. Vân Linh Nhi cũng biết phía chính mình người tuy rằng nhiều, lại cũng chưa chắc là lăng thiên tiêu đối thủ, tức giận đến dậm chân hung hăng lược hạ tàn nhẫn lời nói xoay người chạy xuống lâu đi. Trên đường cái, thái sử hành đi theo một thanh y ở bên người có chút bất đắc dĩ nói, ta nói đại tiểu thư, chúng ta đi về trước thành sao. Nếu là không cẩn thận gặp lại hai cái hướng vừa mới đám kia người như vậy, ta nhưng đâu không được a? Hán võ công thật sự thực bình thường, nhưng là mấy ngày nay ở kiến an thành cao thủ lại là ở quá nhiều. Tuy rằng văn hoa công tử cũng coi như là danh mãn giang hồ, nhưng là liền vừa mới kia trên lầu hồ nào nhôn nháo võ công so với hắn cao người ít nhất cũng có mười hai mươi cái. Mục tướng đại nhân liền tính muốn đi dạo phố, chọn ai không hảo chọn hắn cái này võ công nhất vô dụng, Liền tính là hoa su đi theo cũng so với hắn an toàn đến nhiều ai như vậy tình hình hạ thái sử công tử không thể không lại một lần xem kỹ chính mình lúc trước khinh thường tập võ hậu quả, liền muốn làm hộ hoa sứ giả đều làm không được a. Mục thanh y cười tủng tìm nói. Làm cho bọn họ đi theo chúng ta còn chơi cái gì? Người trong giang hồ cũng không phải là giống nhau người thường. Nếu là đi theo hạ tu trúc ngụy vô kỵ người như vậy ra cửa, những cái đó giang hồ cao thủ vừa thấy đến các nàng liền tính không buộc đi cũng muốn cảnh giác vạn phần. Kia còn có cái gì ý tứ? Chính là thiên su như vậy, cũng hoàn toàn nhìn ra được tới khí thế bất phàm khẳng định không phải cái gì đơn giản nhân vật, thái sử công tử nhất thích hợp. Hùng chi trên đời này còn có ai so thái sử công tử càng hiểu biết những cái đó giang hồ chuyện cũ. Vạn nhất xảy ra chuyện gì, dung kiệu công tử có thể bóp chết ta. Thái sử hành bất đắc dĩ mà đoán giận nói. Mục thanh y giơ thấp giọng cười nói, Thái sử công tử hành tẩu giang hồ nhiều năm như vậy đều có thể bình yên mà lui, huống chi này kẻ hèn kiến an thành. Thái sử hành võ công thường thường, lại có thể thám thính đến người bình thường cũng không biết giang hồ bí văn, liền tính bị người đuổi giết cũng có thể bình yên thoát thân, tự nhiên là năng lực bất phàm. Sen lẫn trong trên triều đình làm tiểu quan thật là có chút ủy khuất hắn, yên tâm đi. Có người âm thầm đi theo đâu? Nhìn thái sử hành mặt ủ mày hễ bộ dáng, Mục thanh y lìa cũng không muốn quá mức khó xử bạn tốt, chỉ phải an ủi nói. Thái sử hành nhìn một cái tả hữu, không thấy ra có người nào đi theo. Bất quá Mục thanh y gì nói như vậy cuối cùng là yên tâm nhiều. Quay đầu lại nhìn nhìn phía sau đám đông, cười tùng tìm nói, nói, ngươi có biết hay không vân môn đại tiểu thư vì cái gì tìm ngươi phiền thoái? Mục thanh y gì nhớ mày, nghi hoặc mà nhìn nàng nàng xác thật là không có suy nghĩ cẩn thận vân linh nhi vì cái gì tìm nàng phiền toái các nàng tố chưa che mặt cũng chưa từng có cùng vân Môn kết quá thủ chẳng lẽ nàng dài quá một trường nhận người hận mặt thái sử công tử mỉm cười gật đầu nói không sai vân đại tiểu thư bình sinh hận nhất chính là có người lớn lên so nàng đẹp ngươi biết vân muôn có cái ngoại hiệu gọi là gì sao mục thanh y kia nhún vai tỏ vẻ chính mình không biết thái sử công tử cười nói lại nói tiếp cái này ngoại hiệu vẫn là bắc hán lăng tiêu bảo lăng thiên tiêu lấy Tiêu xấu nữ môn mục thanh ý lìa là sừng suốt, có cái gì điện cố. Thái sử hành nói, nghe nói năm đó lăng tiêu bảo bảo chủ mang theo lăng thiên tiêu đi vân môn thương nghị việc hôn nhân thời điểm, vân linh nhi rời nhà đi ra ngoài. Lăng thiên tiêu phát hiện vân môn nữ tử lớn lên đều, có điểm giống nhau. Vì thế liền hỏi vân môn Mỹ lệ nhất nữ tử là ai. Được đến đáp án là đại tiểu thư, sau đó lăng thiên tiêu là người đem trừ bỏ đại tiểu thư bên ngoài Mỹ lệ nhất nữ tử mang đến nhìn xem. Nhìn lúc sau phát hiện, vẫn như cũ thực giống nhau. Vì thế Lăng Thiên Tiêu đương trường liền chạy. Nói là Vân Môn đệ nhị Mỹ nữ trưởng thành như vậy, đệ nhất Mỹ nữ khẳng định cũng hảo không đến chỗ nào đi. Lăng Tiêu bảo chủ nếu là kiên trì làm hắn cưới Vân Linh Nhi, hắn còn không bằng cưới Lăng Tiêu bảo quét rác nhà đầu. Việc này lúc sau, Vân Môn mãn môn xấu nữ thanh danh liền danh mãn giang hồ. Đây là vì sao? Mục thanh y có chút khó hiểu, lại thế nào Vân Môn cũng là trên giang hồ thanh danh hiển hách lịch sử đã lâu môn phái. Tổng không đến mức trừ bỏ Vân Linh Nhi liền cái xinh đẹp cô nương đều không có đi. Hồi tưởng lên, vừa mới đi theo Vân Linh Nhi cũng có một cái cô nương, dung mạo thoạt nhìn sắc thật là bình phàm vô kỳ, cùng Vân Linh Nhi một so nhưng thật ra không giống như là tỉ muội, mà như là Vân Linh Nhi nha đầu. Thái sử hành vuốt cầm cười nói, cái này sao? Nghe nói cái này Vân Linh Nhi, từ 7-8 tuổi bắt đầu liền chán ghét xinh đẹp cô nương. Vân môn lớn lên đẹp cô nương không phải bị nàng đuổi đi chính là bị nàng lộng chết. Nghe nói trên giang hồ Vân Linh Nhi ghét nhất người chính là thải y các tiết thải y kìa, ngươi biết vì cái gì đi. Mục thanh y kìa gật đầu, tiết thải y kìa tuyệt sắc nàng là gặp qua, liền tính là tuổi tác lớn một ít ít nhất so với Vân Linh Nhi như vậy tiểu đậu nha vẫn là xưng đến lên trời tư cốt sắc. Đối này, mục thanh y kìa cũng chỉ đến bất đắc dĩ thở dài, cái kia tiểu cô nương. Ấu chí nhàm chán làm người bật cười, quả nhiên là làm vân môn môn chủ cấp sủng hư. Vân môn môn chủ sẽ đến kiến an thành sao? Vân môn thực lực như thế nào? Mục Thanh Y thì hỏi. Nếu đắc tội Vân Linh Nhi, mà Vân môn môn chủ nghe nói lại là cái ái nữa như mạng, vậy không thể không phỏng trừng một ít Vân môn thực lực. Thái sử hành nghĩ nghĩ, nói, khẳng định trở về, lần này chuyện lớn như vậy nếu là chỉ sợ mấy cái đệ tử tới có thể có chỗ lợi gì. Phía trước ta liền phỏng trường quá, chỉ sợ. Giang hồ các thế lực lớn cầm lái giả đều sẽ tới. Mấy ngàn vạn hai tổng số không do kỳ chân dị bảo A, ai có thể đủ không động tâm. Mục Thanh Y thì thở dài, sắc thật là Liên tính là thay đổi nàng, chỉ sợ cũng muốn tới cắm một chân Liên tính chính mình không chiếm được, cũng tuyệt không có thể dừng ở đối thủ trong tay Tỷ như, nếu Bác Hán được đến toàn bộ bảo tàng Ca Thư Thuân Liền có thể ở một năm thời gian nội lại nhiều ra tới thượng trăm vạn tinh binh Đồng dạng, nếu Tây Việt được đến này bút bảo tàng Toàn bộ Tây Việt cũng sẽ càng thêm ổn định Có thể ở trong thời gian ngắn nhất thu nạp hoa quốc quy hàng bá thánh tâm Tây Việt quốc lực sẽ phát triển không ngừng Vân môn là Tây Việt số một số hai giang hồ thế lực, thời gian cũng không so thiên khuyết thành đoạn, đã từng cũng là Tây Việt đệ nhất đại phái, sau lại dần dần mà ẩn lui nhưng là ở trong chốn giang hồ địa vị vẫn như cũ phi Phàm Vô luận là Tây Việt, vẫn là Bắc Hán Hoa quốc người trong giang hồ đều sẽ cấp Vân môn vài phần mặt mũi, đến nỗi võ công, Vân môn môn chủ chưa từng có ở trong chốn giang hồ hành tổ quá, cho nên hắn võ công rốt cuộc có bao nhiêu cao rất khó nói. Nhưng là Vân môn đại đệ tử Vân Thiên hàng võ công không yếu cùng lăng thiên tiêu cũng xưng trong trốn giang hồ tân sinh xong bích. Đương nhiên, đây là bởi vì dung cựu công tử nổi danh qua sớm. Nếu lúc trước có người biết vân ẩn công tử tuổi tác cư nhiên sẽ như vậy tuổi trẻ nói, giang hồ thế hệ mới cao thủ gì đó cũng liền không lăng thiên tiêu cùng vân thiên Hằng chuyện gì. Dung cựu công tử hoàn toàn có thể lực gáp quần hùng, đánh đến một chúng giang hồ thiếu hiệp không biết giận. Vân thiên Hằng cùng lăng thiên tiêu võ công hẳn là kém không được quá nhiều. Mà lăng thiên tiêu, cùng ca thư hàn quan hệ không tồi có thể ngang hàng luận giao liền tính võ công không bằng ca thư hàn, kém cũng sẽ không qua xa. Thái sử hành thông rong phân tích nói, Mục Thanh Y có chút bất đắc dĩ mà thở dài nói, ta thật chán ghét người trong giang hồ. Thái sử công tử thật cẩn thận mà liếc nàng liếc mắt một cái, tổng cảm thấy một tướng đại nhân nói những lời này ý tứ kỳ thật là những người này như thế nào không chết đi đâu. Hào đi, đối với một cái muốn chuyên tâm thống trị quốc gia thừa tướng tới nói, này đó dùng võ vi phạm lệnh cấm người trong giang hồ xác thật là tội ác tại trời. Khó trách luôn luôn ôn tồn lễ độ một tướng sẽ nói ra như thế trắng ra nói. Đi thôi, trở về nghiên cứu một chút, như thế nào tiếp đón này đó cao thủ. Mục thanh y ghi nhàn nhạt nói. Tổng cảm thấy. Người tưởng đem bọn họ đều giết sạch ra chẳng lẽ thật là quá tưởng nghiệm dung cửu công tử sao. Cảm giác này như thế nào càng ngày càng giống dung cửu công tử kêu biến thái cảm giác. Đường cái một góc, xa xa mà lăng thiên tiêu dựa vào vách tường lười biếng nhìn đi xa trong đám người dần dần biến mất màu trắng thân ảnh. nhướng mày hỏi. Đó chính là Tây Việt Đại Thừa Tướng Mục Thanh Y Điề. Người xác định. Đi theo Lăng Thiên Tiêu bên người áo xám nam tử cười nói, tuyệt đối không sai được, hiện giờ lúc này kiến an thành có như vậy dung mạo lại hoàn toàn không biết võ công nữ tử còn có thể có mấy cái. Lăng Thiên Tiêu nhìn Mục Thanh Y Điề biến mất phương hướng, những mày cười nói, thú vị, này đã là ca thư hàng thích người sao. Quả nhiên là cái tuyệt sắc mỹ nhân. So sấu nữ môn nữ nhân kia cường gấp trăm lần không ngừng. Bên người người nhìn không được chịu chịu khoe miệng, nói. Mộc thanh ý không chỉ có riêng là xinh đẹp, chỉ là xinh đẹp nữ nhân có thể lên làm Tây Việt đại thừa tướng sao. Liên tính dung cẩn lại hồ đồ cũng sẽ không làm một cái ủng có dung mạo nữ nhân nắm giữ Tây Việt đế vương giới lớn nhất quyền lợi. Lăng Thiên Tiêu vớt cầm cười nói, có ý tứ, xem ra lần này không đến không. Đống dưng, một đạo sắc bén ánh mắt dừng lại ở trên người hắn. Lăng Thiên Tiêu ngẩn ra, bay nhanh mà nhìn qua đi, chỉ thấy một người H. y, y. H. Nam tử thật đứng ở cách đó không xa góc tường hạ. Dựa vào vách tường thần sắc gâm lãnh nhìn hắn Nhìn thấy hắn xem qua đi Lạnh lùng mà cho một cái cảnh cáo ánh mắt lúc sau Nam tử liền xoay người hướng tới một thanh y đi rời đi phương hướng nên ngang mà đi Lăng thiên tiêu như mày Tây Việt người sao Bị phát hiện à Chuyện ngoài lề Không phải ngói không cho mạc cốc chủ cùng bánh bao ra tới Mà là cốt chuyện lão màu đỏ tím ngói cũng một biện pháp đột nhiên đem bọn họ cắm vào tới a anh anh Ngói sẽ nỗ lực đát Đột nhiên nhớ lại phía trước có thân nói quá nhiều thích nữ chủ người quá nhiều vấn đề này, kỳ thật ngói cảm thấy ngói văn thích nữ chủ người cũng coi như là thiếu. Đích phi không cần phải nói, từ đầu tới đuôi liền A nghiêu một cái. Ngưu thần nhiều một ít, nhưng là trừ bỏ ác kiểu, ca thư hàn là thổ lộ, bị thanh thanh thực dứt khoát cự tuyệt, cũng không có chơi trò mập mờ, xinh đẹp cô nương ai cả đời không cự tuyệt mấy cái người theo đuổi. Mặc gốc chủ không thổ lộ, quá một tao. Nói yêu thầm đều có điểm miễn cưỡng. Ngụy vô kỵ đối thanh thanh thưởng thức nhiều quá thích, đối ngụy công tử tới nói đệ đệ so tình yêu quan trọng, từ lúc bắt đầu liền không khả năng là bằng hữu. Thái sử hành thích chính là từ trước cô Vân Ca, cũng có thể nói là văn vân. vân. Ngõi cảm thấy, cũng không phải mỗi người đều là vô luận ngươi biến thành cái dạng gì ta đều hái ngươi thâm tình bất hối. Đối thái sử tới nói, hiện tại thanh ý cùng từ trước văn vân kỳ thật là hai người. 249 Giang Hồ Danh ngôn, Một tướng Trở lại cố phủ vừa mới ngồi định rồi không trong chốc lát. Thiên su liền đã trở lại. Mộc thanh y gì nhướng mày cười nói, thế nào? Nhìn đến là người nào sao? Các nàng vừa mới ra tiểu lầu không lâu thiên su liền phát hiện mặt sau có người đi theo các nàng. Vì thế mục thanh y cùng thái sử hành đi trước một bước. Thiên su liền chế ở mặt sau muốn nhìn xem có phải hay không vân môn người nghĩ đến âm thầm pha rối. Thiên su gật đầu nói, không phải vân môn người. Là lăng thiên tiêu. Mục thanh y tuy rằng đối người trong giang hồ không có hứng thú. Nhưng là hiện giờ toàn bộ kiến an thành nơi nơi đều là người trong giang hồ bọn họ này đó phía dưới người tự nhiên cũng sẽ không khinh thường. Sớm tại trước 2 ngày thiên su đám người cũng đã thông qua thái sử hành đem đại đa số trong trốn giang hồ có danh tiếng người tư liệu đều bối thư. Trừ phi là dung nhan hoặc là cố tình che giấu tung tích, nếu không chỉ cần một đối mặt đều có thể đủ nhận cái 8 9 0, 10 Mà giống lăng thiên tiêu người như vậy, đại đa số cũng là khinh thường với che giấu chính mình hành tung. Lăng thiên tiêu Thái Sử Hành kinh ngạc địa đạo. Thiên Xu nghiêng đầu, bình tĩnh mà nhìn Thái Sử Hành. Thái Sử Hành công tử lau lau cái mũi, có chút xấu hổ mà cười nói, quả thật là có tiền có thể xử quỷ đẩy ma, ngay cả lăng thiên tiêu người như vậy cũng tự mình chạy tới xem náo nhiệt. Mục thanh y gì nhướng mày cười nói, có cái gì kỳ quái? Thái Sử công tử không phải nói thiên hạ không ai có thể đủ không động tâm sao? Thái Sử Hành cười nói, cái này sao? Ta nguyên bản cho rằng lăng thiên tiêu sẽ là lấy ngoại lai.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 Thái sử hành thở dài, cũng đi theo gật gật đầu xem như tán đồng không dễ dàng nói. Có chút tò mò nhìn về phía thiên su hỏi, lăng thiên tiêu võ công thế nào? Thiên su do dự một chút nói, không có phương tiện động thủ, võ công hẳn là rất cao. Thuộc hạ ước chừng chỉ có 4 thành năm chắc có thể thắng được hắn. Nói cách khác cùng thiên su võ công kém không xa, có khả năng sẽ chỗ cao một đường, rốt cuộc lăng tiêu bảo chủ đã từng cũng là trên giang hồ cao thủ số 1 số 2, dạy dỗ ra tới nhi tử tự nhiên sẽ không kém. Nhưng là cũng sẽ không cao đến chỗ nào đi. Đó chính là không đủ sợ hãi. Thái sử hành nướng mày nói. Hiện tại bọn họ trong tay nhưng không thiếu võ công cao thủ. Trước hai ngày ở cửa thành thượng liền mặt cũng chưa lộ liền đem một cái trên giang hồ thanh danh không yếu thiếu hiệp chụp lạc đầu tưởng trở thành ngã chết chính là nam cung đại tướng quân mất tích. Mặt khác còn có hạ tu trúc, ngụy vô kỵ, thiên xu, triệu tử ngọc, khai dương đám người cùng hàng tuyết lâu sát thủ, hơn nữa mấy chục vạn đại quân, đủ rồi kinh sợ này đó người trong giang hồ. Mục thanh y gì chấm ngâm một lát, nói, lang tiêu bảo chủ hòa vân môn môn chủ có thể hay không tới. Nghe vậy, thái sử hành sắc mặt cũng có chút không quá đẹp. Không chỉ có là lang tiêu bảo chủ hòa vân môn môn chủ, chỉ sợ là trên giang hồ 89 phần 10 các phái trưởng môn trang chủ môn chủ gì đó đều sẽ chạy tới. Nếu là lôi đài luận võ bọn họ tự nhiên là có thể lực áp quần hùng, nhưng là nếu những người này cùng nhau luận lên, không phải đánh không lại, mà là người không đủ a. Nhìn đến thái sử hành khó coi biểu tình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 Dân nào mà không phải là dân của thiên tử, nếu là triều đình thật sự cảm thấy người trong giang hồ trước mắt, huy quân quét ngang cũng bất quá là trong nháy mắt sự tình. Giang hồ cao thủ xác thật là rất khó đối phó, nhưng là... Liên tính là giang hồ đệ nhất đại phái, bên trong cánh cửa đại đa số người cũng không có khả năng là nhất lưu cao thủ, cao thủ chân chính vĩnh viễn đều là số ít. Người trong lòng hiểu rõ liên hảo. Thái sử hành biết những việc này đều không phải là chính mình sở trường, cũng không quá mức rồi dám. Chỉ là đối một thanh y lìa nói. Một thanh y lìa gật gật đầu, chầm tư một lát mới vừa rồi ngẩn đầu lên nói, tránh ra dương mang lên hắn thủ hạ nhân mã, mặt khác từ hàng tuyết lâu tuyển 50 người nhập trú ứng thiên phủ. Nói cho thiệu tấn, này đó nhân mã từ hôm nay trở đi nghe hắn điều phối, dám can đảm ở kiến an thành động thủ giết người, giết không tha. Mặt khác, làm thiệu tấn chú ý trấn an trong thành bà cánh, nếu có người trong giang hồ dám can đảm quái dày ước hiếp bình thường bà cánh, nhẹ thì trục xuất kiến an thành. Nặng thì ngay tại chỗ xử quyết. Thái sử hành ngận ra, như vậy. Nếu là những cái đó người trong giang hồ nháo lên người trong giang hồ hơn phân nửa tầm cao khí ngạo không phục quản giáo, nếu là nháo đem lên ngược lại phiền thoái. Mục thanh y thì cười lạnh một tiếng, tới rồi ai địa bàn liền phải thủ ai quý củ, nếu là sẽ không, bản tướng liền phái người dạy dạy hàn nhóm. Mệnh lệnh ngoài thành mấy cái đại doanh, ai là tốt nhất chuẩn bị. Dám nháo, bản tướng liền giám giết. Làm thiệu tân trước đó đem bố cáo dán đi ra ngoài đi. Miễn cho đến lúc đó có người quái bản tướng không giáo Mà Chu. Đúng vậy. Thiên Xu trầm giọng đáp. Hoài Dương nơi đó có cái gì tin tức? Nói xong chính sự, mục Thanh Y Y nghĩ lại hỏi. Bên người, hoắc Xu Thúy Thanh Đáp vừa mới chuyển quay lại tới tin tức, Hoài Dương công chúa đã bị người mang đi. Tìm không thấy. mục Thanh Y Y hề nhớ mẩy. Hoác Xu cười nói, sao có thể? tiểu thư cấp mê tung điệp chính là thập phần dùng tốt đâu. Vô luận Hoài Dương công chúa bị đưa tới chỗ nào vậy? Chúng ta đều có thể đủ tìm được đại khái vị trí. Tiểu thư hiện tại muốn động thủ sao? Lúc trước Mộc Thanh Y cùng cố tú đình liền ăn qua mê tung điểm mệt, Mộc Thanh Y tự nhiên cũng đối ngọn ý nhi này thập phần có hứng thú. Lúc này đây nhưng còn không phải là có tác dụng sao? Mộc Thanh Y gì lắc đầu nói, trước không cần. Giết tiêu đình một người cũng không làm nên chuyện gì. Từ từ tới, ta cũng muốn nhìn một chút ca thư thuần rốt cuộc ở kiến an thành xếp vào bao nhiêu người. Hoác su nghĩ nghĩ, nói. Kiến An Thành hiện giờ khoảng cách cùng Bắc Hán chỗ giao giới cũng không xa, chỉ sợ bọn họ sẽ quẩn cuộn không ngừng phái người ẩn vào tới. Chỉ cần hai nước còn tồn tại, Ca Thư Thuần Vĩnh Viễn sẽ không từ bỏ phái mật thám tiến vào. Mục Thanh Y lìa nhàn nhặt nói: Hai nước đều là giống nhau, Bắc Hán phái nhiều ít mật thám tiến Tây Việt, Tây Việt phái ra đi cũng tuyệt không sẽ so Bắc Hán thiếu. Vừa lúc thừa dịp lúc này đây, cùng Ca Thư Thuần chơi một phen đánh đến, đánh đến đau về sau hắn tự nhiên sẽ thu liễm một ít. Hoắc Su chớp chớp mắt cười nói. Tiểu thư anh Minh, thức mau kiến an thành mỗi điều đường cái đầu đường đều dán lên triều đình bố cáo. Lăng Thiên Tiêu đứng ở trong đám người giơ tay nhìn về phía trước mắt trên vách tường dán bố cáo, màu vàng trang giấy thượng nhiều rào rạt viết mười mấy điều. Vây quanh ở trước mặt một loại người trong giang hồ xem đến đều có chút không phục hồi tinh thần lại. Không được quay rời, khinh đục trong thành bà cánh. Nhẹ thì trục xuất ngoài thành, nặng thì ngay tại chỗ hỏi trảm. Có người cao giọng thì thầm. Hiện nhiên là đối mặt trên nội dung thập phần không cho là đúng. Trong thành không được dùng binh khí đánh nhau, trái với giả trục xuất ngoài thành. Trong thành kẻ giết người, giết không tha này một cái càng thêm kiêu ngạo, có người bất mãn cười lạnh mà cười lạnh nói, giết không tha. Thật lớn khẩu khí. Bọn họ cho rằng bọn họ là ai. Triều đình người dựa vào cái gì quan giang hồ sự. Một thân lệ khí, vừa thấy liền không phải người lương thiện gầy ốm nam tử rôi tay liền muốn đi bắt trên tường bộ cáo. Làm càn. Canh giữ ở bố cáo trước mặt hai gã thị vệ giận mắng một tiếng, dơ tay bắt được kia gầy ốm nam tử thủ đoạn. Kia nam tử có chút phẫn nộ muốn tránh ra, lại không nghĩ nhìn như bình thường thị vệ một bàn tay thế nhưng như thiết giống nhau chặt chẽ kiềm ở cánh tay hắn, cho dù dùng lớn nhất sức lực vẫn như cũ không thể động đậy. Gầy ốm nam tử tức khắc mặt đỏ lên, cả giận nói, buông ra. Nếu không đừng trách đại gia không khách khí. Nói liền một tay rút ra bên hông nói, hướng tới trước mặt bắt lấy chính mình hắc ý thì thị vệ bổ qua đi. Một khi huyết quang hiện lên, nam tử còn dơ đao tay lại đốn ở không trung. Trong đám người một tiếng kinh hô, vừa mới còn kiêu ngạo không thôi gầy ốm nam tử đã thân đầu chia lịa, nổ lớn ngã xuống đất. Động thủ thị vệ tùy tay đem trong tay kiếm đưa về vỏ kiếm, thần xác lạnh nhạt mặt vô biểu tình nói, công kích trong thành thủ vệ, giết không tha. Hiện nhiên không nghĩ tới người của triều đình thế nhưng như thế sạch sẽ lưu loát không lưu tình chút nào, cho dù là này đó vết đao thượng liếm huyết người trong giang hồ cũng nhịn không được sau này lui cơ hồ Này đó thị vệ nhìn như không chấp mắt, nhưng là mỗi một cái đều là Tây Việt trong quân tinh Anh, cái nào không phải từ trên chiến trường mài rua ra tới. Trên người tự nhiên mà vậy phát ra chiến ý cùng sắc khí, há là trên giang hồ đám ô hợp có thể bằng được. Lăng Thiên Tiêu đem một màn này thu vào trong mắt, mỉm cười nhún vai xoay người đi ra đám người. Phố đối diện là một nhà không chấp mắt trà lâu, Lăng Thiên Tiêu đi lên lầu 2 xứng phòng, sớm đã có người chờ ở bên trong. Nhìn đến bên trong người, Lăng Thiên Tiêu cười nói, vị này một tướng quả nhiên không đơn giản a không chỉ là quốc sắc thiên hương, hành sự cũng là sát phạt quyết đoán, không nhường mày dâu. Người gặp qua nàng. Nguyên bản đang đứng ở cửa sổ ra bên ngoài xem nam tử xoay người lại nhìn hắn, không phải tiêu đình là ai. Lăng thiên tiêu đi đến một bên ngồi xuống, có chút lười nhắc nói, trùng hợp, trùng hợp ở tiểu lầu gặp chưa nói thượng lời nói. Bất quá, bên người nàng đi theo thị vệ phát hiện ta, thực lực không yếu. Tiêu đình hừ nhẹ một tiếng, lăng thiên tiêu rất có hứng thú mà đánh giá hắn. Trêu đùa, xem ra tiêu công tử bị một thanh y chỉnh thật sự thảm, nhắc tới đến nàng chính là này phúc biểu tình. Tiêu đình không vui nói, bậy bạ cái gì? Bản công tử khi nào bị nàng sửa trị? Hiện giờ nàng cũng bất quá là đứng địa lợi nhân hòa thôi, nay kiến an thành trong ngoài đều là nàng người, bản công tử nhưng thật ra không hào động tác. Nếu không phải bởi vậy, lại như thế nào sẽ thỉnh lăng thiếu chủ tới? Lăng thiên tiêu vì chính mình đổ một ly trà, lười biếng nói, ta tới là cho ca thư hàn mặt mũi. Thuận tiện cũng muốn nhìn một chút, là cái dạng gì cô nương làm ca thư hàn như vậy si mê, liền chúng ta lăng tiêu bảo đại tiểu thư đều trướng mắt. Hôm nay vừa thấy lăng thiên tiêu thở dài nói, quay đầu lại ta còn là sớm chút tìm cá nhân đem lăng thiên tinh kia nha đầu gả đi ra ngoài đi. Ngụ ý, nhà mình muội tử sắc thật là không bằng một thanh y đi bất quá. Ca thư hàn biết các ngươi thỉnh bản công tử hỗ trợ sao. Ca thư hàn ở biên cương đánh giặc, nhà mình ca ca lại ở trong nhà tính toán như thế nào đối phó hắn người trong lòng.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 vậy chỉ có thể bị trăm vạn bắc hán quân dân phỉ nổ. lăng thiên tiêu không sao cả mà nhún vai nói tùy các ngươi cao hứng dù sao cũng không cần phải ta cùng ca thư hàn giải thích chỉ cần ca thư thuần tuân thủ hứa hẹn là được lăng tiêu bảo ngàn dặm xa xôi tới rồi kiến an thành cũng không phải là vì tới cấp ca thư thuần giúp trăm đội không có đủ chỗ tốt hay đều không phải ngốc tử tiêu đỉnh vừa lòng gật đầu nói lăng thiếu chủ xin yên tâm mấy ngày nay còn thỉnh lăng thiếu chủ tạm thời đừng nóng nảy Chờ thác bạc chàng chủ tới rồi chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Lúc này đây bệ hạ chuẩn bị không thể nói thiếu thốn, không chỉ là thỉnh tới rồi lăng tiêu bảo, bác hán một khác thế lực lớn thiên vân mã chẳng cũng đồng dạng thỉnh tới rồi. Còn có rất nhiều giang hồ bạch đạo lục lâm hắc đạo nhân vật, có sự tình vô pháp dùng trên triều đỉnh thủ đoạn quang minh chính đại giải quyết, như vậy dùng giang hồ thủ đoạn cũng vẫn có thể xem là một loại hảo biện pháp. Lăng thiên tiêu hử nhẹ một tiếng xem như đáp ứng rồi xuống dưới. Dựa vào cửa sổ Lăng Thiên Tiêu nhìn dưới lầu đối diện đầu đường thượng vẫn như cũ vây đầy người địa phương, đạm nhân nói, Mục thanh y ở bên người thị vệ đã nhìn đến ta, ngươi cảm thấy có thể hay không khiến cho nàng cảnh giác. Tiêu đình như mày nói, mấy ngày qua kiến an thành người trong giang hồ nhiều không kể xiết, liền tính bọn họ phát hiện cũng chưa chắc có thể biết lăng thiếu chủ thân phận. Tại hạ nhớ rõ, phía trước cùng lăng thiếu chủ nói qua, tạm thời trước không cần khiêu khích một thanh y lỉa. Đối với bệ hạ phái lăng thiên tiêu người như vậy tới giúp hắn. Tiêu Đình trong lòng cũng là có chút bất mãn. Lăng Thiên Tiêu tính cách khó lường, căn bản là không hảo khống chế. Lăng Thiên Tiêu cười nói, ta nhưng không có đi khiêu khích nàng, chỉ là nhìn đến Mỹ Lệ lại thông minh cô nương, nhịn không được tiến lên thăm cái đến tụt cùng mà thôi a. Tiêu Đình hừ lạnh một thân, hiện giờ Nam cung Tuyệt, Ngụy Vô Kỵ còn có cái kia hạ tu trúc đều ở Kiến An thành, ngươi nếu là không sợ chết nói liền đi thôi. Lăng Tiêu bảo chủ rốt cuộc khi nào mới trở lại? Lăng Thiên Tiêu đáy mắt hiện lên một tia lanh mang. Lại là chợt lóe mà qua thực mau liền khôi phục bình tĩnh, trên mặt vẫn như cũ là mang theo không chút để ý tươi cười nhàn nhạt nói, lão nhân ái khoe khoang, ai biết hắn khi nào đến. Tóm lại ngươi cũng đừng trông cậy vào hắn so vân môn môn chủ tới sớm. Tiêu Đình mày kiếm chói chặt, cũng chỉ đến bất đắc dĩ mà thở dài. Lăng Tiêu bảo chủ là Bắc Hán ngón tay cái, tính cách bất thường không dưới Lăng Thiên Tiêu, ở trước mặt hắn cho dù hắn là đại biểu Bắc Hán hoàng cũng cần thiết thật cẩn thận. Nếu không phải một Thanh Ý ở Kiến An thành có mấy chục vạn đóng quân, Nếu không phải bởi vì có ngụy vô kỵ, hạ tu trúc nam cung tuyệt những người này ở, hắn cần gì phải có thể ra những người này tới cấp chính mình một ngạt. Nhìn nàng mày kiếm thâm khóa ánh mắt, Lăng Thiên Tiêu nhướng mày đứng dậy nói, nếu không có gì sự. Ta đi trước. Đúng rồi, trên người của ngươi hương vị. Rất thơm a Cái gì? Tiêu đình ngẩn ra, thần sắc có chút cổ quái nhìn về phía Lăng Thiên Tiêu. Hắn một đại nam nhân, tuy rằng ở Hoa Quốc sinh sống không ít thời gian nhưng là lại vẫn là Bắc Hán Nam Nhi. Như thế nào sẽ học Bắc Hán còn có Tây Việt những cái đó danh môn con cháu thế gia công tử lộng cái gì hơn hương? Hơn nữa, lời này bị Lăng Thiên Tiêu như vậy một đại nam nhân nói ra, luôn là có như vậy vài phần quỷ dị. Lăng Thiên Tiêu nhướng mày nói, hình như là cái gì truy tung hương hương vị đi. Ta đối cái này không quá hiểu biết. Đi trước. Nói xong, trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống, phản phất không thấy được Tiêu Đình trên mặt khiếp sợ thần sắc giống nhau. Nhìn trống rông cửa sổ, Tiêu Đình sắc mặt một trận thanh một trận bạch. Truy Tung Hương, Tiêu Đình thật sự là rất khó tin tưởng. Hiện giờ ở Kiến An thành một thanh y có năng lực thần không biết quỷ không hay đến đem Truy Tung Hương phong tới chính mình trên người tới. duy nhất khả năng chính là Hoài Dương Công chúa. Nghĩ đến đây, Tiêu Đình đột nhiên đứng dậy ra cửa. Phía trước ở tạm địa phương không thể đi trở về, còn có Hoài Dương Công chúa, nếu là cho hắn biết là nàng dở cho quỷ, hắn sẽ làm nàng bị chết rất khó xem. Tiểu thư, Tiêu Đình khả năng phát hiện chúng ta giám thị trong thư phòng.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 rất có thể là như thế, không sao cả. Mục Thanh Y xua xua tay nói, chỉ cần hắn còn ở Kiến An Thành, liền không khả năng không ra. Kiến An Thành người quá nhiều, nếu là hắn lấy khác cái gì hương vị che giấu, mê tung điệp hương khí, xác thật là không hảo truy tung. Chứ không cần phải xen vào hắn. Thấy nàng không có sinh khí, Hoắc Su lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đa tạ tiểu thư. Hắn lại thấy ai? Lăng Thiên Tiêu. Mục Thanh Y thì hỏi. Không đổi. Đúng là lăng tiêu bảo thiếu chủ lăng thiên tiêu. hoa su gật đầu nói. Mục thanh y gì gác xuống trong tay bút, suy tư nói, phía trước suy đoán quả nhiên không sai, lăng tiêu bảo còn có thiên vân mã chẳng, đều rất có khả năng cùng ca thư Thuần liên thủ. Ca thư thuân. Nhưng thật ra để mắt bản tướng. So với Tây Việt cùng Hoa Quốc, Bắc Hán người càng thêm hào sảng, cho nên Bắc Hán triều đỉnh cùng Bắc Hán người trong giang hồ quan hệ còn tính không tồi. Nếu là ca thư thuân yêu cầu nhân lực, Như vậy xác thật là có khả năng liên hợp Lăng Tiêu Bảo cùng Thiên Vân Mã Tràng, chỉ cần thời điểm cho bọn hắn cũng đủ chỗ tốt là được. Thiên Vân Mã Tràng cùng Lăng Tiêu Bảo đều ở Bắc Hán cảnh nội, tự nhiên cũng minh bạch cái gì gọi là đúng mực, tuyệt đối sẽ không vọng tưởng muốn đem lớn như vậy một bút tài phú độc chiếm. Mục tướng quả nhiên là thông minh tuyệt đỉnh, tại hạ bội phục. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một cái sang sảng tiếng cười, nửa khai cửa sổ một bóng người đột nhiên phát tiến vào, hướng tới Mục Thanh Ý phương hướng chậm tới. hoa su sắc mặt biến đổi, Hư nhẹ một tiếng hai thanh tinh xảo đoạn đao chợt lóe, song đao tề hạ huy hướng về phía vọt vào tới người. Người nọ di một tiếng, nhưng người tránh ra, chỉ nghe phía sau tiếng gió phá không mà đến, vội vàng sau này thối lui, chờ đến đứng vững vàng lại xem, một thanh y sớm đã không còn nữa nguyên lai vị trí, mà hắn trước mặt vẫn đứng ở hai cái người mặc hắc y tuổi trẻ nam nữ. Vươn đầu lưỡi liếm một chút bên môi vết máu, lang thiên tiêu nhướng mày cười nói, Tây Việt quả nhiên là cao thủ nhiều như mây ngay cả một tướng trong thư phòng cũng cất giấu như vậy hai vị cao thủ tại hạ thật là bội phủ. Lăng Thiên Tiêu đương nhiên nhận ra kia Hắc Y Dì Nam tử chính là phía trước ở trên phố nhìn trầm trầm hắn người nọ, mà kia Hắc Y Dì Nữ tử tuy rằng không có gặp qua, nhưng là võ công lại cũng không yếu. Nếu là phóng tới trong trốn giang hồ đi, cũng so với kia chút cái gọi là nữ hiệp muốn cao cường đến nhiều. Vừa mới lăng Thiên Tiêu hiển nhiên không nghĩ tới trong thư phòng còn có như vậy hai cái cao thủ, một vô ý bị Thiên Su đánh lén thành công bị không nhẹ không nặng nội thương. Hoắc Su cười lạnh một tiếng nói, tại đây kiến An Thành Trung còn dám tự tiện xông vào cố phủ, các hạ lá gan cũng không nhỏ. Ngươi không ngại nhìn xem ngoài cửa sổ. Lăng Thiên Tiêu nhướng mày nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngoài cửa sổ trong viện, từ cổng lớn dùng hết không ít hắc y lìa thị vệ. Không biết khi nào, nóc nhà thượng, tường viện thượng đều đứng đầy tay cầm cung tiên hắc y lìa nhân. Hiện nhiên chỉ cần hắn dám hành động thiếu suy nghĩ cũng đừng trách bọn họ động thủ đem hắn tầm bắn con nhím. Đối với Giang Hồ cao thủ tới nói. Loại này thiên quân vạn mã mũi tên trận thật là quá phạm quy. Bất đắc dĩ mà nhún luôn bay, lang thiên tiêu nhìn về phía đã đổi tới rồi bên kia ngồi một thanh y ghi cất cao giọng nói, tại hạ bất quá là chuyện cũ một tướng đại danh, cho nên mới muốn tiến đến một thấy phương nhan, một tướng như thế. Không khỏi quá có thất đạo đại khách. Một thanh y ghi buông trong tay hồ sơ, nhàn nhạt nói, lang thiếu chủ không cần khẩn trương, ta sẽ không giết ngươi. Nguyên bản cho rằng còn muốn đánh thượng một phen. Không nghĩ này lăng thiên tiêu sắc thật là thập phần hiểu được xem xét thời thế người. Biết chính mình rơi xuống phía dưới, trực tiếp liền từ bỏ chống cự. Nga. Lăng thiên tiêu nhướng mày cười nói, mục tướng cũng bị tại hạ cấp cảm động sao. Mục thanh y lìa mỉm cười nói, bản tướng chỉ là không nghĩ. Lăng bảo chủ hơn phân nửa tuổi thật vất vả ra một lần viện môn, vừa đến kiến an thành liền tao ngộ tang tử chi đau. Như vậy, sẽ làm lăng bảo chủ đối kiến an thành lưu lại bóng ma. Bất quá. Lăng Thiếu chủ thật là hảo phúc khí làm bản tướng hâm mộ thật sự. Lăng thiên tiêu những mày, tuy rằng trực giác làm hắn tốt nhất không cần nghe một thanh ý, ý kế tiếp nói tương đối hảo, nhưng là hắn lại vẫn là nhịn không được hỏi lời này nói như thế nào. Một thanh ý ghi lăng môi hơi hơi một câu, khẽ than thở nói, bản tướng cũng tưởng có một cái danh chấn thiên hạ phụ thân đâu. Nếu là có một cái người khác vừa nghe đến tên cũng không dám thương tổn phụ thân ta, bản tướng cần gì như thế mệt mỏi buôn đầu Lăng thiếu chủ, người nói, có phải hay không? Lăng Thiên Tiêu khuôn mặt tuấn tú tu tức khắc liền đen xuống dưới, hắn vốn chính là cái thập phần kiêu ngạo người, hận nhất đó là người khác nói phụ thân hắn như thế nào như thế nào, phản phất hắn không có phụ thân phù hộ liền chẳng làm nên trò chống gì giống nhau. Hắn bản thân năng lực xuất chúng, nhưng là chỉ cần hắn một ngày không có hoàn toàn vượt qua chính mình phụ thân, như vậy ngôn luận liền một ngày sẽ không đình chỉ. Cái này làm cho kiêu ngạo Lăng Thiên Tiêu như thế nào có thể nhẫn. Cố tình, Mục thanh y chính là minh bạch nói cho hắn. Ta không giết ngươi không phải bởi vì giết không được ngươi, mà là xem ở phụ thân ngươi mặt mũi thượng, sợ phụ thân ngươi tìm ta phiền thoái. Nói như vậy, nếu là một ít tầm thường cậu ấm còn có thể miễn cho ý phi phàm giống nhau, Lăng Thiên Tiêu lại chỉ cảm thấy xỉ nhục. Một tướng, thật, là, một miệng lanh lợi. Lăng Thiên Tiêu cắn răng nói. Mục thanh y thì hơi hơi mỉm cười, nói, Lăng Thiếu Chủ quá khen, này kiến an thành chung rất nhiều địa phương là không thể đi, còn thỉnh Lăng Thiếu Chủ cẩn thận một ít. Vạn nhất tiếp theo bản tướng không kịp. Chẳng phải là làm quý ta hai bên đều thập phần tiếng nối. Hoặc là bản tướng hẳn là thông chi toàn bộ kiến an thành, xem ở lăng bảo chủ trên mặt, đối lăng thiếu chủ thủ hạ lưu tình. Lăng thiên tiêu sắc mặt thay đổi mấy lần, rốt cuộc cười lạnh một tiếng nói, thực hảo, mục tướng, ta nhớ kỹ ngươi. Chúng ta còn sẽ tái kiến. Nói xong, lăng thiên tiêu trực tiếp từ cửa sổ nhảy đi ra ngoài. Thiên su hai người vội vàng muốn đuổi theo ra đi, mục thanh y lìa giơ dơ tay nói, Không cần đuổi theo, làm hắn đi thôi." Nhìn Lăng Thiên Tiêu giờ phương hướng, Mục Thanh Y lìa đạm đạm cười nói, "Lăng Tiêu bảo chủ nhi tử." Thoạt nhìn Lăng thiếu chủ không quá thích cái này xưng hô đâu. 250 xui xẻo hái hoa tặc. Bạch bạch bạch. Phía sau truyền đến Thanh Thúy vỗ tay thanh. Mục Thanh Y gì quay đầu lại liền nhìn đến Ngụy Vô Kỵ đứng ở cửa thư phòng khẩu lưỡi biếng mà mỉm cười nhìn chính mình, đều nói một tướng xảo lưỡi như hoàng, "Hôm nay nhưng xem như kiến thức. Bất quá, người đem Lăng Thiên Tiêu đắc tội không nhẹ a." Lăng thiên tiêu như vậy kiêu ngạo người bị mục thanh y gì nói như vậy, nếu là không mang thủ lăng thiên tiêu chính là Thánh phụ. Mục thanh y gì nhịn không được mắt trợn trắng, xảo lưỡi như hoàng xem như khen ngợi sao. Nói đến giống như ta không được đắc tội hắn, hắn liền sẽ không tới cùng ta khó xử dường như. Lăng thiên tiêu là ca thư thuân mời đến hỗ trợ, là địch đã là chú định sự tình, lâu như vậy không cần quá khách khí. Hùng chi hôm nay là lăng thiên tiêu chính mình đưa tới cửa tới cầu nhục nhã, nàng để lại hắn một cái mệnh đã thực nghề tình. Ngụy vô kỵ nhướng mày cười nói, nói như vậy là ra hoai phủ đầu. Mục Thanh Y rìa mỉm cười cười nói, rõ ràng là hắn trước cho ta một cái ra hoài phủ đầu a. Vừa mới một quốc gia thừa tướng, nếu là lại chính mình phủ đệ bị một cái người trong giang hồ cấp thế nào, về sau nàng còn có gì mặt mũi lập với trong triều đình. Ngụy vô kỵ đi vào trong thư phòng, nhìn thoáng qua đứng ở cửa sổ Thiên Su cùng Hoắc Su hai người, trong mắt cũng hiện lên một tia tán thưởng. Không biết dung cẩn mấy năm nay từ chỗ nào tìm được này đó cao thủ. Khó được còn như thế trung thành và tận tâm. Phải biết rằng, thiên su đám người ở cao thủ tụ tập Tây Việt triều đình nhìn qua tựa hồ không phải thực thu hút, mặt trên võ công so với bọn hắn cao người nhiều đến là. Nhưng là nếu đơn độc để vào trong chốn giang hồ phục, tuyệt đối đều là các đại môn phái tranh nhau mời chào đối tượng. Như thế nào? Đối tượng lăng thiên tiêu như vậy cao thủ có nắm chắc sao? Ngụy vô kỵ nhìn thiên su cười hỏi. Thiên su là một thanh y tùy thân thị vệ, bởi vì một thanh y cự tuyệt hạ tu trúc tùy thân bảo hộ. Thiên su cùng Hoắc su đám người thực lực liền có vẻ đặc biệt quan trọng. Không cần cầu bọn họ có thể một trọi một ngạnh kháng vân môn môn chủ cùng lăng tiêu bảo chủ như vậy siêu nhất lưu cao thủ, nhưng là ít nhất đối thiếu lăng Thiên tiêu người như vậy không thể kém qua xa. Giống vân môn môn chủ cùng lăng tiêu bảo chủ này một loại người, chỉ cần không đưa bọn họ bức nóng nảy, bọn họ cũng không cái kia thể diện bay thẳng đến một cái không biết võ công nữ tử đậu thủ. Thiên su trầm ngâm một lát, nói, luận võ luận bàn khả năng khả năng sẽ thua nhưng là thật động khởi tay tới hẳn là tám lạng nửa cân luận võ cùng sinh tử ẩu đả là không giống nhau đối với người sau Thiên Su hiển nhiên càng có tin tưởng một ít hơn nữa Thiên Khuyết thành người xưa nay là không có một trọi một hảo thói quen chỉ cần có thể bắt lấy đối thủ mặc kệ là một trọi một một đôi hai đối một vẫn là năm đánh một bọn họ đều không ngại Hoa Su tuy là nữ tử võ công lại có thể danh liệt Thiên Khuyết thành thất tinh đường tiền tam nếu cùng Thiên Su liên thủ chính là muốn sát lăng Thiên tiêu cũng chưa chắc làm không được Ngụy vô kỵ sao an nhàn gật gật đầu nói, vậy là tốt rồi. Lăng thiên tiêu người này trời sinh tính quần ngạo, từ hắn dám lẻ loi một mình tới thăm cố phủ sẽ biết, hôm nay ném lớn như vậy mặt, khẳng định sẽ tìm cơ hội tìm về bãi. Mục thanh y gì ngồi ở bàn sau, có chút không thú vị nói, tưởng hào ta không phải người trong giang hồ, những người này thật sự là quá không thú vị. Mục thanh y gì cảm thấy người trong giang hồ thật sự là một đáng khó có thể lý giải nhảm chán quái vật. Sự tình hôm nay... Liên tính là đổi thành trên triều đỉnh cho dù là một cái vừa mới đi vào triều đỉnh tay mơ cũng tuyệt đối sẽ không một người chạy tới cố phủ liền vì cấp một cái xưa nay không quen biết người nàng cam ngụy vô kỵ cười nói kỳ thật cũng không phải như vậy khó có thể lý giải một tướng đang ở triều đỉnh nhất coi trọng tự nhiên là ích lợi hòa bình hành mà người trong giang hồ nhất coi trọng lại là mặt mũi cùng thực lực người trong giang hồ võ công thăng chức là lao đại ai quản cái gì cân bằng không cân bằng bọn họ vừa không yêu cầu thống trị thiên hạ cũng không cần quản thiên hạ bá tánh chết sống. Ngẫu nhiên hành hiệp trượng nghĩa một chút liền coi như là đại hiệp, hảo thanh danh quần cuộn không ngừng tới. Nhưng là trên triều đình, liền tính người phía trước làm được thực hảo, nếu là một triều làm sai cái gì quyết định hoặc là không có làm hảo cái gì, bá tánh lập tức liền sẽ tiếng oán than dậy đất. Cho nên, trên triều đình người không bằng người trong giang hồ xúc động là có thể lý giải. Đúng rồi, ta hảo muốn nghe đến một cái rất thú vị tin tức. ngụy vô kỵ những mày gần như không cười mà nhìn trước mắt Bạch Y Lệ nữ tử nói. Mục Thanh Y Lệ nhún mày, bình tĩnh mà nhìn nàng. Ngụy vô kỵ có chút tò mò hỏi, Thanh Y Lệ như thế nào sẽ đắc tội Vân môn đại tiểu thư? Theo lý thuyết, Mục Thanh Y Lệ cùng Vân môn đại tiểu thư là hoàn toàn không có giao thoa mới đúng a. Đắc tội. Mục Thanh Y Lệ nghi hoặc mà nhún mày, nghiêng đầu nhìn về phía một bên Hoắc Su. Hoắc Su che miệng cười nói, xác thật là có cái tin tức. Nô tỳ cho rằng tiểu thư không quan tâm cái này liền chưa nói. Nghe nói. Vân môn đại tiểu thư ở tìm một cái dung mạo tuyệt đại bạch tỷ tỷ, nhưng là không biết như thế nào chính là tìm không thấy. Bọn họ ở tại nội thành, hơn nữa cố phủ phụ cận ít có người có thể tiếp cận. Tiểu thư mỗi ngày vội thực hiếm khi ra cửa, Vân Linh Nhi có thể tìm được mới có quỷ. Mục Thanh Y kỳ khó hiểu, dung mạo tuyệt đại tỷ tỷ, này xem như cái gì đắc tội. Bất quá Vân Linh Nhi sẽ như vậy khen nàng nhưng thật ra có chút hiếm thấy. Ngụy vô kỷ Tuấn Mỹ dung nhan xẹt qua một tia hàn ý, nhàn nhạt nói. Vấn đề là nàng hỏi thăm người là trong chốn giang hồ mấy cái phi thường nổi danh lão sắc quỷ, cố lên thêm chỗ đem người khen bầu trời ít có người gian khó gặp. Những người này không dám đắc tội vân môn đại tiểu thư, nhưng là một cái chỉ mang theo một cái tiểu nhân khuê trung nữ tử, chẳng lẽ bọn họ còn không dám đắc tội không thành? Đáng thương thái sử công tử, đường đường văn hoa công tử bị người trở thành một thanh y ở bên người hạ nhân. Một thanh y lìa đôi mắt hơi lóe, trầm giọng nói, phía trước bố cáo có phải hay không đã quên một cái? Ngụy vô kỵ khó hiểu mà nhìn nàng, như thế nào lại nói tới đây tới. Mục thanh y từ từ nói, đùa dỡn phụ nữ nhà lành giả, lăng trì. Hoắc su, làm người đi tìm thái sử hành muốn một phần trên giang hồ tội ác trồng chất hái hoa trộm danh sách, không có xuất hiện ở kiến an thành liền thôi, một khi xuất hiện lập tức bắt. Trong thành cửa trợ lăng trì xử tử, để rửa sạch lời đồn. Ngụy vô kỵ lúc này mới hiểu rõ, mục thanh y ở đây là muốn kinh sợ nhân tâm. Người trong giang hồ không hiểu quy củ nhiều đến là, Hiện giờ kiến an thành trong ngoài người trong giang hồ đông đảo, trong đó nhân phẩm càng là tốt xấu lẫn lộn. Hoa quốc dân phong bảo thủ, nếu là chờ xảy ra chuyện lại thu thập, liền xử lý không tốt như vậy, có thể hay không làm người cảm thấy là ở khiêu khích. Bọn họ nhiều người như vậy cùng nhau tới kiến an thành, chính là đối bản tương lớn nhất khiêu khích. Từ lúc bắt đầu, Mục Thanh Y liền đem những người này liệt vào chính mình địch nhân này một liệt, đến nỗi Vân môn Công chúa. Quay đầu lại ta sẽ đi trông thấy. Tuy rằng nàng không đáng nhưng là Vân môn môn chủ mặt mũi vẫn là phải cho Vân môn tốt xấu là Tây Việt đại phái cùng trong chốn giang hồ những cái đó cái gì sân phái cái gì giúp là hoàn toàn xưa đâu bằng nay Ngụy vô kỳ hỏi nếu Vân môn khăng khăng muốn cùng chúng ta là được đâu Mục Thanh Y lìa nhàn nhạt nói kia hắn liền không có tồn tại tất yếu dưới bầu trời này đất nào không phải là đất của Thiên tử ở trên đất này dân nào mà không phải là dân của Thiên tử bản tướng mặc kệ cái gì người trong giang hồ còn có phải hay không người trong giang hồ sống ở tây việt thổ địa thượng tốt nhất liền cấp bản tướng thu tây việt quý củ. ngụy vô kỵ thở dài nói có cái gì vấn đề cứ việc phân phó nhìn trước mắt chuyên chú trước mắt sổ con vẻ mặt trầm tĩnh nữ tử ngụy công tử không thể không thừa nhận cho dù là chính mình nhất niên thiếu khí thịnh thời điểm cũng xa không có trước mắt nữ tử như vậy đại khí phách cùng quyết đoán này có lẽ chính là người trong giang hồ cùng một thế hệ danh tướng khác nhau đi nói đến cùng Ngụy vô kỵ vẫn là người trong giang hồ, mà một thanh ý ý lại từ lúc bắt đầu liền mắt thiên hạ. Như vậy nữ tử, Ngụy công tử bên môi nổi lên một kia có chút chua sót ý cười. Nếu không phải dung cẩn trước gặp được nàng, như vậy nữ tử, hắn nhất định sẽ không bỏ qua. Đáng tiếc, thần triệu tử ngọc, cầu kiến một tướng. Ngoài cửa, triệu tử ngọc cao rộng cầu kiến. Tiến bảo, một thanh ý ý ngẩng đầu, nhìn đến triệu tử ngọc một thân nhung trang bước nhanh đi đến. Quả nhiên có chuyện vội vàng người chính là tinh thần rất nhiều. Triệu Tử Ngọc nguyên bản trong mắt suy sụt cùng tiêu điều đã cơ hồ nhìn không tới tung tích, chỉ là ánh mắt càng thêm thâm thúy trầm ổn. Lúc này đây Hoa quốc hủy diệt hiển nhiên ở tuổi trẻ tướng lênh trên người cũng để lại rất nhiều dấu vết. Nhưng là hắn đã tìm được rồi tương lai phải đi lộ. đã từng những cái đó không vì người biết thống khổ cùng dễ ruồi đều sẽ trở thành Triệu Tử Ngọc trong cuộc đời quý giá trải qua cùng kinh nghiệm. Tử Ngọc ngồi đi. Trong quân tình huống như thế nào? Mục Thanh Y nhẹ cười hỏi. Triệu Tử Ngọc cung thanh cảm tạ, trầm giọng nói: Một tướng yên tâm, cải biên chi thế đã cơ bản hoàn thành. Bởi vì hiện giờ kiến an thành tình hình, ngay cả nguyên bản dự tính ma hợp cũng giảm bớt rất nhiều. Quy hàng binh lính cùng nguyên bản Tây Việt tướng sĩ tuy rằng ở chung không tính hòa hợp, lại cũng còn tính hòa bình. Nguyên bản còn phỏng trừng cải biên lúc sau ít nhất có một hai năm là muốn ở đánh nhau cùng đánh nhau chung vượt qua. Nhưng là bởi vì lúc này đây người trong giang hồ đồng thời dung hướng kiến an thành, còn có một thanh y tuyên bố một loạt bảo hộ bá tánh báo cáo. Đến lúc đó làm nguyên bản còn có chút không vui hoa quốc binh lính bình tĩnh rất nhiều. Rốt cuộc, này kiến an thành ở ba tánh đều là đều là bọn họ thân nhân cùng bằng hữu, nhưng không có nhiều ít Tây Việt người. Hiện giờ phải bảo vệ kiến an thành, chính là bảo hộ bọn họ chính mình người, nếu là còn nháo không khỏi có chút không biết nặng nhẹ. Vì thế, nguyên bản làm một các tướng lính đều có chút lo lắng ma hợp kỳ, thế nhưng ngoài ý muốn có vẻ thập phần thuận lợi. Thậm chí đóng tại trong thành binh lính. Nếu gặp gỡ người trong giang hồ nháo sự còn sẽ giúp đỡ cho nhau cộng đồng ngăn địch. Mục thanh y thì than nhẹ một tiếng, thanh lệ rung nhan càng nhiều vài phần miệng cười, này cũng coi như là họa kêu biết đâu sau này lại là phúc đi. Kia tử ngọc này tới là vì chuyện gì? Mục thanh y gì hỏi. Triệu tử ngọc cung kính nói, mặt tướng thỉnh cầu trở về thành đóng giữ kiến an thành. Mục thanh y gì mày đẹp nhíu lại, nói, nếu là như thế, ngoài thành đại doanh phải làm như thế nào? Sở dĩ làm triệu tử ngọc đóng giữ ngoài thành đại doanh. Chính là bởi vì hắn ở nguyên hoa quốc trong đại quân không gì sánh được hy vọng, nếu là phát sinh chuyện gì, triệu tử Ngọc đều có thể áp xuống tới. Nhưng là nếu là Tây Việt tướng sĩ nói, liền tính là Nam Cung tuyệt cũng chỉ sẽ hoàn toàn ngược lại. Triệu tử Ngọc trầm giọng nói, có Nam Cung đại tướng quân ở, tuyệt không sẽ có việc. Quy hàng tướng sĩ biết mặt tướng đóng giữ kiến an thành, cũng tuyệt không sẽ lại nháo sự. Kiến an thành ở bọn họ trong tay ném, tổng không thể lại một lần lại bọn họ trong tay bị một đám người trong giang hồ làm đến lung tung rối loạn Thân là binh lính, điểm này tự tôn bọn họ vẫn phải có. Mục thanh y gì rũ mắt trầm ngâm sau một lúc lâu, rốt cuộc gật gật đầu nói, nếu tử ngọc có này tâm, liền đi cùng Nam Cung tướng quân giao tiếp đi. Dù sao so với ở kiến an thành Nam Cung tuyệt cũng càng thích ngốc tại quân doanh. Đa tạ một tướng. Triệu tử ngọc lạnh lùng trên mặt cũng nhiều một tia vui mừng. Lúc này mục thanh y chịu đem kiến an thành giao cho hắn, cũng là biểu hiện đối hắn cùng quy hàng hoa quốc binh lính tín nhiệm. Chỉ cần qua một đoạn này,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 nhìn không thuận mắt trực tiếp một đao liền chém. Nhưng là nghe tới hai người kêu tên khi mới hiểu được, này cũng không phải trên triều đỉnh xử trí tu phạm, mà là xử trí người trong giang hồ. Tuy rằng hai người kia ở trong trốn giang hồ cũng là ai cũng có thể giết chết. Còn chưa tới chính ngọ pháp trưởng thượng nội tình tam thành ngoại tam thành vây đầy người. Người trong giang hồ cùng bình thường bá tánh đều có, so với người trong giang hồ bình thường bá tánh tự nhiên là càng thống hận này, đó người xấu thanh danh hái hoa đạo tặc. Tuy rằng này hai người tựa hồ còn không có lại kiến an thành đã làm cái gì chuyện xấu, nhưng là chỉ cần nói ra hái hoa đạo tặc cái này tên tuổi, liền đủ để cho các bá tánh trứng túi lạng cải trắng chiêu đái. Pháp trường cách đó không xa trà lâu cũng ngồi đầy người trong giang hồ, cửa sổ vị trí càng là chiếm được chấm rãi, người trong giang hồ nhãn lực nhĩ lực đều không yếu, tự nhiên cũng không lo lắng chạm xa nhìn không tới vấn đề. Nhất lũ hương cùng túy hương công tử lần này chính là đã đến văn sát. Gần nhất không nghe nói bọn họ làm cái gì án. Như thế nào cứu rơi xuống triều đỉnh trên tay. Tự lâu, một bên uống rượu giang hồ khách nhóm một bên thảo luận nói. Nhất lũ hương cùng túy hương công tử chính là lần này xui xẻo bị trảo hai cái hái hoa trộm. Cũng là trong trốn giang hồ thanh danh nhất hiển hách hai cái, không chỉ có thai họa giang hồ mọi người, đồng dạng cũng thai họa không ít đảng hoàng nữ tử. Bởi vì cái này trong sạch bị hủy tự sát cô nương không biết có bao nhiêu. Cố tình này hai người công phu đều không yếu, xưa nay cũng đúng sự cẩn thận tàn nhẫn độc ác. Muốn bắt bọn họ thật đúng là không quá dễ dàng. Ai biết được. Nên không phải là hái hoa thải đến cố phủ đi đi. Nghe nói Tây Việt đại thừa tướng là cái đại mỹ nhân. Có người ngạc nhiên nói. Không có khả năng, này hai người nhưng không như vậy đại lá gan. Hai người kia nếu là có cái kia lá gan, chỉ sợ không biết chết quá mấy trăm lần. Chính là bởi vì hai người kia mỗi lần gây án trước đó tuyệt không có tung tích, cũng không lựa chọn thực lực quá cường nhân ra gây án, cho nên mới vẫn luôn tiêu dao bên ngoài. Đến nỗi Kiến An thành phủ thừa tướng, chỉ cần nghe nói qua mộ thế gia công tử bị người một cái tát chụp trên mặt đất ngã chết sự tình, người bình thường đều nên thu liễm một chút. Tiểu lâu trong sương phòng, Lăng Thiên Tiêu sách theo bầu rượu ngồi ở cửa sổ, như suy tư gì nhìn nơi xa biển người tấp nập phát trường. Nghe nói ngươi đọc sấm cố phủ, thiếu chút nữa ném mạng nhỏ. May mắn nhân gia xem ngươi lão tử mặt mũi mới tha ngươi một mạng. Trong phòng, một cái bốn mươi đầu bộ dáng cùng Lăng Thiên Tiêu có 7, 8 phần như là trung niên nam tử cười hỏi. Lăng thiên tiêu khẽ hử một tiếng không nói gì, sắc mặt lại càng thêm khó coi đi lên. Trung niên nhân lại không để bụng, ngược lại này đây nhìn đến lăng thiên tiêu biến sắc làm vui, thua tại một cái tiểu cô nương trong tay, thật là tiền đồ ngươi. Đừng nói ngươi là ta lăng như cuồng nhi tử. Ngươi cho rằng ta hiếm lạ. Lăng thiên tiêu khinh thường địa đạo. Trung niên nam tử chính sự lăng tiêu bảo ôm lấy lăng như cuồng, nhìn đến nhi tử dáng vẻ này, càng thêm cao hứng đi lên, quả nhiên là cái thú vị cô nương, lao phu cũng muốn gặp nàng. Mục tướng đến, An Tây quận vương đến, ứng thiên phủ doãn đến. Bên ngoài, pháp trường thượng thanh âm rất xa truyền đến. Lăng thiên tiêu ánh mắt một ngừng, bán về phía nơi xa pháp trường. Quả nhiên, chỉ thấy pháp trường thượng, một cái bạch y diễm nữ tử ở một đội hắc ý y thị vệ vây quanh hạ chậm rãi mà đến. Bạch y diễm nữ tử bên người đi theo một cái thanh bảo ngân giáp tuổi trẻ tướng lanh cùng một cái an mặc màu đỏ thắm quan phục tuổi trẻ quan viên. Đúng là An Tây quận vương triệu tử ngọc cùng ứng thiên phủ doãn tấn. Lăng thiên tiêu nhìn phía một thanh y lìa, lại có chút thất vọng phát hiện một thanh y, y trên đầu mang một cái màu trắng mũ có rẻm, nhợt nhạt lụi trắng vừa lúc đem nữ tử dung mạo che lấp ở lũi trăng dưới, chỉ có thể nhìn đến thân hình sắc thật là ngày ấy ở trên phố cùng cố phủ trong thư phòng nhìn thấy nữ tử. Pháp trường thượng vây xem người trong giang hồ cùng bình thường bá cánh đồng dạng cũng rất tò mò. Rốt cuộc, thừa tướng có lẽ không khó gặp, nhưng là nữ thừa tướng lại là thiên hạ độc nhất vô nhị, hơn nữa nghe nói vẫn là một cái tuyệt sắc mỹ nhân nhìn đến dấu ở mũ có rèm dưới hiểu điệu nữ tử không ít người cũng không khỏi tiếc hận lên một tướng thỉnh thiệu tân tiến lên đem phía trên chư vị nhường cho mục thanh y lì một thanh y lì đạm nhiên cười nói thiệu đại nhân là hành hình quan ngươi xin cứ tự nhiên là bản tướng tùy ý dứt lời cũng không đợi thiệu tân nói cái gì trực tiếp đi đến hạ đầu vị trí ngồi xuống triệu tử ngọc hiển nhiên càng hiểu biết một thanh y lì một ít đem thiệu tân có chút cẩn thận bộ dáng đạm nhiên cười nói một tướng nếu nói như vậy Ngươi liền tùy ý đi. Nói xong, đi đến một thanh ý thì hạ đầu ngồi xuống. Thiệu tấn lúc này mới đi đến chư vị ngồi hạ, nhìn xem canh giờ đã không sai biệt lắm. Lúc này mới trầm giọng nói, mang phạm nhân. Thức mau, hai cái bị trói lên nam tử liền bị mang theo đi lên. Một cái bốn mươi tới tuổi một cái ba mươi xuất đầu bộ dáng. Lấy hai người kia tội nghiệt, chết một trăm lần đều vậy là đủ rồi. Nhưng là này hai người hiển nhiên cũng không sợ hãi cho dù là bị áp lên pháp trường trên mặt cũng không có chút nào hối ý cùng sợ hãi. Thiệu tấn trầm giọng hỏi, hai người các ngươi cũng biết tội. Cái kia tuổi trẻ một ít đó là túy hương công tử. Tuy rằng hắn lúc này bộ dáng cùng túy hương công tử cái này kiểu diễm tên nửa điểm quan hệ cũng đắp không thượng, nhưng là trên mặt thần sắc lại rất là hào khí, giết người bất quá đầu rơi xuống đất, bản công tử còn sợ không thành. Nếu là không biết chân tướng người, không tránh được phải vì hắn chi khí kêu một tiếng hảo. Thiệu tấn đấy mắt hiện lên một tia cười lạnh, Cứ việc đắc ý, thực mau ngươi liền cười không nổi. kia nhất lũ hương nhưng thật ra càng thêm ổn trọng một ít, cao giọng nói, ta chờ chưa bao giờ ở kiến an thành phạm qua án, các ngươi đây là có ý tứ gì. Thiệu tấn cười lạnh một tiếng, dưới bầu trời này, đất nào không phải là đất của thiên tử. Ngươi cho rằng không hề kiến an thành phạm án liền không có việc gì sao. kia thúy hương công tử lại không khách khí như vậy, cao giọng cười hương nói, bản công tử nên sẽ không khi nào không cẩn thận thải tới rồi các ngươi mục. Bang! Lời nói còn chưa nói xong. Một đạo hắc ảnh hiện lên một bạt thai thật mạnh ném ở túy hương công tử trên mặt. Cả người tức khắc thế trên mặt đất, phun ra một búng máu, huyết còn có hai cái răng. Thiên su thần sắc lãnh đạm nhìn lướt qua túy hương công tử, xoay người mà đi. Thiệu tấn trầm giọng nói, phàm nhân nhất lũ hương, túy hương công tử, gần 10 năm tới phẩm hạnh không tốt, hủy hoại tam quốc nữ tử khuê dự vô số, cùng hung cước ác, tội không thể tha. phụng Tây Việt Đại Thừa Tướng Lệnh, phán nhất lũ hương, túy hương công tử xử tử. Ngay vậy. Cho dù là nguyên bản còn kêu ngạo không thôi túy hương công tử cũng nhịn không được biến sắc. Người trong giang hồ, đối với sinh tử xem đến so người bình thường muốn đạm đến nhiều, nhưng là này không đại biểu bọn họ liền cái gì đều không sợ. Nếu là một đao chặt bỏ đi còn chưa tính, nhưng là lăng chỉ. Nghe nói lợi hại nhất quái tử thủ có thể cắt 3.000 đao mà người bất tử. Này đao pháp cho dù là trên giang hồ lấy đao pháp xưng vân ẩn công tử chỉ sợ cũng không này bản lĩnh. Dài nhất muốn đao 3 ngày 3 đêm mới có thể tắt thở. Như vậy hình phạt liền tính không phải thống khổ nhất cũng tuyệt đối là thống khổ nhất chi nhất Ngay vậy, nhất lũ hương lập tức liền biến sắc, muốn cắn lưới tự sát Nhưng là hắn bên người trông coi thị vệ lại càng thêm tay mắt lanh lẹ Dơ tay liền trực tiếp tá hắn cằm, chế chủ hắn nội lực Liền tính là muốn đi ngược chiều nội lực tự đoạn kinh mạch cũng là không thể Thiệu tấn thiệu tổng lệnh bài một ném, hành hình Hai cái quái tử thủ nhận được mệnh lệnh bắt đầu động thủ, quả nhiên là đào pháp lợi hại Đệ nhất đao đi xuống. Chỉ nghe túy hương công tử một tiếng kêu rên, quái tử thủ cũng không có lập tức loại kém hai đạo. Mà là đợi một lát, mới vừa rồi lại bắt đầu tiếp theo nói. Ấn cái này tốc độ, này hai người bất tử nói, chỉ sợ thật sự muốn ba ngày ba đêm tra tấn. thấy vậy tình hình, vây xem mọi người cũng không khỏi sợ hãi. Tuy rằng kiến an thành mỗi năm muốn sát không ít người, tuy rằng trong chốn giang hồ mỗi ngày đều ở người chết, nhưng là chân chính bị làng chỉ người cũng không nhiều. Rốt cuộc không phải tội ác tài trời giống nhau cũng chính là cái hỏi trảm là được nhìn nhìn lại ngồi ngay ngắn ở phía trên kia một thân bạch y liễu đầu đội mũ có rèm phản phất không dính bụi trần bạch y liễu nữ tử mọi người cũng không dám nữa có chút bất kính tâm tư vừa mới đại gia nhưng nghe rõ thiệu tân nói chính là phụng tây việt đại thừa tướng lệnh nói cách khác cái này lăng trì sử tử mệnh lệnh là một thanh y liễu hạ, lại còn có tự mình tiến đến xem hình đây lại như thế nào một cái lợi hại nữ tử phía dưới tiếng kêu rên không ngừng túy hương công tử không còn có phía trước ngạo khí kêu khóc hoặc nhận sai xin tha hoặc chửi hầm lên. Nhất lũ hương so với hắn càng không bằng, chỉ có thể kêu rên không dứt, nước mắt tề phi. Giờ khắc này, không biết bọn họ hối hận hay không lúc trước làm như vậy nhiều nghiệt. Lần này xác thật là tính bọn họ xui xẻo, nhưng là cũng chỉ có thể nói là báo ứng, thiện ác có báo, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới thôi. Đi vào kiến an thành xem náo nhiệt, đánh vào một thanh ý gì ở trong tay, đó là bọn họ báo ứng. Một tướng, không bằng ngài đi về trước đi. Thiệu tấn đi đến mục thanh y ghề bên người, thấp giọng nói. Mục thanh y ghề nghĩ nghĩ, mới vừa rồi gật gật đầu nói, như thế cũng hảo, liền vất vả thiệu đại nhân. Nàng tới chỉ là cho thấy một cái thái độ, đối với nghe phía dưới kêu rền cũng không có gì hứng thú. Nhìn xem liền có thể đi trở về. Thiệu tấn cung kính nói, thuộc buồn phận việc. Mục tướng thỉnh. Mục thanh y ghề đứng dậy, ngồi ở xuống tay triệu tử ngọc cũng đi theo đứng dậy, mang theo thiên su đám người đi xuống bậc thang. Vây xem mọi người vội vàng nhường ra một con đường lộ tới làm cho bọn họ rời đi, càng là khiếp sợ phát hiện, cho dù là nhìn như thế thảm thiết một màn, trước mắt bạch y ghi nữ tử lại vẫn như cũ là bước đi vững vàng thản nhiên, tuy rằng khinh thường biểu tình lại có thể nhìn ra được chút nào chưa từng đã chịu ảnh hưởng. Vô hình bên trong, mọi người đối một thanh y ghi kính sợ lại càng sâu một tầng. Như vậy nữ tử, có thể là giống nhau nữ tử sao? Nhìn bạch y ghi nữ tử ở mọi người vây quanh hạ chậm rãi rời đi. Thẳng đến đi được nhìn không thấy bóng dáng, ở đây vây xem mọi người mới lại sôi nổi nghị luận lên. Một tướng tuy rằng còn chưa ở người trong giang hồ cùng ba thanh trước mặt mặt đường, lại một lần đổi mới mọi người đối nàng nhận thức. Chuyện ngoài lề. Ha ha, ta thanh thanh không phải chỉ biết chơi trò mập mở tú chỉ số thông minh chơi trạch đấu nữ chủ nhà, từ thiện thanh danh gì đó. Đó là thừa tướng yêu cầu sao? Ít nhất không phải thanh thanh yêu cầu. Sao sao đác? 251 cường giả tụ tập khoảng cách pháp trường không xa trà lâu, cho dù là một chúng hàng năm ở trong chốn giang hồ vết đao liếm huyết giết người không chớp mắt người trong giang hồ cũng không khỏi cảm thấy một trận hàn ý cách đó không xa, hai cái hái hoa tặc tiếng kêu thảm thiết còn ở quần quận không ngừng truyền đến, tuy rằng hai người kia là trừng phạt đúng tội, nhưng là đại đa số người trong giang hồ kỳ thật thật sự chưa thấy qua như vậy tra tấn người cách chết. Người trong giang hồ chú trọng một cái giết người bất quá đầu rơi xuống đất, giảng chính là sạch sẽ lưu loát. Trừ bỏ một ít phát dở, tà phái nhân vật Ít có người sẽ dùng như vậy hành hạ đến chết chiêu số, mà loại người này cũng phần lớn bị về vì tà ma ngoại đạo bị người phỉ nổ đuổi giết. Cho dù là những người này, cũng không có khả năng ở rõ như ban ngày dưới làm ra hành hạ đến chết sự tình tới. T. Không ít người đều âm thầm mà hít một hơi khí lạnh, chết không được một cái tuổi còn trẻ nữ tử có thể quyền cao nắm, độc nhất phụ nhân tâm. Nói chính là loại tình huống này đi. Sư. Sư Minh Vân Linh Nhi ngồi ở bên cửa sổ. Nhìn nơi xa rời đi bạch y, y nữ tử bóng dáng sắc mặt trắng bệnh. Tuy rằng nàng kia giấu ở màu trắng mũ co rèm dưới, nhưng là như vậy thân hình khí độ lại có thể có mấy người có thể có. Vân Linh Nhi như thế nào cũng không nghĩ tới, cái kia Mỹ lệ làm chính mình ghen ghét nữ tử thế nhưng chính là danh dương thiên hạ Tây Việt đại thừa tướng một thanh y y này thiên hạ tuyệt tìm không ra tới cái thứ hai cùng một thanh y y giống nhau thanh danh hiển hách nữ tử. Từ túc thành hầu phủ không chịu coi trọng đích nữ, đến hoa quốc công chúa. Lại đến Tây Việt đại thừa tướng thậm chí Tây Việt thực chất Thượng Hoàng hậu, Mục Thanh Y Y dùng ngắn ngủn 2 năm thời gian đi xong rồi tầm thường nữ tử mấy đời đều không đạt được nông nỗi. Tuy rằng, đối với Mục Thanh Y Y tới nói, này hết thệ kỳ thật chỉ là một cái bắt đầu, nhưng là đối với thế gian này sở hữu nữ tử tới nói, Mục Thanh Y Y sở có được kỳ thật đã là các nàng có khả năng khát cầu trung điểm. Nay trong đó, cho dù là giang hồ nữ tử cũng không ngoại lệ. Vân Linh Nhi tuy rằng là vân môn đại tiểu thư, Trên giang hồ càng có vân môn công chúa chi sưng. Nhưng là nói đến cùng, nàng chỉ là một cái người trong giang hồ nữ nhi mà thôi. Cho dù vân môn môn chủ lại như thế nào đã từng xuất trá thiên hạ, vân môn đã từng từng có nhiều ít huy hoảng, miếu đường chi cao vĩnh viễn là bọn họ vô pháp với tới địa phương. Cho nên, người trong giang hồ đối trên triều đình người thái độ phần lớn là khinh thường, nhưng là ai có thể nói này khinh thường chung không có cầu mà không được ghen ghét. Sư muội làm sao vậy? Vân Linh Nhi bên người ngồi chính là một cái 25-26 tuổi bộ dáng anh dĩnh nam tử, nam tử mặt mày trầm tĩnh, nhìn về phía Vân Linh Nhi ánh mắt cũng là thập phần ôn hòa. Hắn đúng là cùng Lăng Thiên Tiêu được xưng giang hồ tân một thế hệ song bích Vân Thiên Hằng. Cùng bừa bãi không kèm chế được Lăng Thiên Tiêu không giống nhau, Vân Thiên Hằng tính cách ôn hòa trầm ổn, ở trên giang hồ nhân duyên không tồi. Sư huynh Vân Linh Nhi lôi kéo Vân Thiên Hằng góc áo lắc lắc đầu nói, "Không. Không có gì." Vân Thiên Hằng hiểu rõ mà nhìn thoáng qua bên ngoài cười nói, bị dọa tới rồi có phải hay không? Không cần sợ. Không có việc gì. Phía trước cùng ngươi đã nói không cần lại đây, ngươi càng không nghe. Vân Thiên Hàng so Vân Linh Nhi đám người vãn một bước tới kiến an thành, tự nhiên không biết phía trước phát sinh sự tình, càng không biết chính mình sư muội tại đây ngắn ngủn thời gian cũng đã cùng Tây Việt đại thừa tướng kết thủ. Vân Linh Nhi xác thật là không dọa tới rồi, nàng không nghĩ tới cái kia lệnh nàng ghen ghét Mỹ lệ nữ tử cư nhiên là Tây Việt thừa tướng. Càng không nghĩ tới cái này, Tây Việt thừa tướng cư nhiên cũng không như tầm thường tiểu thư khuê các giống nhau yếu đối. Bởi vậy nhớ tới hai ngày này, chính mình em thầm làm sự tình liền nhịn không được trột dạ. Nhưng là thực mau nàng liền nhịn xuống, ngay cả các sư huynh sư tỷ cũng không có xem minh bạch nàng rốt cuộc làm cái gì, người ngoài như thế nào sẽ biết. Húng chi, bây giờ còn có thiên hàng sư huynh cùng phụ thân ở, nàng căn bản không cần sợ nàng. Nghĩ đến đây, Vân Linh Nhi trong lòng cuối cùng là định rồi xuống dưới. Hướng tới Vân Thiên Hằng nhẹ giọng cười nói, cảm ơn sư minh, ta không có việc gì. Chỉ là, nay một thừa tướng thân là nữ tử, như thế nào như vậy tàn nhẫn? Thật sự là, có chút giòa người. Vân Linh Nhi thanh âm cũng không thiểu, người trong giang hồ nhĩ lực đều không yếu, tự nhiên đều nghe được rành mạch. Nhìn trước mắt này sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh thiếu nữ còn có pháp trường thượng quần quận không ngừng truyền đến tiếng tiêu rên, sôi nổi lộ ra tán đồng bộ dáng, còn không phải sao. Giết người liền giết người còn làm người chịu này vụn vặt chi khổ. Cái này mục thừa tướng quả thật là tàn nhẫn độc ác, chính là người trong giang hồ cũng so không được. Không tồi, như vậy nữ tử nếu là ở trong trốn giang hồ, không chừng là cái cái gì yêu nữ đâu. Vân Thiên Hằng hơi hơi như mày, nhìn sư mội lắc đầu nói, mục thừa tướng này cử chỉ sợ là vì kinh sợ nhân tâm, húng chi. Hiện giờ kiến an thành chung người trong giang hồ tề tụ, trong đó khó tránh khỏi có chút bại hoại, làm như thế cũng là cho người trong giang hồ một cái cảnh kỳ. Hai người kia làm nhiều việc ác, chết chưa hết tội. Nếu không phải tìm không thấy bọn họ, ta cũng nhất định phải đem chi chém xuống dưới kiếm. Nghe được luôn luôn yêu thương chính mình sư huynh hướng về một thanh ý để nói chuyện. Vân Linh Nhi sắc mặt khẽ biến, nhẹ lay động khỏe môi có chút ủy khuất nói. Ta tự nhiên chưa nói hai người kia không nên chết. Một đao giết bọn họ là được, cần gì phải như thế tra tấn người. nha đầu nốc, ngươi không hiểu. Không cần nói bậy, một thừa tướng tuy là nữ tử, lại là khó gặp kỳ tài. Vân Thiên Hàng Đạm Cười nói, Nếu là chỉ là tùy tùy tiện tiện giết, đừng nói là hai cái, chính là hai mươi cái chỉ sợ cũng kinh sợ không được này đó người trong giang hồ. Sư muội tuổi quá tiểu, có vẻ cũng không tránh khỏi đơn giản một ít. Vân Linh Nhi đôi mắt thường đỏ, rõ ràng chính là cái kia một thanh y tâm địa ngon độc, sư huynh vì cái gì còn muốn giúp đỡ nàng nói chuyện. Sư huynh không phải ghét nhất những cái đó tàn nhẫn độc gác người xấu đâu. Vì cái gì còn muốn giúp đỡ người khác mang ta? Ta nói sai cái gì? Vân Thiên Hằng dở khóc dở cười ta khi nào mà ngươi. Vân Thiên Hằng xưa nay biết tiểu sư muội bị sư phó cùng một đám sư huynh đệ sùng hư chỉ là hắn bận về việc khổ tu cùng vân môn sự vụ. Vân Linh Nhi cũng không có gặp phải sự tình gì. Thân là sư phó đại đệ tử, thi ân như núi hắn đại đa số thời điểm tự nhiên cũng là theo cái này sư muội. Chiếu vị cô nương này nói, một tướng làm như vậy còn làm sai. Vân Thiên Hằng đang muốn nói chuyện, một cái thanh thúy thanh âm từ bọn họ phía sau chuyển đến. Mọi người trở lại. Mới nhìn đến phía sau một bàn một cái áo lam thiếu nữ xoay người lại, nhìn chầm chầm Vân Linh Nhi cười như không cười điệu đạo. Hiện nhiên, nguyên bản vị cô nương này đang ở uống trà, nghe được bọn họ nói mới xoay người lại. Vân Linh Nhi cũng không nghĩ tới thế nhưng sẽ có người phản bác chính mình, quay đầu nhìn lại lại là ngẩn ra. Lúc này mới nữ lớn lên tuy rằng không có ngày hôm qua nhìn đến một thanh ý gì đẹp, lại cũng là cái mỹ nhân. Hơn nữa trên người mang theo một loại nói không nên lời khí chất. Nói là người trong giang hồ lại mang theo một tia người đọc sách ôn nhã, nói là khuê trung nữ tử, mặt mày gian rồi lại nhiều liền vài phần trong sáng anh khí. Thực hiện nhiên ra thế không tồi, tuyệt không phải giống nhau giang hồ nữ tử. Quan trọng nhất chính là, cô nương này hiển nhiên là không biết võ công. Lại một cái không biết võ công nữ tử. Vân Linh Nhi phát hiện, từ vào Kiến An Thành, cho nàng ngột ngạt đều là không biết võ công nữ tử. Vị này tỉ tỉ, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Vân Linh Nhi chớp chớp mắt, điều thanh nói: Áo Lam thiếu nữ hừ nhẹ một tiếng, nói: Cái loại này người chung bại hoại. Một tướng đưa bọn họ lằng chỉ xử tử là vì dân trừ hại, cũng là cho thế gian này những cái đó bại hoại một cái cảnh cáo. Có cái gì không đúng? Chỉ sợ khắp thiên hạ không biết có bao nhiêu luồng mạng nữ tử cùng bọn họ cha mẹ đối một tướng mang ơn đội nghĩa đâu. Cô Nương cũng là nữ tử, nhưng thật ra vì sao bất đồng tình nữ tử, ngược lại đi đồng tình này đó bại hoại? Nếu là người khác nhìn đến bọn họ kết cục thiếu làm chút tác sự, chẳng phải là một chuyện tốt? Vân Linh Nhi có chút ủy khuất mà như mày nói, lời nói là nói như vậy, nhưng làm một thừa tướng dù sao cũng là cái cô nương, làm việc như thế ngoan độc luôn là không ổn. Áo lam thiếu nữ dương lên mi, chẳng lẽ nam nhân làm như vậy liền thỏa đáng. buồn cô nương còn tưởng rằng giang hồ nữ nhi trời sinh tính hào sáng đâu, liền khuê chung nữ tử đều không bằng. Một tướng làm sự tình là vì khắp thiên hạ nữ tử trừ hại, buồn cô nương chính là bội phục nàng thế nào. Vân Linh Nhi cắn răng, nói... Ta xem là ngươi cùng một thanh y đi ở giống nhau tâm địa ngon độc, mới thích nàng bãi. Áo lam thiếu nữ không cho rằng nỗ, lại cười nói, nói như vậy. Nếu kia hai cái hái hoa tặc đối cô nương làm cái gì, ngươi là tuyệt không sẽ trách bọn họ la. Nói không chừng vị cô nương này bản thân liền cùng kia hai người quan hệ họ hàng đầu. Không biết từ chỗ nào chuyển ra tới một cái thanh em khắc khắc cười nói. Làm càn. Vân Linh Nhi tức khắc tức giận đến mặt đẹp đỏ bừng, nhưng là nhìn một vòng Nhi cũng không có tìm được cái kia thanh em xuất xứ. Dẫn cực dưới liền rút ra bên hông đoảng kiếm hướng tới kia áo lam thiếu nữ đâm tới Linh Nhi, không thể Vân Thiên Hằng trầm giọng nói Nhưng là hắn ngồi vị trí cùng áo lam nữ tử tương bội Lại không thể bị thương sư muội Chỉ phải quay người chuyển hướng hướng tới áo lam nữ tử nhau tới Áo lam nữ tử tuy rằng không biết võ công Nhưng là nàng cũng không phải một người tới Ngồi ở bên người hai cái nam tử thấy thế lập tức đứng dậy Đồng thời ra tay hướng tới Vân Linh Nhi đã đâm tới kiếm một đao chém ra Thủ hạ lưu tình Vân Thiên Hằng trong lòng chấm xuống, hai người kia võ công tuy rằng không tính tuyệt đỉnh, nhưng là đối phó Vân Linh Nhi tuyệt đối là không thành vấn đề. Vội vàng cũng đi theo rút kiếm nhất kiếm chém xuống, Ngạnh Sinh Sinh đem ba người đào kiếm đều đồng thời chặt đứt, lúc này mới tách ra ba người. Bên cạnh mọi người thấy hắn nhất chiêu tách ra ba người, ngay cả bên cạnh bàn ghế đều không co thương đến, cũng không thể không khen ngợi Vân Thiên Hằng võ công lợi hại. Sư huynh, Vân Linh Nhi rậm chân, không nghĩ tới luôn luôn yêu thương nàng sư huynh cư nhiên chặt đứt nàng bảo kiếm. Vân Thiên hằng thở dài, hướng tới đối diện hai người chắp tay nói, "Sá muội nhất thời xúc động, còn xin thứ cho tội." Áo Lam thiếu nữ cũng sợ tới mức không nhẹ, đứng dậy trầm giọng cả giận nói, "Nhất thời xúc động liền có thể rút kiếm giết người. Vân Môn đại tiểu thư thật là hảo giáo dưỡng." Vân Linh Nhi giận trừng mắt nàng nói, "Ngươi nếu biết bổn cô nương là Vân Môn đại tiểu thư, còn dám như thế vô lễ." Áo Lam thiếu nữ khinh thường cười nhạo một tiếng, ngửa đầu ngạo nghễ nói, "Vân Môn đại tiểu thư thực ghê gớm sao?" Vân Linh Nhi cười lạnh khinh thường mà nhìn lướt qua đi theo áo lam thiếu nữ bên người hai cái thị vậy nói, ngươi nhưng thật ra nói nói xem, ngươi lại là nhà ai đại tiểu thư, có thể so sánh bổn cô nương càng ghê gớm. Tin hay không, ta kêu cha giết ngươi. Áo lam thiếu nữ ngạo nghễ cười nói, cha ta là nam cung tuyệt. So với ai khác cha lợi hại, chẳng lẽ nàng còn sẽ thua sao? Nếu không phải thật sự xem nha đầu này không vừa mắt, nàng cũng sẽ không dễ dàng mở miệng. Rõ ràng là ở ham hại một tướng. Còn làm ra một bộ chính mình thực thiện lương ghê tẩm bộ dáng. Nam Cung Tuyệt, đó là ai? Vân Linh Nhi khinh thường địa đạo. Vân Linh Nhi không biết không đại biểu người khác không biết, trong lúc nhất thời mọi người ồ lên. Nam Cung Tuyệt ở trên giang hồ thanh danh cũng không lớn, hắn võ công tuy cao rốt cuộc không có hành tẩu quá giang hồ. Biết hắn đều là một ít chân chính võ công cao cường cao thủ. Nhưng là Tây Việt chiến công đệ nhất đại tướng quân bọn họ tổng vẫn là biết đến, hiện giờ Kiến An thành ngoại kia mấy chục vạn đại quân liền ở Nam Cung Tuyệt trong tay đâu. Nếu là muốn bình định một cái giang hồ môn phái, còn không phải một giây sự tình. Linh Nhi! Làm càn! Vân Thiên Hằng như mày, trầm giọng nói. Vân Linh Nhi ngẩn ra, nhịn không được hồng như vậy dưng dưng nói, Sư Minh! Ngươi vì cái gì luôn giúp đỡ người ngoài? Ta muốn nói cho cha. Các ngươi, cho ta giết cái này nha đầu. Vân Linh Nhi đại tiểu thư tính tình đi lên, chỉ vào bên cạnh một bàn mấy cái vân môn đệ tử nói. Vân Thiên Hằng còn không có tới kịp ngăn cản. Dưới lầu truyền đến một cái thanh lanh thanh âm, ai dám ở Kiến An thành giết người? Mọi người sửng sốt, đồng thời quay đầu lại chỉ nghe một trận tiếng bước chân, một cái bạch y nữ tử bước chậm đi lên lầu 2. Phía sau còn đi theo một đám thị vệ cùng một cái thân khoát chiến giáp tuổi trẻ tướng lãnh. Kia tuổi trẻ tướng lãnh Tuấn Mi trầm xuống, ai muốn giết ta Nam Cung Vũ muội muội? Nhị ca. Một thừa. Áo lam nữ tử đúng là Nam Cung gia đại tiểu thư Nam Cung Nhã, nhìn đến hai người, Nam cung Nhã vui mừng tiến lên nhào vào Nam cung Vũ trong lòng ngực. Nam cung Vũ bất đắc dĩ xoa xoa muội muội đỉnh đầu nói, "Ngươi là gan lớn, cư nhiên dám một mình chạy đến Kiến An thành tới." Nghe được muội muội mang theo mấy cái thị vệ liền chạy đến Kiến An thành tới tin tức, Nam cung Vũ cùng Nam cung Tuyệt thiếu chút nữa dọa ra bệnh tới. Hiện giờ nhưng không thể so ngày thường thiên hạ thái bình, chỉ cần mang theo thị vệ không có bao nhiêu người dám treo chọc các nàng, ngoạn ý gặp được cái gì không nói lý người trong giang hồ, xảy ra chuyện hối hận cũng không kịp. Trở về xem phụ thân như thế nào thu thập ngươi. Nam Cung nhã chớp chớp mắt, hướng tới Nam Cung Vũ làm cái mặt quỷ, một tướng cũng là nữ tử, đều có thể nơi nơi đi, còn có thể đánh giặc, xử lý chính sự. buồn cô nương muốn lấy một tướng vì mẫu mực, tuy rằng không bằng một tướng, nhưng là chính mình ra cửa đi một chút luôn là không thành vấn đề. Đúng vậy, vừa đi liền đi rồi hơn ngàn dặm. Nam Cung Vũ bất đắc dĩ mà lắc đầu. Bên này, hai anh em tự li biệt chi tình. Bên kia mọi người ánh mắt lại đều dừng ở mang theo mũ có rèm bạch y y, y nữ tử trên người. Này! Chính là Tây Việt đại thừa tướng sao. Vừa mới cách khá xa cũng chỉ nhìn rất xa bóng dáng. Lúc này vừa thấy, tuy rằng nhìn không thấy dung mạo, nhưng là lại làm người tin tưởng. Này lụi trắng phía dưới nhất định là một cái tuyệt sắc mỹ nhân. Vân cô nương, kiến an thành quy củ không phải chuyên vì vân môn thiết kế. Nhưng là Vân môn người nếu vào kiến an thành, còn thỉnh cô nương chớ có hỏng rồi quy củ. Đến lúc đó bản tướng cùng vân môn môn chủ đều sẽ khó xử. mục thanh y lìa nhìn trước mắt thiếu nữ trầm giọng nói. vân linh nhi còn muốn nói cái gì? vân thiên hằng đã một phen giữ nàng lại, chắp tay nói, là xá muội vô trạng, còn thỉnh mục thừa tướng thứ lỗi. mục thanh y lìa nhàn nhạt nói, nam cung cô nương không có việc gì, lúc này đây bản tướng chuyện cũ sẽ bỏ qua, nhưng là nếu như tái phạm, chớ trách bản tướng vô tình. vân linh nhi từ nhỏ đến lớn nhận hết ngung chiều, không khách khí nói, ở vân môn nàng tính tình so vân môn môn chủ còn đại. Đâu chịu nổi như vậy khí. Một trương mặt đẹp tức giận đến đỏ bừng, dùng sức tránh ra vân thiên hàng tay, cả giận nói, Tây Việt thừa tướng có gì đặc biệt hơn người. Còn không phải ỷ vào người đông thế mạnh. Buồn cô nương sợ ngươi không thành. Mũ có dèm hạ, một thanh y đi mày đẹp hơi trọn nga. Chẳng lẽ vừa mới vân cô nương không phải ỷ vào chính mình sẽ võ công khi dễ không biết võ công người. Vân cô nương nếu lợi hại như vậy. hoắc su, lại đây làm vân cô nương chém hai kiếm thử xem. Là. Tiểu thư, mục thanh y phía sau hoác su cười ngâm ngâm mà đi ra, thưởng thức trong tay song đao cười nói, Vân cô nương, người khi dễ nam cùng tiểu thư tinh cái gì bản lĩnh. Nếu không cao hứng nói, không bằng chém nốt thì xả giận như thế nào. Lời nói là nói như vậy, nhưng là hoác su trong tay kia hàn quang dục dục song đao cũng không phải là nói như vậy. Tươi cười không đặt đấy mắt hai tròng mắt càng là mang theo một tia trào phúng, rõ ràng nói cho Vân Linh Nhi, không ngại thử xem nhìn đến đế ai suất đau mau Hoác su vô công ở trong chốn giang hồ tuyệt đối cũng xứng được với là nhất lưu nơi nào là vân linh nhi như vậy ỷ vào phụ thân uy danh ở trong chốn giang hồ lắc lư tiểu cô nương có thể so được với chỉ cần vừa thấy kia cầm đao khí thế liền biết nàng tuyệt đối không phải đối thủ vân linh nhi cũng không phải là cái loại này hoàn toàn không có đầu óc chỉ biết đi phía trước hướng ngốc tử tự nhiên sẽ không thật sự đi theo hot su động thủ một thanh y lì lạnh lùng cười nói xem ra vân cô nương cũng chỉ sẽ ủy thế hiếp người, bản tướng mặc kệ ngươi ủy vào ai thế dám ở kiến an thành động thủ đừng trách bản tướng không lưu tình. Vân Linh Nhi ngốc ngốc đứng ở Vân Thiên hàng bên người, xinh xắn dung nhan thượng hai tròng mắt rưng rưng, ủy khuất trừng mắt một thanh ý hệ, phảng phất cô nén không cho nước mắt rơi xuống giống nhau. Một cái như thế tiếu lệ khả nhân cô nêu ra, bị dọa thành như vậy một bức đáng thương bộ dáng, bên cạnh có không ít người cũng xem đến đau lòng lên. Vân Muôn người tự không cần phải nói, đã sớm nổi giận đùng đùng mà trừng mắt một thanh ý hệ bên cạnh một ít người trong giang hồ cũng mềm lòng không ít. Một thừa tướng. Vân cô nương tuổi con nhỏ, khó tránh khỏi có chút tiểu tính tình, hà tất cùng nàng so đo. Có người khuyên nói, mục thanh y gì mày đẹp hơi trọ, này vân linh nhi chàng đáng thương thủ đoạn trả thù là nhất tuyệt. Trường một Trương hồn nhiên đáng yêu khuôn mặt, tính tình cũng là kiểu tiếu khả nhân, liền tính là có chút nuông chiều cũng vẫn là rất khó làm người sinh ra chán ghét cảm. Chỉ biết cảm thấy tuổi quá tiểu, khó tránh khỏi có chút không hiểu chuyện mà thôi. Đáng tiếc, mục thanh y gì lại sẽ không như thế cho rằng, vân linh nhi không chỉ có hiểu chuyện. Hơn nữa so với ai khác đều hiểu chuyện. Chẳng qua, đơn thuần vô tội bề ngoài cho mọi người nàng đơn thuần không hiểu chuyện biểu hiện giả dối thôi. Bản tướng nếu là lại so đo, đảo như là bất thông tình lý. Mục thanh y liền nhàn nhạt cười nói. Vân Thiên Hằng cũng minh bạch lần này là nhà mình sư muội đối lý, vội vàng tiến lên nói, là xá muội không đúng, còn thỉnh mục tướng cùng nam cung tiểu thư thứ lỗi. Nam cung tiểu thư bị sợ hãi, sau đó tại hạ sẽ mang sư muội tự mình tới cửa bồi tội. Nam cung nhã nhìn thấy huynh trưởng thập phần cao hứng, nàng bản thân cũng không phải tính toán chi ly người, thấy vân thiên hằng như thế thành khẩn liền xua xua tay nói, bồi tội liền không cần, vị công tử này vẫn là hảo hảo quản quản muội muội là được. Mục tướng, nhã nhi nhất thời tùy hứng, làm phiền mục tướng. Mục thanh y lìa đạm đạm cười, nói, lá gan của ngươi xác thật là không nhỏ, không cần như vậy khách khí, tiêu tên của ta là được. Nam cung nhã che miệng cười nói, ta cũng không dám. Bậy hạ nghe được còn không đánh chết ta. Mục thanh y lìa đạm cười không nói, nam cung vũ cười nói, mục tướng, phụ thân còn ở lo lắng Nhã Nhi, mặt tướng trước đại Nhã Nhi sẽ đi. Mục thanh y lìa gật đầu cười nói, đi thôi, nam cung tướng quân ở tại trong quân cũng không lắm phương tiện, quay đầu thấy quá nam cung tướng quân liền đem Nhã Nhi đưa đến cố phủ đi. Cũng hảo bồi bồi ta. Nam cung vũ đại hỉ, chính mình cùng phụ thân đều ở tại trong quân, nguyên bản liền có chút phiền não Nhã Nhi đang ở nơi nào hảo, có thể ở tại cố phủ tự nhiên là tốt nhất, không chỉ có an toàn lại bảo đảm cũng làm người ngoài minh bạch bệ hạ cùng một tướng đối nam cung ra tín nhiệm nam cung nhã tự nhiên cũng là cao hứng cảm tạ một thanh y lì liền đi theo nam cung vũ vui mừng đi xuống lầu nhìn xem không có việc gì một thanh y lì cũng chuẩn bị xoay người hồi phủ đi nguyên bản chính là ở hồi phủ trên đường nghe nói nam cung nhã chính mình đã gần thành lại không biết người chạy đi đâu mới phái người giúp nam cung vũ tìm xem lúc này không có việc gì tự nhiên cũng muốn trở về một tướng nếu tới sao không cùng nhau uống một chén phía sau Chuyển đến một cái trầm thấp giọng nam. Mục Thanh Y liếc nhướng mày, quay đầu lại liền nhìn đến không biết khi nào Lăng Thiên Tiêu đang đứng ở đại sảnh tới gần xương phòng địa phương ôm ngực nhìn nàng. Đồng thời người trong giang hồ, Vân Thiên Hằng tự nhiên là nhận thức Lăng Thiên Tiêu, Vân Môn mấy năm nay cùng Lăng Tiêu bảo quan hệ thập phần không tốt, nhìn đến Lăng Thiên Tiêu, trong lúc nhất thời đều có chút dương cung bạt kiếm lên. Lăng thiếu chủ, lại gặp mặt. Mục Thanh Y thì cười nhạt nói, Lăng Thiên Tiêu trên mặt thần sắc cứng đờ, khóe môi hơi hơi run rẩy một chút. Mới hừ nhẹ một tiếng nói Cũng không phải là cùng một tướng có duyên sao Không biết một tướng có chịu hay không thương lượng Một thanh ý gì nhìn lướt qua Lăng thiên tiêu phía sau Như suy tư gì trầm ngâm một lát mới vừa rồi cười nói Một khi đã như vậy Cung kính không bằng từ tòng mệnh Bản tướng cũng tưởng một thấy lăng tiêu bảo chủ phong thái Ha ha Một cái hào sảng trương dương thanh âm từ bên trong truyền đến xương phòng môn bị đẩy ra Một cái thân hình cao lớn đỉnh bản Khi thế nghiêm nghị trung niên nam tử đi ra Ánh mắt ở mục thanh y trên người dạo qua một vòng cười nói, niên thiếu anh tài, lão Phu nhưng thật ra chưa bao giờ gặp qua như thế thông tuệ lại có đảm lược nữ tử. Một thanh y gì nhật nhạt cười, lang bảo chủ quá khen, lang bảo chủ y danh hiển hách, ta chờ vãn bối chỉ có thể vạn phần kính ngưỡng. Lang như cùng đánh giá một thanh y sau một lúc lâu, có chút tiếc nuối thở dài, ta này nhi tử nếu là có một tướng bảy phần bản lĩnh, lao phu liền cảm thấy mỹ mãn. Lang bảo chủ khách khí, lệnh lang võ công chắc tuyệt danh chấn giang hồ. Nếu là đúng như ta như vậy, tay trói gà không chặt, bảo chủ mới phải thất vọng đâu. Một thanh y lìa cười nói. Lăng như cuồng đạm cười nói, một tướng không chỉ có thông tuệ có đảm lược, cũng sẽ nói chuyện. Lăng thiên tiêu chảo phúng quét một thanh y lìa liếc mắt một cái. Có thể nói. Gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ đi. Phía trước nữ nhân này là như thế nào chào phúng hắn. Hiện tại ở lão nhân trước mặt nhưng thật ra nói được dễ nghe thật sự. Lăng thiên tiêu cảm thấy thực không thoải mái, mặc kệ hắn có thừa nhận hay không. Ở lão nhân ra mặt kia một khắc, chẳng khác nào là cam chịu một thanh ý cùng lão nhân mới là cùng cái chính tự, mà hắn chỉ có thể xem như một cái văn bối. Cho dù hắn tuổi tác so một thanh ý gì lớn hơn nữa một ít. Có chút không kiên nhận như mày, các người nói đủ rồi không có. Vô lễ. Lăng Như cuồng tức giận mà quét nhi tử giống nhau, nhìn nhìn như mày cười nói, đây là vân phụ sinh cái kia lão gia hỏa trong nhà tiểu tử cùng cô nương đi. Văn bối vân thiên hàng gặp qua tiên bối. Vân thiên hàng cung kính địa đạo. Lăng Như cuồng hư nhẹ một tiếng, đột nhiên mở miệng cao giọng nói, Vân Phụ Sinh, nếu tới còn trốn trốn tránh tránh làm gì. Không dám gặp người không thành. Không bằng ra tới cùng nhau uống một chén. Trên lầu một mảnh yên lặng, chi gian một cái màu vàng thân ảnh từ cửa sổ lược tiến vào, đứng ở trong đại sảnh. Người tới tuổi cùng Lăng Như cuồng không sai biệt mấy, nhìn qua càng thêm ôn tồn lễ độ nhưng thật ra càng tuổi trẻ hai phân. Tay cầm một con sáo trúc, ánh mắt đạm nhiên, thần thái chấm tĩnh. Chỉ là giữa mày từ nhỏ một cổ thượng vị giả huy nghi, đúng là này một thế hệ vân môn môn chủ vân phụ sinh. Sư phó, cha, vân thiên hằng cùng vân linh nhi này thanh kêu lên. Vân phụ sinh nhàn nhạt mà quét mọi người liếc mắt một cái, thư nhẹ một tiếng nói, lăng như cuồng, ngươi còn dám tới. Lăng như cuồng cười văng nói, có cái gì không dám. Còn không phải là nhà ta tiểu tử này không cần ngươi nữa như sao. Lại không phải cái gì đại sự. Nhà ngươi nha đầu nếu là không ai muốn. Bổn bảo chủ giúp ngươi giới thiệu 10 cái 8 cái cũng không có vấn đề gì. Đây là người ta nói nói sao. 252 lăng tiêu bảo chủ vs vân môn môn chủ. Lăng như cuồng. Ngươi tìm chết. Hiển nhiên, lăng như cuồng này một câu trêu đùa xúc động vân môn môn chủ điểm mấu chốt. Vân phủ sinh hảo không khỏi một trường hướng tới lăng như cuồng đánh ra đi ra ngoài. Tuyệt đỉnh cao thủ vừa ra tay tự nhiên đó là khí thế bất phàm. Một cổ cường đại cảm giác gáp bách che trời lấp đất hướng tới bên này để ép lại đây. Thiên su cùng Hoắc su thấy thế, đồng thời duỗi tay kéo một thanh ý ỉ liền hướng phía sau thối lui. Một mực thối lui tới rồi bên kia góc tường tránh đi Vân phủ sinh công kích phạm vi. Những người khác tự nhiên cũng không dám trì hoãn, cao thủ so chiêu không phải cùng cái cấp bậc cuốn đi vào chỉ có thể là chịu chết phá hôi. Vân Thiên Hằng nắm lên Vân Linh Nhi thối lui đến cửa sổ, Lăng Thiên Tiêu cũng thập phần thức thời lui về phía sau vài bước, đẩy đến xương phòng cửa mới dừng lại. Lăng Như cuồng hừ nhẹ một tiếng, không chút nào yếu thế giơ tay một chưởng đánh ra. Trong miệng còn không quên nói, "Vân phủ sinh, ngươi đây là có ý tứ gì?" Vân phủ sinh hừ lạnh một tiếng nói, "Muốn ngươi mệnh, chỉ bằng ngươi." Lăng Như cuồng khinh thường địa đạo. Hắn cùng Vân phủ sinh võ công cũng bất quá là tám lạng nửa cân khác biệt thôi, Vân phủ sinh muốn giết hắn còn sớm thật sự. Đứng ở trong một góc, nhìn nguyên bản hảo hảo trà lâu trong khoảnh khắc liền phải hủy trong một sớm, Một Thanh y có chút bất đắc dĩ mà thở dài, "Lăng bảo chủ, Vân môn chủ, hai vị nếu là muốn đánh, còn thỉnh ra khỏi thành lại đánh." Nay trà lâu lão bản buôn bán nhỏ cũng không dễ dàng. Nguyên bản còn rằng có hai người nghe vậy, không khỏi đều ngẩn ra. Người trong giang hồ nhất thời hứng khởi liền đánh đến trời đất ưu ám, ai còn nhớ rõ cái gì đánh hỏng rồi đồ vật đồ vật. Tâm địa hảo một chút xong việc cấp điểm ngân lượng bồi thường, đại đa số thời điểm chủ quán cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Vân Phủ sinh khẽ như mày, nghiêng đầu nhìn cách đó không xa đứng bạch đi hề nữ tử, tuy rằng mang theo mũ có rẻm thấy không rõ dung nhan nhưng là có thể ở ngay lúc này nói ra những lời này liền có thể thấy được can đảm hơn người. Lăng Như Cuồng nhìn một thanh ý ghi đánh giá trong chốc lát, mới vừa rồi cất tiếng cười to lên, Lão Phu nhất thời hứng khởi, một tướng xin đừng trách móc. Vân Phụ sinh, muốn động thủ chúng ta ra khỏi thành lại đánh, hôm nay không đánh với ngươi. Vân Môn Môn chủ hư lạnh một tiếng, Lão Phu cho rằng người Lăng Như Cuồng có bao nhiêu cuồng ngạo, cũng bất quá như thế. Lăng Như Cuồng lại không thèm để ý, nếu là tới kiến an thành làm khách, Lão phu lại cũng không phải chút nào bất động quy củ các khách. Mục thưa tướng, bên trong thỉnh. Mục thanh y lìa đạm đạm cười, gật đầu nói, đa tạ lăng bảo chủ, thỉnh. Đoàn người đều vào bên cạnh ý tưởng, trốn ở góc phòng nơm nớp lo sợ trà lâu trưởng quay lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, sờ sờ trên trán mồ hôi may mắn nói, may mắn may mắn, lần này thật là ít nhiều mục thừa tướng. Lăng như cuồng cùng lăng thiên tiêu đính xuống bốn chính là toàn bộ trà lâu lớn nhất một cái sư phòng. Cho dù nhiều người như vậy đi vào cũng chút nào không có vẻ chen chúc. Chỉ là mở ra phía bên ngoài cửa sổ pháp trường thượng tiếng kêu rên vẫn như cũ quần quận không ngừng chuyển đến, không khỏi làm người cảm thấy có chút gây mất hứng. Lăng Như cùng nhìn thoáng qua đứng ở Vân phủ sinh bên người sắc mặt trắng bệnh Vân Linh Nhi, nhướng mày cười vung tay háo đem cửa sổ đóng lại. Một thanh y rìa dơ tay gỡ xuống đỉnh đầu mũ có rèm giao cho phía sau hoác xu, lộ ra một trường thanh lệ thoát tục tỉnh Mỹ Dung Nhan, Lăng Bảo Chủ, Vân Môn chủ, chê cười. Nhìn trước mắt Mỹ lệ nữ tử, mọi người đều là sử sốt. Giống nhau quyền cao chức trọng nữ tử luôn là khó tránh khỏi sẽ làm người cảm thấy thiếu vài phần nữ tử kiều nhu, luôn hành cử chỉ tổng hội tự nhiên toát ra một loại cao cao tại thượng ngạo khí cùng kiên nghị. Nhưng là một thanh ý gì lại không phải, nếu không biết thân phận của nàng, chỉ sợ cũng sẽ đem nàng trở thành là hào môn thế gia kiểu dưỡng ra tới danh môn quý nữ. Thanh lệ, dịu dàng, rồi lại không phải đại khí đoan trang. Làm người nhìn nàng thời điểm liền không tự chủ được thả lỏng tiếng lòng không cảm thấy hết sức nhẹ nhàng tự tại. Nhưng là, đồng dạng cũng đúng là bởi vì như vậy, nàng mới có vẻ càng thêm nguy hiểm. Bởi vì nàng là một cái thực dễ dàng liền sẽ đối nàng thả lỏng cảnh giác cho rằng không đủ sợ hãi người. Lăng Như cuồng cười vang nói, không sao, nghe nói một tướng xuất thân hoa quốc danh môn, vốn là không phải chúng ta này đó giang hồ thôi nhân có thể so sánh. Lời này vừa ra, Vân Phủ Sinh cùng Vân Linh Nhi sắc mặt đều có chút khó coi. Lăng Như cuồng lời này nghe vào mọi người trong thai giống như là thẳng chỉ Vân Linh Nhi nói nàng thô tục không kịp một thanh ý gì cao quý. Rốt cuộc đang ngồi trừ bỏ Vân Linh Nhi đều là nam tử, tự nhiên không có người sẽ đi cùng một nữ tử so với ai khác sống tinh tế. Vân Phủ Sinh cảm thấy Lăng Như cuồng là cố ý nhằm vào chính mình, mà Vân Linh Nhi càng nhiều lại là xấu hổ buồn bực cùng ghen ghét. Nhưng là, Vân Linh Nhi lại không có như vừa mới giống nhau nổi trận lôi đình, ngược lại là vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn một thanh ý gì kêu lên, tỉ tỉ. Như thế nào là ngươi a? Mọi người ngẩn ra, vân phụ sinh cũng có chút khó hiểu. Linh Nhi gặp qua một tướng, Vân Linh Nhi thẹn thùng nói, hai ngày trước ở trà lâu nhìn thấy quá, tỷ tỷ trả lại cho chúng ta nhường Châu ngồi đâu. Tỷ tỷ, thật là thực xin lỗi, nếu biết là ngươi, Linh Nhi tuyệt không sẽ như vậy nói. Ngươi đừng trách Linh Nhi được không? Nhìn trước mắt tiểu cô nương nháy vô tội lại đáng yêu ánh mắt, Mục Thanh ý trong lòng mỉm cười. Nếu nói này tiểu cô nương thật sự không nhận ra nàng tới. Mộc Thanh Ý Lìa là tuyệt đối không tin. Vân Linh Nhi sắc thật là rất biết diễn trò, nhưng là cố tình đại đa số tính tình ngay thẳng giang hồ mọi người cùng ái nàng như trí bảo vân môn mọi người còn có thể, muốn gạt Mục Thanh Ý Lìa như vậy xuất thân danh môn, đã từng thân ở thanh lâu hiện giờ lại sinh ở triều đình người, lại không khỏi có chút quá non. Mục Thanh Ý Lìa nhật nhạt cười nói, Vân Cô Nương nói quá lời, Vân Cô Nương trời sinh tính thiện lương, đúng chính là đúng, sai chính là sai. Nếu là làm ngươi bởi vì chúng ta gặp qua liền cưỡng bức ngươi đồng ý ý nghĩ của ta, chẳng phải là ta đối với ngươi không được. Lăng Thiên Tiêu cười nhạo một tiếng nói, "Một tướng, này Thuyết Minh Vân Môn đại tiểu thư coi trọng ngươi a đơn giản là gặp mặt một lần, nguyên bản tàn nhẫn ác độc cũng có thể biến thành thiện lương." Lăng Thiên Tiêu lời này, rõ ràng là ở chen ép Vân Linh Nhi phía trước lên án Mục Thanh Ý, hề, biểu hiện chính mình thiện lương đơn thuần một mặt chỉ do diễn kịch. Bằng không như thế nào sẽ đơn giản là gặp qua Mục Thanh Ý một mặt, liền lật lọng đâu? Hiện nhiên trong lòng nàng, cái gọi là thiện lương chính nghĩa còn không thắng nổi gặp mặt một lần. Vân Linh Nhi tức giận đến đỏ lên mặt đẹp, hung hăng mà trừng mắt nhìn Lang Thiên Tiêu liếc mắt một cái, mới vừa rồi nói, mới không phải, ngươi nói bậy, ta chỉ là cảm thấy, chỉ là cảm thấy tỷ tỷ không giống người xấu, cỡ nào đơn thuần hải tử a. Mục Thanh Y ghiền nhịn không được ở trong lòng than nhẹ, nhìn trước mắt Vân Linh Nhi ôn nhu cười nói, vân cô nương hành tẩu giang hồ, cần phải nhớ rõ trên đời này a. Rất nhiều người đều là khoác một trương thiện lương thiên chân ra mặt, trong xương cốt lại là âm ngoan độc ác từ đâu. Ngươi nếu là tìm người hỏi thăm hỏi thăm sẽ biết, ta cũng không phải là người tốt. Vân Linh Nhi ngẩn ngơ, tuy rằng một thanh ý tựa hồ là đang nói nàng chính mình, nhưng là không biết vì sao Vân Linh Nhi tổng cảm thấy một thanh ý ý nói chính là nàng. Nhưng là, nhìn một thanh ý trên mặt cười ngâm ngâm thần sắc, vô luận như thế nào nàng cũng nhìn không ra có một tia ác ý. Lăng Như cũng có chút không kiên nhẫn mà vây vây tay nói. Tiểu tử, mang theo Vân gia nha đầu cùng tiểu tử đi bên ngoài, lão tử có việc cùng một tướng thương nghị. Con nít con nôi cái gì cũng đều không hiểu ở chỗ này lăn lộn cái gì đâu. Lăng Thiên Tiêu Phảng phất không nghe thấy giống nhau, thẳng tìm một cái giữa góc tường vị trí ngồi xuống. Hiển nhiên là một bộ liền tính các ngươi không bỏ ta tham dự, ta cũng muốn nghe nghe bộ dáng. Vân Thiên Hằng do dự một chút, đối Vân Linh Nhi nói, "Linh Nhi, chúng ta trước đi ra ngoài đi." Vân Linh Nhi nhìn thoáng qua một thanh y, dẫu cái miệng nhỏ nói ta còn muốn cùng tỷ tỷ chơi, mới không cần đi ra ngoài chơi. Nói, chạy đến vân phủ sinh bên người, ôm vân phủ sinh cánh tay không chịu buông tay. Bất đắc dĩ, vân thiên hằng cũng chỉ phải học lăng thiên tiêu ở góc tường vị trí ngồi xuống. Nếu lăng như cuồng muốn nói chính là chính sự, bọn họ này đó vẫn bối lại còn không có tư cách làm được một trường trên mặt bản còn nói lời nói. Tuy rằng một thanh ý gì tuổi tác là ở đây trừ bỏ vân linh nhi bên ngoài nhỏ nhất. Nhưng là thân phận của nàng lại đủ để cho nàng càng lăng như quần vân phụ sinh này có vẻ một phương cự phách cùng ngồi cùng ăn. Thậm chí, nếu thật luận thân phận nói, này đó người trong giang hồ còn xa không bằng một thanh y cái này một người dưới trăm triệu người phía trên một quốc gia chi tướng. Thiên su cùng hoắc su hai người tự nhiên cũng sẽ không rời đi, một tả một hưu đứng ở một thanh y ý, ý phía sau cảnh giác lại không mất trầm ổn nhìn chằm chằm trước mắt mọi người. Lăng như cuồng nhưng thật ra cũng không thèm để ý, nguyên bản liền không phải cái gì cơ mật sự tình. Vạn bối lấy trà thay rượu kính hai vị tiền bối ba người ngồi xuống một thanh y lìa lên trong tay chén trà đạm cười nói hai người cũng không bắt bẻ đi theo đáp lễ một ly, lúc này mới buông xuống chén trà bắt đầu nói chuyện chính sự Lăng như cuồng cười nói lão phu xưa nay không yêu nói vô nghĩa nói vậy một tướng biết chúng ta là vì sao mà đến một thanh y có chút bất đắc dĩ mà cười khổ nói hiện giờ này kiến an thành chung nơi nơi đều là người trong giang hồ thanh y không dám không biết lang như cuồng vừa lòng gật đầu nói Một khi đã như vậy, lão Phu cũng không gạt một tướng. Lúc này đây, sắc thật là bác hán hoàng thỉnh lão Phu ra tay hỗ trợ. Đại giới là xong việc sẽ phó cấp lăng tiêu bảo 100 vạn lượng bạc trắng. 100 vạn lượng hoàng kim, sắc thật là một cái cực kỳ kinh người con số, nhưng là đối với hoa hoàng sở che dấu bảo tàng tới nói bất quá là chín châu mất sợi lông. Nhưng là đối với một cái giang hồ môn phái tới nói tuyệt đối là đủ dùng cái vài đại. Lăng Như cuồng hiển nhiên cũng không lòng tham, hắn biết rõ. Lăng tiêu bảo căn bản nuốt không dưới như vậy đại một con tài phú, liền tính nuốt mất cũng chỉ sẽ đưa tới thai họa ngập đầu. Một khi đã như vậy, còn không bằng phân một chút có thể được đến ích lợi như vậy đủ rồi. Mục thanh y thì hề mày, nhàn nhạt nói, một khi đã như vậy. Lăng bảo chủ cần gì phải cùng bản tướng nói lên cái này. Lăng như cuồng cười nói, cái này sao? Tự nhiên là lão phu cảm thấy, lần này sự tình. Chỉ sợ không dễ dàng như vậy hoàn thành a. Ngay vậy, mục thanh y thì đạm đạm cười. Lăng Như cuồng nhìn như quần ngạo không kềm chế được, kỳ thật lại là ngoại thô tế, có vẻ tự nhiên so người bình thường chu đáo nhiều. Khác không nói, 3.000 vạn lượng bạc trắng chính là 300 vạn cân, liền tính cướp được tay như thế nào đem này số tiền bình an vận ra kiến an thành chính là một vấn đề. Càng không cần phải nói còn có rất nhiều đồ chơi quý giá đồ cổ, giá trị liên thành bảo vật, càng là phải cẩn thận bảo tồn vận chuyển, không có cái mấy vạn đại quân, ai có thể đem mấy thứ này mang đi. Húng chi? Kiến An thành ngoại còn vây quanh mấy chục vạn Tây Việt đại quân đâu. Nhưng là, cũng không phải mỗi người đều có thể cùng Lăng Như cùng giống nhau nghĩ vậy chút. Hoặc là nói bọn họ cũng không phải không thể tưởng được mà là ích lợi thật sự là quá lớn luôn là nhịn không được ôm may mắn tâm lý muốn tới phân một ly canh. Một thanh y dìa dơ tay bưng lên trước mặt chén trà, nhàn nhạt rũ mắt nói, như vậy. Lăng bảo chủ có tính toán gì không? Lăng Như cuồng cười nói, cái gì tính toán? Lao phu cũng coi như là thấu cái náo như thôi. Nếu là có thể thành tự nhiên là giai đại vui mừng, nếu là không thành đảo cũng không sao, coi như là tới kiến an thành đi một chút, có thể được thấy một tướng như vậy kỳ nữ tử, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Mục thanh y gì nhật nhạt cười, đa tạ lăng bảo chủ. Mục thanh y gì đã minh bạch lăng như quần ý tứ, liền tính là Tây Việt cùng lăng tiêu bảo làm không thành bằng hữu ít nhất cũng sẽ không trở thành tử địch. Mà lăng tiêu bảo cũng không có khả năng như vậy lui về Bắc Hán. Rốt cuộc, lăng tiêu bảo còn muốn ở Bắc Hán hai đầu bờ ruộng thượng sinh hoạt. Nếu là đối ca thư thuần lật lọng, cho dù là lăng như quẩn cũng không hảo bãi bình. Mục thanh y Lì nhìn về phía ngồi ở một bên vân phụ sinh, hỏi, không biết vân môn môn chủ có cái gì ý tưởng. Vân phụ sinh đạm đạm cười, những mày nói, là mục tướng cùng lăng bảo chủ nghị sự, lao phu có thể có cái gì ý tưởng. Mục thanh y lìa đạm cười nói, nếu là vân môn chủ không có nói, chỉ sợ cũng sẽ không ngồi ở chỗ này đi. Vân môn cùng lăng tiêu bảo xưa nay là ghét nhau như chó với mèo. Vân Phủ Sinh chịu tiến vào cùng lăng như cuồng ở chung một phòng, tự nhiên không có khả năng là tới nghe bọn họ nói chuyện thiếm. Vân Phủ Sinh khinh thường mà liếc lăng như cuồng liếc mắt một cái nói, mục tướng chỉ sợ cùng Lao Phu nói không được cái gì. Muốn nói cũng chỉ có thể làm Tây Việt đế tới nói. Mục thanh ý gì trong mắt ý cười đạm đi, trên mặt lại là chút nào không thay đổi, nhàn nhạt nói, chỉ sợ là muốn cho vân môn chủ thất vọng rồi. Ở Tây Việt, không có gì sự bản tướng nói không được. Nếu là bản tướng nói không được bệ hạ cùng ngươi càng không đến nói văn bối cuồng vọng vân phủ sinh trầm giọng nói một thanh y lìa đạm cười không nói Rũ mắt bình tĩnh uống trà trong sương phòng trầm tĩnh một hồi lâu mới nghe được vân phủ sinh cười lạnh một tiếng nói muốn cho vân môn rời khỏi trận này tranh đoạt rất đơn giản tìm được bảo tàng lúc sau lão phu muốn một nửa chỉ cần một tướng đồng ý đừng nói là lập tức rút khỏi liền tính là làm vân môn giúp ngươi bãi bình những cái đó người trong giang hồ cũng không thành vấn đề bên cạnh Lăng Như Cuồng những mày nói, Vân Phụ Sinh, ngươi muốn như vậy nhiều tiền làm gì? Vân Phụ Sinh nói chính là bảo tàng một nửa, nói cách khác không chỉ là kia mấy ngàn vạn hai bạc trắng còn có hoa quốc hoàng thất chân quý. Vân Phụ Sinh cười lạnh nói, ngươi quản lão phu làm cái gì? Lấy tới cấp ta linh nhi làm của hồi môn không được sao? Lăng Như Cuồng khiếp sợ mà nhìn Vân Phụ Sinh, dũng cảm trên mặt thế nhưng nhiều vài phần thương hại chi sắc, ngươi nữ nhi là được bệnh gì sao? Thế nhưng muốn nhiều như vậy của hồi môn mới gả đi ra ngoài. Lăng Như Cuồng. Vân Phủ Sinh giống giận, nếu không phải còn nhớ vừa mới sự tình chỉ sợ lại muốn một trưởng trụ đi qua. Biết Lăng Như Cuồng là cố ý muốn chèn ép chính mình, Vân Phủ Sinh ngạnh sinh sinh nhịn xuống khẩu khí này, cắn răng nói, Linh Nhi hảo thật sự, có cái kia công phu vẫn là lo lắng lo lắng ngươi Nhi tử đi. Nói không chừng ngày nào đó liền nằm muốn ngươi nhặt xác. Lăng Như Cuồng không đệ bụng, ít nhất ta Nhi tử cùng ngươi Nữ Nhi đứng chung một chỗ, thoạt nhìn ngươi Nữ Nhi mới như là càng đoản mệnh cái kia. Con của hắn vô luận là võ công vẫn là đầu góc đều so với kia cái vân môn đại tiểu thư bình thường đến thật tốt sao. Lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn đến cái kia tiểu nha đầu, hắn liền cảm thấy tuyệt đối không thể cưới cái loại này nữ nhân đảm đương lăng tiêu bảo thiếu phu nhân, lớn lên xấu lại không đầu góc còn thích tự cho là thông minh. Cũng không biết vân môn liệt tổ liệt tông làm cái gì nghiệp mới sinh ra tới cái này một cái kỳ ba, khó trách vân phủ sinh muốn bồi dưỡng chính mình đại đồ đệ đương người nối nghiệp. Vân phủ sinh cố nén trong lòng tức giận. Chuyển hướng Mộc Thanh Y Rìa nói, như thế nào? Lao Phu điều kiện Mộc Tướng nhưng đồng ý. Mộc Thanh Y Rìa buông chén trà, nhàn nhạt, nhạt cười nói, này không phải rõ ràng sao? Vân Môn Chủ như vậy điều kiện. Bản Tướng sao có thể đáp ứng? Vân Phủ sinh đôi mắt trầm xuống, Mộc Tướng thật sự. Mộc Thanh Y Rìa mỉm cười, trừ phi Vân Môn Chủ vừa mới nói là nói giỡn, bằng không, Bản Tướng chỉ có thể thật sự. Một nửa tài phú. Mệnh hắn nghĩ ra. Quốc hố.